Trà lâu khai trương mới ba ngày, đồng gia ngọc lâu đã bị người sấn hưởng đông trước bắt một thùng phân. Nay trà lâu chính là thẩm anh làm lý quản sự khai, nàng cũng không tưởng che giấu chính mình mới là phía sau mà người. Đồng lao ra ái tiền, cũng ái thanh danh, bị thẩm anh như vậy một náo, đồng gia thanh danh kém, sinh ý cũng kém, nhưng cái đó có tiền lao khách hàng nữ khách nhóm không nghĩ dính vào chuyện thị phi, đều không hề tham ngọc lâu, càng nhưng khí chính là huyện thành những cái đó vẫn luôn bị ngọc lâu gắt gao đè nặng phấn mặt trang sức cửa hàng nhân cơ hội phát lực thủ đoạn tầng ra đoạt đi rồi đồng ra rất nhiều sinh ý đồng lao ra ý đồ đi tìm thẩm anh giảng hòa tiêu tiền tiêu thẩm anh đoán khí thẩm anh không đồng ý trong nhà thỉnh lợi hại lực hộ viện cũng không sợ đồng ra tưởng động ám chiêu giải quyết riêng không thành đồng lao ra sai sử nhi tử đi huyện nha cáo quan cáo thẩm anh trả lâu bôi nhọ đồng ra tạ dĩnh liền đưa tin lý quản sự cùng thuyết thư tiên sinh từ đầu tới đôi nghe thuyết thư tiên sinh nói một lần. Đầu tiên chuyện xưa cũng không có nhắc tới đồng lao ra người một nhà thậm chí ngọc lâu chi danh, tiếp theo chuyện xưa đồng đại công tử làm sự lời nói đều có lý quản sự có thể làm chứng là thật, đó là nói thẳng là đồng ra, đồng ra đều đánh không thắng trận này kia tụng Đồng đại công tử bất lực trở về, nhìn đối diện cha lâu, đồng đại công tử hoán hận nói, làm nàng khai, không thu nước trả tiền còn đưa phấn mặt, này lô vốn sinh ý ta xem nàng có thể làm bao lâu. Cha khách quá nhiều Thẩm Anh ba nghìn nhiều hộp phấn mặt thực mau liền phát xong rồi, bất quá sáu bảy chục lượng tiền vốn, Thẩm Anh không đau lòng, không có phấn mặt, Thẩm Anh tiếp tục bạch mời khách uống trà, lá trà cũng không phải cái gì hảo lá trà, Thuyết Thư Tiên sinh tiền công cũng không cao, nàng háo đến khởi. Đồng Gia háo không dậy nổi, không dám đối phó Thẩm Anh, liền muốn giết gà cảnh hầu, chỉ cần ngoan tấu Thuyết Thư Tiên sinh một đốn, xem cái nào đầu lươi lớn lên còn dám thế Thẩm Anh làm việc. Đồng Đại Công tử trộm thu mua một cái tuyệt không dám phản bội Đồng Gia tay đấm chuẩn bị tại thuyết thư tiên sinh về nhà trên đường đậu thủ kết quả kia tay đấm cấp thuyết thư tiên sinh chồng lên bao tải mới đánh hai quyền đã bị đột nhiên lao tới một cái thường phục bộ khoái bắt được tay đấm có uy hiếp nghiệt ở đồng ra hơn nữa đánh người là tiểu tội tới rồi huyện nha hắn cắn định là chính mình xem thuyết thư tiên sinh không vừa mắt tạ dĩnh cũng không thể nơi hà đánh người này một đốn bản tử quan tiến đại lao thuyết thư tiên sinh không thể bạch bị đánh ngày hôm sau đi trả lâu thuyết thư khi lại bỏ thêm một đoạn đồng ra ý đồ mua giết người người biến đến sinh động như thật hiểm nguy trùng trùng, còn vén lên tay áo lộ ra trên người thường cấp nghe khách nóng xem. Tin tức một chuyến khai, đồng gia thanh danh càng sú, chẳng những không có thể kinh sợ các lộ người kể chuyện, ngược lại dọa lui một đống nguyện ý thế đồng gia hiệu lực lưu manh, tay đấm. Minh cứu lại không trở về thanh danh, ôm triệu yến bình hai anh em sớm có phòng bị, đồng lão ra rốt cuộc nhận mệnh mấy đứa con trai đóng ngọc lâu, chỉ chờ thẩm anh khi nào gả chồng rời đi võ an huyện, hoặc là triệu yến bình không có bản lĩnh lại cấp thẩm anh chống lưng. Ngọc lâu lại một lần nữa khai trường, lấy lại sĩ khí. Ngọc lâu một quan, Thẩm Anh cũng làm lý quản sự đóng trà lâu, cùng mẫu thân một lòng nhớ lại vong phụ. Không tăng không. Thẩm Anh chín tháng bắt đầu cùng đồng gia đấu, thà rằng lô vốn kinh doanh trà lâu cũng muốn hỏng rồi đồng gia thanh danh, lại có mặt khác phấn mặt, trang sức cửa hàng nhân cơ hội chèn ép đồng gia Ngọc lâu. Háo ba tháng, không có khách hàng tới cửa đồng gia rốt cuộc bị bắt đóng cửa Ngọc lâu. Thẩm Anh ra khẩu khí này, an tâm giữ đạo hiếu, nàng bên kia vững vàng. Triệu gia bên này cũng rốt cuộc không cần lại đi theo vướng bận lo lắng. Trải qua việc này, A Kiều đã nghỉ ngơi làm buồn bán tâm. Kiếm tiền tuy hảo, nhưng kiếm tiền cũng không có nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, không có việc gì khi tự nhiên hết thẻ trôi chảy một khi ra kiện đại, động một chút táng ra bại sản. A Kiều không có như vậy đại gia tâm, từ năm trước đến bây giờ, nàng kiếm lời tiểu tam mười lượng bạc. Vốn đang lo lắng này đó đều phải đáp đi vào thế thu nguyện còn hà nhị ra chuộc thân tiền quan gia trộm nói cho nàng kỳ thật cũng không dùng còn a kiều một chút tiền vốn không mệt kiếm lời 30 lượng còn phải thu nguyệt một cái nha hoàn nàng thấy đủ a kiều thấy đủ triệu lão thái thái không biết đủ triệu yến bình tự nhiên sẽ không đem thu nguyệt chuộc thân chân tướng nói cho lao thái thái triệu lao thái thái chính mình tính một bút chướng. a kiều chính là đem lúc trước xính kim đắp thượng cũng còn kém mười mấy lượng bạc mới có thể bổ túc 50 lượng a kiều kiếm lợi là triệu gia a kiều thiếu tiền cũng đến tính ở triệu gia trên đầu này sao được Thầm Anh còn ở cùng đồng gia đấu pháp thời điểm, triệu lao thái thái liền bắt đầu chọn thu nguyệt không phải, ba ngày có hai ngày đều sẽ mắng thu nguyệt một đốn, còn cùng triệu yến bình, ác Kiều thương lượng, muốn bán thu nguyệt trả nợ. Ta không bán nữ nhân. Triệu yến bình trầm khuôn mặt nói, tổ mẫu không cần lo lắng, ta cấp hà nhị ra viết thư thuyết minh tình huống, dư lại chờ ác tiểu tích cốp đủ rồi cùng nhau còn hắn, hà nhị ra bên kia cũng không cấp. Triệu lao thái thái trừng mắt ác kiểu nói, nàng đều không có sinh ý nhưng làm. Lấy cái gì còn mười mấy lượng bạc, giữa ngươi trộm trợ cấp nàng sao A Tiểu không đành lòng xem Thu Nguyệt bị Lao Thái Thái ghét bỏ Tối hôm qua đã cùng quan gia thương lượng qua, nói Lao Thái Thái ngài đừng nóng nội, ta chỉ là không làm phấn mặt sinh ý Chờ anh cô nương bên kia sự tình giải quyết Ta cùng Thu Nguyệt tiếp tục làm theo việc sinh ý Ta cùng Thu Nguyệt nữ hồng đều hảo Phía trước một tháng cũng có thể có một hai tả hữu tiền thu Chúng ta dùng sức làm, một năm không sai biệt lắm cũng có thể còn hà nhị ra Triệu lao thái thái lúc này mới tiêu khí, A Kiều kiếm một hai, nàng là có thể lấy một đồng bạc chia làm, xem như đủ A Kiều, Thu Nguyệt thức ăn tiền. Nàng xính A Kiều là vì đem tôn tử quải hồi chính đạo, cố tình A Kiều vô dụng, A Kiều chính mình ở Triệu ra đều là ăn không ngồi rồi, lại mang lên một cái Thu Nguyệt thiếu hạ mười mấy lượng bạc, kia như thế nào thành. Hôm nay bắt đầu ngươi cùng Thu Nguyệt liền đãi ở trong phòng làm theo việc, chờ bên ngoài sự một giải quyết, khiến cho Thu Nguyệt bọn họ đi bày quán triệu lao thái thái không dung thương lượng địa đạo. A Kiều đều ứng, nàng làm theo việc cũng là cho chính mình kiếm tiền, A Kiều chỉ là hy vọng theo việc sinh ý ngàn vạn đừng lại đắc tội nhà ai cửa hàng. Làm cho lao thái thái mặt, triệu Yến Bình chưa nói cái gì, buổi tối trở về, cùng A Kiều nằm xuống sau, triệu Yến Bình mới bất đắc dĩ nói, ủy khuất ngươi lại vất vả một năm, chờ bên ngoài thượng còn hà nhị ra kia 50 lượng, ngươi liền không cần lại mệt nhọc. Chuyện khác hắn có thể thuyết phục tổ mẫu duy độc tiền tài một chuyện thượng lao thái thái sẽ không mặc cho người nào đặc biệt việc này là hắn trước lửa gạt lao thái thái trước đây làm lao thái thái cho rằng a tiểu thiếu hà nhị ra mua thu nguyệt bạc một hai hai lượng cũng liền thôi còn kém mười mấy hai không cho a tiểu đem này bạc kiếm trở về lao thái thái có thể cởi trách a tiểu thu nguyệt cả đời ra trạch không yên a tiểu cười nói này có cái gì vất vả kiếm lời cũng đều về ta quan gia đối ta đủ hảo a tiểu một chút đều không cảm thấy bị khuất bởi vì mỗi lần triệu lao thái thái hoán trách nàng cái gì quan gia đều sẽ cho nàng bổ trở về a kiều đã được bạc lại được đến quan gia tâm thực thấy đủ ân ngủ đi triệu yến bình thấp giọng nói trong nhà một đống sự quan gia không có cái loại này tâm tư a kiều cũng không có hướng tới quan gia phương hướng nằm nghiêng chậm rãi liền ngủ rồi hôm sau triệu yến bình xuất phát sau thu nguyệt liền bưng rổ kim chỉ tới đông phòng tìm a kiều vào phòng thu nguyệt buông rổ kim chỉ bùng liền chiều a kiều quỳ xuống liền dập đầu lệ ba cái, tiểu nương tử đối ta đại ân đại đức, Thu Nguyệt vô cùng cảm kích, về sau ta này mệnh chính là tiểu nương tử, tùy tiểu nương tử ép buộc. A Kiều chịu chi hổ thẹn, giúp Thu Nguyệt chủ yếu là quan gia, tựa như lần này, nếu không phải quan gia nói cho nàng không cần còn hà nhị ra bạc, còn đem phía trước nàng còn những cái đó đều cho nàng, A Kiều chưa chắc bỏ được huynh tẫn sở hữu vốn riêng tới giữ được Thu Nguyệt. Mau đứng lên mau đứng lên, ngươi muốn cảm kích, liền cảm kích quan gia hảo a kiều lặng lẽ nói cho thu nguyệt chân tướng thu nguyệt cũng không có ăn nhiều kinh nàng vẫn như cũ cảm kích a kiều bởi vì nếu không phải a kiều hữu dụng đến nàng địa phương triệu gia căn bản không thiếu nàng cái này nha hoàn kia quan gia khẳng định sẽ đem nàng đưa còn cấp hà nhị ra nàng một khi rơi xuống hà nhị ra trong tay chưa chắc có thể có triệu gia cho nàng an ổn đương nhiên thu nguyệt cũng cảm kích quan gia thậm chí triệu lao thái thái những cái đó không đau không ngứa quả trách thu nguyệt đều không thèm để ý nàng chân chính sợ Chỉ có thân thể thượng khi dễ, cái loại này sống không bằng chết thống khổ, Thu Nguyệt không bao giờ tưởng thể hội. Kế tiếp, A Kiểu cùng Thu Nguyệt mỗi ngày đều bắt đầu làm theo việc, A Kiểu giống như trước giống nhau mỗi ngày chỉ làm ba cái canh giờ, Thu Nguyệt ban ngày trừ bỏ ăn cơm, cơ hồ đều chắt ở kim chỉ đôi nhi. A Kiểu khuyên nàng không cần vất vả như vậy, Thu Nguyệt cười nói, vất vả không được bao lâu, chờ lêu một lần nữa khai trường, ta cũng chỉ phụ trách bán, sớn hiện tại nhàn rỗi nhiều giúp Tiểu Nương tử làm một ít. Tháng chạp mùng 1 a Kiều Lều một lần nữa khai trương. Tuổi trẻ cô nương phụ nhân nhóm vẫn cứ nhớ rõ thẩm gia hảo phấn mặt, vừa thấy cửa hàng khai trương đều tới hỏi thăm, biết được bên này không bán phấn mặt, đại gia cùng nhau nghĩ tới thẩm gia cùng đồng gia ân oán, sôi nổi thoá mạ đồng gia gian thương hát tâm can, hố thẩm gia, cũng làm hại các nàng không có lại tiện nghi lại dùng tốt phấn mặt mua. Xuất phát từ một loại đồng tinh tâm, mua không được phấn mặt bọn nữ tử cũng đều chọn mấy thứ theo việc mang đi, hơn nữa vào tháng chạp, từng nhà đều phải chuẩn bị hàng tết. Ra cửa mua sắm bá tánh nhiều, A Kiều Kim chỉ sinh ý thế nhưng lại khôi phục bán tốt nhất khi trình độ. Triệu Lao Thái Thái đi bờ sông xem qua vài lần, sinh ý hảo, chính mình có phần thành lấy, A Kiều còn hà nhị ra bạc cũng có hy vọng, Lao Thái Thái rốt cuộc lại khôi phục gương mặt tươi cười. Triệu Lao Thái Thái cười, từ Triệu Yến Bình, A Kiều đến Thu Nguyệt, Quách hưng huynh muội đại gia trên mặt cũng một lần nữa khôi phục vui mừng. Tâm tình thả lỏng, khắc ý niệm tự nhiên linh hoạt, hợp với mấy vãn triệu yến bình đều cùng Ác kiều ngủ một cái ổ chăn làm cho Ác kiều mắt hàm xuân thủy như cam lộ tới qua đi đoá hoa một ngày so một ngày kiều diễm tươi đẹp may mắn hai người vẫn luôn là lén lút chờ đến canh hai thiên đại gia đều ngủ say mới bắt đầu làm việc triệu lao thái thái lại hiểu lầm a kiều là bởi vì kiếm lời bạc mới vui vẻ thoải mái không có hoài nghi đến kia phía trên đợi cho tháng chạp hạ tuần năm mùi vị càng ngày càng đùng triệu gia vội vàng quét tức sân chuẩn bị ăn tết thời điểm cách vách chu gia chu thời dụ Đồng Bích Thanh hai vợ chồng từ biệt viện dọn về tới ở bọn họ dọn ra đi là đánh muốn chu thời dụ an tâm đọc sách danh nghĩa, cũng không phải là phân ra, ngày lễ ngày Tết đều đến trở về. Bên ngoài một truyền đến mặt khắc láng giềng nhóm chào hỏi Thanh Âm, chính chỉ Huy Thúy Nương quét sân Triệu Lao Thái Thái lỗ thai vừa động, bỏ xuống Thúy Nương liền chiều trên đường đi đến, Thúy Nương trong lòng biết có náo nhiệt xem, cầm đại cái chổi chạy chậm đuổi theo. Á Kiều ở cửa sổ thấy, cười lắc đầu. Triệu Lao Thái Thái, Thúy Nương ra tới thời điểm Chu Thời Dụ đang ở đỡ Đồng Bích Thanh xuống xe ngựa. Triệu Lao Thái Thái nhìn đến Đồng Bích Thanh, nghĩ đến A kiểu phấn mặt sinh ý đều là Đồng ra trộn lẫn hoảng, hoang khí nghẹn hồi lâu, lúc này toàn bộ tất cả đều Triệu Đồng Bích Thanh phát tiết đi ra ngoài. Thúy Nương ngươi thấy được đi, ta đã sớm nói qua, không phải người một nhà không tiến một gia môn, có kia tàn nhẫn độc gác bán cháu ngoại gái bà bà, tự nhiên liền có châm ngỏi thị phi con dâu. Suối Dục Trưởng phu dọn ra đi rời đi cha mẹ đều tính nhẹ làm hại nhân ra cửa nát nhà tan mới là nhất âm độc triệu lao thái thái không có điểm danh cũng không có nói họ nhưng ra tới xem náo nhiệt láng giềng đều biết nàng đang mắng kim thị đồng bích thanh mẹ chồng nàng dâu đồng bích thanh sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ nàng lúc trước chỉ nghĩ nhắc nhở phụ huynh làm điểm cái gì đoạt lại sinh ý sao có thể dự đoán được sẽ gặp phải như vậy nhiều chuyện ngọc lâu một quan phu thân con hảo hai cái huynh trưởng thậm chí nàng nương đều đoán trách nàng làm cho đồng bích thanh nhật tử quá đến cũng nghẹ quất. Nhà mẹ đẻ hồi không được, không chịu hảo hảo đọc sách Chu thời dụ cũng rốt cuộc tìm được cớ phản bắt nàng, khắc khẩu khi thế nhưng mắng nàng là bà ba hoa. Nếu không phải nàng có bạc, Chu thời dụ khả năng đều phải hưu nàng. Hiện tại nàng mới trở về, đã bị triệu lao thái thái chỉ vào cái mũi mắng một đốn, đồng bích thanh có thể thoải mái mới là lạ. Đồng bích thanh không nghĩ cùng triệu lao thái thái xảo, ngại càng xảo càng khó xem, kim thị đi ra, triệu lao thái thái mắng nàng bán quá cháu ngoại gái. Nàng liền mắng triệu lao thái thái bán quá con dâu thân cháu gái, mặc kệ thiệt hay giả, ngoài miệng không thể thua trận trượng. Triệu lao thái thái hận nhất người khác quan uổng nàng này hai cọc sự, gà mái giả dường như cùng kim thị đối mắng lên. Nhưng kim thị rốt cuộc tuổi trẻ, trung khí đủ, triệu lao thái thái cho dù có thúy nương hỗ trợ, kim thị bên kia còn có đồng bích thanh hai cái nha hoàn hát đệm, dần dần rơi xuống hạ phòng. A Kiều nghe xong, vội vàng chạy ra, đỡ lấy triệu lao thái thái nói, thanh giả tự thanh Ngài chưa làm qua những cái đó sự, hà tất cùng các nàng so đo, đợi chút quan gia phải về tới, thấy ngài như vậy, lại muốn sinh khí. Triệu lao thái thái còn chưa nói lời nói, kim thị cười lớn châm chọc lên, đúng vậy, lao thái thái tuổi lớn, ngàn vạn bảo trọng thân thể, bằng không ngài bị tức điên còn muốn đoan uổng đến ta trên đầu. Chúng ta bình thường tiểu dân chúng, nào dám đắc tội các ngươi quan gia, phía trước hảo tâm thỉnh triệu quan gia tới nhà của ta uống rượu mừng đều bị hắn uy hiếp muốn trị ta tư sấm dân trạch tội, nhưng đem ta sợ tới mức ca ba ngày ba đêm không ngủ hảo giác còn có thẩm gia lão gia tử rõ ràng là chính mình tức chết người câm miệng a tiểu đột nhiên xoay người chiều kim thị quát kim thị sửng sốt nàng thói quen cùng triệu lao thái thái thúy nương đối mắng nhưng hôm nay là a tiểu lần đầu tiên dám lớn tiếng chống đối nàng ngươi đối ta đã làm cái gì ta cha mẹ đều ở trên trời nhìn ông ngoại bà ngoại cũng đều thấy còn dám vinh váo tự đắc mà vu hãm người khác ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao a tiểu không phải không hận kim thị Nhưng nàng hận cũng vô dụng, chỉ có thể cấp cứu cứu nột ngạc, cho nên ác tiểu nhịn. Nhưng hôm nay Kim Thị thế nhưng vu hãm quan gia lạm dụng quyền thế, thế nhưng ý đồ phủi sạch đồng ra cùng thẩm gia hỏa quan hệ, ác tiểu rốt cuộc nghè không đi xuống. Ác tiểu phẫn hận mà nhìn Kim Thị. Kim Thị liền biết, nha đầu này vẫn luôn ở hận nàng, sau khi trở về những cái đó thành thật thuận theo đều là giả vờ. Ngươi! Ngươi lại ở nói nhao nhau cái gì? Chê chúng ta chu ra mặt bị ngươi ném đến còn chưa đủ sao? Đám người lúc sau Đột nhiên truyền đến Chu Sưởng bạo nộ tiếng hô, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Chu Sưởng cùng Triệu Yến Bình sóng vai đứng ở nơi đó, Chu Sưởng tức giận đến cổ đều đỏ, Triệu Yến Bình lạnh lùng mà nhìn Kim Thị, không nói một lời, lại so với Chu xưởng bạo nộ càng gọi người kinh hồn táng đảm. Lặng ngắt như tờ, Chu Sưởng nhanh chóng đi tới, trứng mắt đồng bích thanh chủ tớ ba người, thô. Lỗ mà đem Kim Thị kéo vào sân, Chu thời dụ đám người cũng mặt sám mày cho mà theo đi vào, đóng lại đại môn. Vào đi thôi, về sau đừng lại xảo. Triệu Yến Bình đỡ lây tức giận đến không nhẹ Triệu Lao Thái Thái, ý bảo người trong nhà cũng đều đi vào. Triệu Lao Thái Thái bị khuất, một bên cùng tôn tử hướng trong đi một bên còn lớn tiếng thế chính mình tố khổ, kỳ thật cũng là hướng láng giềng nhóm làm sáng tỏ nàng cũng không có đã làm bán tức phụ, bán cháu gái sự. Thầm gia Mương có loại này lời đồn, nhưng nàng dọn đến huyện thành sau chưa từng có đề qua, bên người người cũng không ai nói qua. Hôm nay Kim Thị đột nhiên trước mặt mọi người nhảy ra này đó chuyện xưa, Triệu Lao Thái Thái chịu không nổi này đánh sâu vào. Chẳng sợ giải thích, triệu lao thái thái cũng biết, những cái đó phụ nhân nhóm sẽ không tin, về sau khẳng định muốn sau lưng nói thầm nàng, mắng nàng. Trước kia nàng là mỗi người hâm mộ triệu quan gia tổ mẫu, hôm nay bắt đầu, nàng cùng kim thị giống nhau, đều phải bị người ở sau lưng chọc cuộc sống. Nhưng kim thị bị mắng là xứng đáng, nàng là hoan buồn A. Tiếp nhất, triệu lao thái thái ngã bệnh, 081 một Nói qua muốn tâm bình khí hòa mà tĩnh dưỡng, như thế nào lại cấp khí thành như vậy? Ngày hôm trước mới đến quá triệu ra đầu bạc lão lang trung lại bị triệu Yến Bình cấp thỉnh lại đây, thấy trên giường triệu lao thái thái hai mắt đều triệu một bên nhìn, rõ ràng là chúng gió bệnh trạng, lao lang trung nhíu mảy chất vấn nói. Năm trước hắn liền cấp triệu lao thái thái xem qua một lần, hôm trước triệu lao thái thái bị kim thị khí đảo sau hắn cũng luôn mãi dặn dò nhất định không thể lại làm lao thái thái bị khinh bỉ, không nghĩ tới lao thái thái vẫn là chúng gió. A tiểu nhìn về phía quan gia, triệu Yến Bình sắc mặt trầm trọng lại bất đắc dĩ ai cũng không có lại khí lao thái thái là lao thái thái nửa đêm nằm mơ cùng người cãi nhau chính mình khí tới rồi khí một đêm buổi sáng lên bùn một đầu quăng ngã trên mặt đất triệu yến bình nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới mới phát hiện lao thái thái người không đâm thế nào đôi mắt lại không thích hợp nhi lão lang trung cấp triệu lao thái thái chát mấy châm khai dược cuối cùng một lần cảnh cáo triệu yến bình lao thái thái này bệnh toàn dựa dưỡng dưỡng hảo còn có thể khôi phục tiếp tục sinh khí nằm liệt trên giường đều là nhẹ khí huyết công tâm nghiêm trọng khả năng đột nhiên ngồi dậy công phu, người liền không có. Lời này Lão Lang Trung không nói cho Triệu Lao Thái Thái, đơn độc dặn dò Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình tiến đi Lão Lang Trung, về phòng ngồi ở Lao Thái Thái trước giường bệnh, nắm Lao Thái Thái tay nói, tổ mẫu, Lang Trung nói ngài đều nghe thấy được, ngài đừng cùng người ngoài trí khí, thanh thản ổn định dưỡng hảo thân mình, lại quá một năm đại nhân liền phải hồi kinh, nghe hắn ý tứ trong lời nói, sẽ thay ta ở kinh thành mưu cái sai sự, đến lúc đó ta mang ngài cùng nhau vào kinh Hương phúc còn muốn mệt ngại thế tôn tử chọn môn hảo hôn sự tâm bệnh còn muốn tâm dược y dỉa triệu yến bình chuyên nhặt lao thái thái thích nghe nói nói triệu lao thái thái xác thật thích nghe nhưng nàng chưa quên tôn tử cổ quái thử nói ngươi liền sẽ lừa gạt ta a kiều ngươi cũng chưa chẳng qua ta cho ngươi tìm tái hảo tức phụ ngươi sẽ muốn sao a kiều đã ở ngoài cửa đứng trong chốc lát vừa mới còn nhân quan gia nói muốn cưới vợ trong lòng phiếm toan lúc này nghe được lao thái thái đề cập cái này a kiều không cấm nắm lấy cổ áo sợ quan gia nói lỡ miệng sợ lao thái thái phát hiện nàng vẫn luôn ở lừa nàng triệu yến bình dư quang quét mắt ngoài cửa sau đó chính sắc đối lao thái thái bảo đảm nói chờ ngài hết bệnh rồi ta liền cùng a kiều viên phòng triệu lao thái thái các ngươi đêm nay liền viên phòng ta ngược lại hảo đến càng mau triệu yến bình gật đầu đêm nay ta cùng a kiều viên phòng sáng mai ta đi quê quán đem nhị thúc kêu lên tới làm hắn quỷ gối trong viện cho ngài bồi tội làm láng giềng nhóm đều biết năm đó ta nương tái giá hương vân bị bán là chuyện như thế nào còn ngài trong sạch triệu lao thái thái cái này là thật sự tinh thần hận không thể hiện tại tôn tử liền đi quê quán đem kia tặc nhi tử chào trở về thành công trấn an lao thái thái triệu yến bình đi ra tây úc nhà chính không có một bóng người triệu yến bình nghe nghe phát hiện a kiều đi phòng bếp ở nhắc nhở thúy nương ngao dược Hòa hậu cơm chiều triệu, triệu yến bình ở tây úc bồi lao thái thái ăn ăn xong lại bồi lao thái thái thật lâu triệu yến bình mới đến đông phòng a kiều ở trải dương chiếu nghe được tiếng bước chân a kiều quay đầu lại quan tâm nói Lao Thái Thái ngủ hạ. Triệu Yến Bình gật đầu, giặt sạch chân nằm xuống khi, Triệu Yến Bình trực tiếp xúc lên A kiểu Trăn, A kiểu thân mình banh hạ. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì, trước kia nàng khát vọng, thích quan gia yêu thương, đêm nay nàng cũng không nghĩ như thế nào. Triệu Yến Bình ôm lấy nàng, cảm trong cái chán của nàng nói, Lao Thái Thái lần này bệnh đến nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này ta sẽ tận lực hướng nàng, trong lời nói khả năng sẽ làm ngươi chịu chút ủy khuất, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Nhớ kỹ ta chỉ là ở hống nàng thôi." A Kiều thất thần gật gật đầu. Nàng biết quan gia thường xuyên sẽ ngoài miệng hống lao thái thái cao hứng, nhưng cụ thể câu nào là hống, câu nào là thiệt tình lời nói, A Kiều cũng phân không rõ. "Ta còn đáp ứng lão thái thái đêm nay sẽ cùng ngươi viên phòng, sáng mai lão thái thái khẳng định sẽ hỏi ngươi, ngươi liền đem chúng ta viên phòng đêm đó tình hình đơn giản nói cho nàng nghe, làm nàng tin phục là được." Triệu Yến bình nhẹ nhàng vuốt nàng bả vai nói. A Kiều đoán được, hắn vừa lên tới Nàng liền đoán được. Lão Thái Thái bệnh, Triệu Yến Bình cũng không có quá nhiều hứng thú, đại bộ phận thời gian đều là ở A Kiều trên người lưu lại chứng cứ. Hắn hy vọng A Kiều kêu vài tiếng làm lão thái thái nghe thấy. A Kiều không nghĩ kêu, nàng cũng không muốn làm, nàng nơi nào đều không thoải mái, Triệu Yến Bình trầm hạ tới kêu một khắc, A Kiều khóc. Triệu Yến Bình mới đầu còn tưởng rằng nàng ở diễn kịch cấp lão thái thái nghe, thẳng đến phát giác kia gian nan khó đi, Triệu Yến Bình mới đột nhiên đi sờ nàng mặt. A Kiều đầy mặt đều là nước mắt triệu yến bình lập tức rời đi làm sao vậy thấy nàng cuộn tròn đến giường liền khóc đều không có thanh âm triệu yến bình thần sắc phức tạp hỏi a kiểu có thể nói cái gì đâu nói nàng không thích nghe hắn để cưới vợ sự vẫn là không thích hắn dùng phương thức này hướng lao thái thái tấn hiếu hiếu thuận không sai à, một người nếu là đối cực cực khổ khổ lôi kéo hắn lớn lên thân nhân bất hiếu kia cũng không phải là cái gì người tốt không có việc gì lao thái thái bị bệnh ta khó chịu vô tâm tình liền rất đau a Kiều nhắm mắt lại nói, Triệu Yến Bình ngày nay nói, là ta miễn cưỡng ngươi, thực xin lỗi. A Kiều lắc đầu, quan ra ngủ đi, ngươi yên tâm, sáng mai ta biết nên như thế nào trả lời lao thái thái. Triệu Yến Bình ngủ không được, trong chốc lát tưởng tổ mẫu bệnh, trong chốc lát tưởng nàng nguy khuất, trong lòng tựa triền một cuộn chỉ dối. Trời đã sáng, Triệu Yến Bình hầu hạ lao thái thái uống thuốc, hắn liền đánh xe đi thẩm ra mương tiếp Triệu nhị thúc, Triệu nhị thẩm. Hôm nay hai vợ chồng không nghĩ tới cũng đến tới chỉ hết lao thái thái tâm bệnh mới có thể đi hắn đi rồi a kiều hồng vành mắt tới tây úc triệu lao thái thái ở trên giường nằm thấy nàng như vậy như suy tư gì nói như thế nào khóc e giờ a kiều ủy khuất ba ba mà liếc nhìn nàng một cái đột nhiên bỏ đến triệu lao thái thái mép giường ố ô, ô, ô khóc lên lao thái thái quan gia rốt cuộc cùng ta viên phòng nhưng quan gia một chút đều không thương tiếc ta ta đau triệu lao thái thái cúi đầu xuyên thấu qua a kiều rời giặc cổ áo nhìn đến một chút cắn Ngân. Viên phòng một chuyện thượng, Triệu Lao Thái Thái bị tôn tử đã lừa gạt, cũng bị A Kiều đã lừa gạt, trước kia ác Kiều e thẹn, Triệu Lao Thái Thái không nghĩ nhiều, hiện giờ nàng bệnh thành như vậy, Triệu Lao Thái Thái tin tưởng hiếu thuận tôn tử sẽ không lừa nàng, A Kiều chỉ có đối tôn tử oán trách cùng sợ hãi, cũng càng phù hợp tôn tử tính tình, tôn tử căn bản không thích mỹ nhân, viên phòng thời điểm có thể có bao nhiêu ônu Đừng khóc đừng khóc, vừa mới bắt đầu đều như vậy, về sau liền trầm rãi hảo. Triệu Lao Thái Thái cao hứng mà an ủi A Kiều nói. A Kiều khóc một đốn, đi ra ngoài tẩy rửa mặt, tiếp tục tới Tây ốp hầu hạ nằm trên giường Triệu Lao Thái Thái. Ăn xong cơm chưa không lâu, Triệu Yến Bình quả nhiên mang theo Triệu Nhị Thúc, Triệu Nhị Thẩm lại đây. Hai vợ chồng đương nhiên không nghĩ tới, nhưng Triệu Yến Bình diêm vương dường như xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai vợ chồng đều sợ A. Hai vợ chồng trước vào nhà thăm Triệu Lao Thái Thái, Triệu Lao Thái Thái không cần bọn họ hỏi han ân cần, chỉ nghĩ hai vợ chồng mau nói ra chân tướng ở triệu yến bình ánh mắt thúc dục hạ triệu nhị thúc triệu nhị thẩm sóng vai quỳ tới rồi triệu ra cổng lớn trước nói hai vợ chồng không bản lĩnh kiếm tiền dưỡng ra ít nhiều đại tẩu chủ động tái giá mới giúp người một nhà vượt qua cửa ải khó khăn sau đó lại nói hai vợ chồng bị ma quỷ ám ảnh vì trả nợ trộm bán chất nữ triệu hương vân hổ thẹn đại ca trên trời có linh thiêng không nói còn liên lụy lao thái thái thanh danh bị liên lụy hai vợ chồng một bên khóc một bên dập đầu khai đến cái chán đều chảy ra triệu yến bình mới thả bọn họ đi a kiều ở trong phòng nhìn lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được quan gia đối lao thái thái hiếu tâm đáng tiếc triệu lao thái thái bệnh tình cũng không có bao lớn chuyển biến tốt đẹp chỉ là tạm thời không co tăng thêm đã nghiêng rất đôi mắt cũng không có thể chính trở về thanh danh vấn đề giải quyết triệu lao thái thái còn nhớ thương a kiều thiếu hà nhị ra mười mấy lượng bạc triệu yến bình liền làm a kiều ngừng sinh ý hắn âm thầm đem thu nguyệt đưa đến thẩm anh huệ hoa hẻm tòa nhà ở tạm lại lâm thời từ mọi mọi nơi này mượn năm mươi bạc Mang về nhà đưa đến Lao Thái Thái trước mặt, nói hắn đem thu nguyệt bán 50 lượng, trừ bỏ 15 lượng muốn còn cấp hà nhị ra, dư lại A Kiều cũng đều hiếu kính Lao Thái Thái. Lập tức được như vậy một tuyệt bút bạc, triệu Lao Thái Thái mặt mày hớn hở, quá song thắng riêng, triệu Lao Thái Thái thế nhưng cũng có thể đỡ quải trưởng đi lại. Triệu Lao Thái Thái vội vã đi theo lão người quen nhóm thổi phồng này bút bạc cùng với A Kiều hiếu tâm, làm thúy nương đỡ nàng đi bờ sông tìm quen biết phụ nhân nhóm nói chuyện hiếm. Láng giềng nhóm đều biết Triệu Lao Thái Thái trúng gió, không thể bị khinh bỉ, không quan tâm trong lòng tưởng cái gì, xem ở Triệu Yến Bình mặt mũi thượng, mọi người đều nguyện ý ứng hòa hống Triệu Lao Thái Thái cao hứng, có kia không muốn hống, liền nhắm miệng không trả lời. Lao Thái Thái nhìn dần dần ngạnh lãng lên, Triệu Yến Bình một lần nữa đi nha môn làm việc. Không nghĩ tới hai tháng xuân hàn xe lạnh, Triệu Lao Thái Thái không biết từ nào nhiễm phong hàn, bệnh càng thêm bệnh, Lao Lang chung tới xem qua một lần, ám chỉ Triệu Yến Bình có thể bắt đầu chuẩn bị hậu sự triệu yến bình không tin tiếp tục đi thỉnh huyện thành vài vị rất có danh vọng lang trung nhưng mà chúng lang trung đều là một cái cách nói triệu yến bình lại lần nữa hướng nha môn tố cáo giả ngày đêm canh giữ ở triệu lao thái thái bên người thầm anh liễu thị tới thăm quá một lần liễu thị không đành lòng nhi tử vất vả gác đêm đưa ra nàng lưu lại hầu hạ bệnh nặng trước bà bà nhưng triệu lao thái thái không nghĩ thấy nàng không cần liễu thị hầu hạ phảng phất liễu thị ở liền sẽ cướp đi tôn tử đối nàng hiếu tâm giống nhau chờ liễu thị Thẩm anh đi rồi, Triệu Lao Thái Thái lại đau lòng tôn tử đi tiểu đêm vất vả, đều A Kiều tới. A Kiều nguyện ý, nhưng Triệu Yến Bình không cần nàng tới, kiên trì chính mình thủ Lao Thái Thái. Lão đau lòng thiếu, thiếu hiếu kính lão. lúc này, A Kiều giống như lại biến thành một ngoại nhân. Hai tháng đế đêm nay, A Kiều đột nhiên bị một trận kịch liệt ho khan thanh bừng tỉnh. Là Triệu Lao Thái Thái. A Kiều lập tức mặc vào giày, sơ soạn đi tới Tây Úc. Trong phòng đen như mực, A Kiều điểm thượng đèn. Liền gặp quan gia ngồi ở mép giường đang ở cấp lao thái thái xoa. Ngực, gây ốm lạnh lùng trên mặt một mảnh đau kịch liệt. A Kiều đang muốn đi qua đi, triệu lao thái thái đột nhiên không khụ, ra nua tay chặt chẽ bắt lấy tôn tử tay, bắt đầu giao đái hậu sự, như là tôn tử về sau vào kinh làm quan, nhất định phải cẩn thận hành sự, đừng đắc tội kinh thành quan láo ra nhóm. Như là tôn tử ngày sau phát đạt, có thể không tha thứ chú thím, nhưng vẫn là muốn thích hợp dịu dắt chất nhi nhóm. Rốt cuộc nhắc tới nhân duyên. Triệu lao thái thái khai cái đầu lại đình chỉ, vẫn đục hai mắt triệu A Kiều xem ra. Triệu Yến Bình minh bạch lao thái thái ý tứ, đối A Kiều nói, ngươi trước đi ra ngoài. A Kiều cúi đầu, bước nhanh tránh ra. Nhưng A Kiều muốn biết triệu lao thái thái muốn nói gì. Nàng phóng nhẹ bước chân, vô thanh vô tức mà về tới Tây Ốc trước cửa, bắt lấy vả táo nghe lén. Triệu lao thái thái thấy A Kiều đi rồi, chảy lao nước mắt đối tôn tử nói, tiến Bình A, tổ mẫu biết ngươi nhân thiện, nhưng A Kiều, nàng... Nàng chỉ là ta mua tới cấp ngươi hiểu sự ngọn ý, ngươi không cưới vợ trước trước dùng tương lai thật sự bản chuyện cưới hỏi. Nhớ lấy muốn trước tiên đuổi rồi nàng, đừng lưu chưa cho ta đứng đứng đắn đắn cháu dâu ngột ngạt. Nàng kia hồ ly tinh dạng, ngươi lưu nàng một ngày, gia đình đứng đắn liền sẽ không đem nữ nhi đính hôn cho ngươi. Triệu Yến Bình nắm chặt tổ mẫu tay, không nói gì. Triệu Lão Thái Thái liền phải không được, nàng gắt gao chừng mắt tôn tử, ngươi đáp ứng a, ngươi nhanh lên ứng ta. Triệu Yến Bình cái chán gân xanh nhẫn bạo khởi. Ở triệu lao thái thái đều nói không nên lời lời nói vẫn cứ chừng mắt hắn muốn trả lời hết sức. Triệu Yến Bình rốt cuộc nói, hảo. Ngắn ngủn một chữ, lại trọng như ngàn quân. Triệu lao thái thái cười, nàng biết, tôn tử nói là làm, đáp ứng chuyện của nàng tuyệt không sẽ nuốt lời. Triệu lao thái thái nuốt xuống cuối cùng một hơi, vừa lòng nhắm mắt lại. 082 Lá dụng về cội, triệu Yến Bình mang theo triệu lao thái thái quan tài hồi thẩm ra mương làm tang sự đi. Hắn xuất phát phía trước, thẩm anh liêu thị tới tế điện hạ lao thái thái thẩm anh chỉ là tế điện liêu thị tưởng tùy nhi tử hồi thẩm gia mương hỗ trợ lo liệu tang sự triệu yến bình không làm tổ mẫu đi rồi Trong ngày tháo đại tang một quá triệu yến bình sẽ đem mẫu thân muội muội nhận được chính mình bên người chiếu cố nhưng mẫu thân chỉ là hắn mẫu thân không hề là triệu gia tức phụ không cần lại vì triệu gia làm cái gì đã nhiều ngày trong nhà đều thác ngươi chăm sóc nếu có việc tiêu Quách Hưng trở về tìm ta tiễn đi mẫu thân muội muội khởi hành phía trước Triệu Yến Bình một thân áo tang, thấp giọng dặn dò A Kiều nói. A Kiều cũng ăn mặc áo tang, rũ mắt gật gật đầu, nàng danh mắt hồng hồng, tựa hồ thực vì Lao Thái Thái mất bi thương. Nàng đối Lao Thái Thái, so đứng đắn con dâu đều phải hảo, Lao Thái Thái lại một ngày cũng chưa đem nàng đương gia nhân, Triệu Yến Bình thẹn trong lòng, xoay người đánh xe đi rồi. A Kiều cùng Quách Hưng, Thúy Nương Huynh muội đứng ở cửa, thẳng đến Triệu Yến Bình đám người quải ra ngõ nhỏ, A Kiều mới đối hai anh em nói, vào đi thôi, quan gia không ở. Đã nhiều ngày chúng ta đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói xong, A Kiều cũng không quay đầu lại mà đi đông phòng. Triệu lao thái thái bệnh nặng thời điểm, A Kiều còn thế lao thái thái khổ sở, còn đau lòng đối mặt trí thân chịu khổ mà không thể nề hà quan ra, thẳng đến A Kiều chính thai nghe được triệu lao thái thái đối nàng vô tình, thẳng đến A Kiều chính thai nghe được quan gia đối triệu lao thái thái hứa hẹn, A Kiều mới đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối nàng mới là cái kia đáng thương nhất người, người khác nào yêu cầu nàng đồng tình a Kiều thậm chí không chế không được chính mình đối triệu lao thái thái oán hận. Từ nàng gả cho quan gia làm thiếp, A Kiều tự nhận đối lao thái thái không kém, lao thái thái lần đầu tiên có chúng gió hiện ra, quan gia không ở nhà, là nàng lập tức làm thúy nương đi thỉnh làng chung, căn nguyện hoa ba lượng bạc cấp lao thái thái mua thuốc, lúc ấy A Kiều cũng không có nghĩ tới muốn quan gia cho nàng bổ trở về. Triệu lao thái thái cùng kim thị đối mắng, A Kiều sợ nàng tức điên thân mình, cũng trước tiên chạy ra đi đem người hướng trong kéo. Quả thật! A kiểu vì chính mình có thể quá đến thoải mái chút, lừa gạt triệu lao thái thái một ít việc, nhưng A kiểu đối lao thái thái quan tâm không trộn lẫn quá giả, kết quả là thế nhưng chỉ đổi đến triệu lao thái thái sắp chết cũng muốn buộc quan gia đuổi rồi nàng. Nàng lưu lại lại làm sao vậy, lấy quan gia tuấn lãng cùng năng lực, liền tính bên người có thiếp cũng có thể cưới cái hiền thê. triệu lao thái thái vì sao liền dung không giới nàng. Nàng vốn dĩ liền đủ khổ, thân mình lại cho quan gia, triệu lao thái thái nhưng có nghĩ tới bị quan gia đuổi rồi nàng. Sẽ là cái gì kết cục? A Kiều trái tim băng giá, dĩ vãng nàng nhìn đến đều là Triệu Lao Thái Thái đối đang dùng, đối thu nguyệt vô tình, đến cuối cùng nàng mới ăn Triệu Lao Thái Thái một đau. Cho nên Triệu Lao Thái Thái chết, A Kiều một chút đều không khổ sở, nàng lại khổ sở, lại hy vọng Triệu Lao Thái Thái sống lại, nàng chính là ngốc tử. Đến nỗi quan gia, A Kiều cũng hết hy vọng. A Kiều vẫn luôn đều biết quan gia sớm muộn gì sẽ cưới vợ, nghĩ đến này nàng sẽ chua sót. Nhưng quan gia hứa hẹn quá sẽ không vắng vẻ nàng, sẽ chiếu cố nàng cả đời. A tiểu tin tưởng quan gia hứa hẹn, đối quan gia cưới vợ sau sinh hoạt vẫn cứ tràn ngập chờ mong. Nhưng A tiểu càng biết quan gia có bao nhiêu hiếu thuận, kia chính là triệu lao thái thái lâm trung di ngôn a. Một bên là đối chí thân tổ mẫu hứa hẹn, một bên là đối tiểu thiếp hứa hẹn. Nhị tuyển một nói, quan gia khẳng định sẽ lựa chọn triệu lao thái thái, cô phụ nàng chưa đi đến kinh thời điểm trước ngủ nàng, muốn đi buôn hảo tiền đồ, muốn chọn lựa tiểu thư khuê các làm thế tử. Các trước tiên đuổi rồi nàng. Từ triệu lao thái thái chết đến hiện tại, A Kiều sở hữu nước mắt đều là vì chính mình lưu. Bất quá A Kiều sẽ không lại khóc. Đóng lại đông phòng cửa phòng, A Kiều đem chính mình bạc, trang sức đều đem ra. Nàng kết thúc triệu lao thái thái nạp nàng lại đây mục đích, cấp quan gia ngủ qua, triệu ra 10 lượng xính lễ đó là nàng. Cứu cứu còn nàng 10 lượng bán mình tiền càng là A Kiều. Theo thua may vá, phấn mặt sinh ý phía trước phía sau bán hai 22 Thái thái liêu thị cho nàng 10 lượng bạc thực tế là cho quan gia, không tính ác tiểu tài sản, nhưng kia đối nhi lễ gặp mặt phỉ thúy vòng tay xem như nàng. Nương còn để lại cho nàng mấy thứ kim trang sức. Thu Nguyệt có thể tới triệu gia hoàn toàn ra sao nhị gia cùng quan gia giao tình, xem như triệu gia nhà hoàn, cùng ác tiểu không quan hệ. Tính xuống dưới, ác Kiều tổng cộng có 52 lượng bạc, cũng mấy thứ trang sức. Trước kia ác kiểu cho rằng chính mình chỉ có thể cậy vào quan gia phù hộ, nhưng thu Nguyệt, đàn dung đều làm ác tiểu thấy. Mặc dù là thân thế thê thảm nữ tử, vẫn cứ có một con đường khác đi. A tiểu sẽ không giống thu nguyệt làm như vậy nô, nhưng đan dung đồng dạng từng vào thanh lâu, đồng dạng sinh không ra hải tử. Đan dung đều có thể đi ở nông thôn cái căn phòng lớn làm chính thê, A tiểu vì sao không thể. Liên tính không gả chồng, nàng cũng có thể mua cái tiểu tòa nhà, mua một hai cái người hầu, chính mình làm chính mình kim chỉ sinh ý. Nếu có kiếc không ai muốn hải tử, A tiểu còn có thể nhận nuôi một cái, tỉ mỉ chăm sóc hắn lớn lên tương lai cho chính mình dưỡng lão. Như vậy nhiều con đường có thể đi, cũng không phải một hai phải an vạ quan gia. Đem hoàn toàn thuộc về chính mình bạc thu vào tay lại, A Kiều nhìn về phía phía trước cửa sổ kia trương tiểu án thư. Chờ quan gia ra trăm ngày tháo đại tang trong lòng không như vậy khó chịu, nàng liền hỏi quan gia muốn một trường phong tiếp thư. Quan gia hẳn là sẽ cho đi, dù sao hắn sớm muộn gì cũng muốn tống cổ nàng, lấy quan gia phẩm hạnh, sẽ không bởi vì tưởng ngủ nhiều nàng một đoạn thời gian liền thủ sát nàng. Triệu lao thái thái hợp quan phía trước, Triệu Yến Bình trộm đem nàng từ đan dung nơi đó được đến bạc trang sức đều phóng tới lao thái thái trong tầm tay, xem như trôn cùng. Loại này bạc hắn sẽ không hoa, nhưng đan dung lợi dụng này đó được đến lao thái thái hỗ trợ, lao thái thái cũng không tính lấy không, lao thái thái yêu tiền, có này đó làm trôn cùng, qua bên kia đại khái cũng sẽ cao hứng. Dựa theo trong thôn tập tục, người chết đều ở hoàng hôn hạ táng, Triệu Yến Bình thân thủ thế lao thái thái trôn thổ, hết thảy xong. Hồng Nhật đã hoàn toàn đi vào phía chân trời. Lão Thái Thái đi rồi, Triệu Nhị Thúc một nhà sớm đã không phải hắn thân nhân, Triệu Yến Bình một người ở nhà cũng ngủ một đêm, hôm sau liền vội vàng xe ngựa, trở về huyện thành. Bộ đầu tuy rằng không phải đứng đắn quan viên, thân nhân qua đời nên thủ hiếu vẫn là muốn thủ, Triệu Yến Bình đi huyện nha cùng Tạ Dĩnh làm giao tiếp thủ tục, lại cùng Tạ Dĩnh nói một ít lời nói, liền trực tiếp về nhà. Biết quan gia khổ sở, nhất Hoạt bắt Thúy Nương cũng trở nên an tính lại, không dám nhiều lời một chữ. Thúy Nương là cái dạng gì, Á kiểu chính là cái dạng gì, trước sau du mắt. Triệu Yến Bình xuống ngựa sau, đi Tây Úc ngồi sau một lúc lâu, ăn xong cơm trưa, Triệu Yến Bình mới bắt đầu rửa sạch tổ mẫu lưu lại di vật. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, Triệu Lao Thái Thái sinh thời sử dụng quần áo dày vớ đều thiêu, hồng siểng chỉ có một ít còn không có cắt vải dệt, lại có chính là Lao Thái Thái đấy hồng tiền. Nay đó bạc, trừ bỏ Triệu Yến Bình kiếm, còn có Lao Thái Thái từ Á Kiều nơi đó lấy chưa làm triệu yến bình dẫn theo túi tiền đi đông phòng a kiều ở thêu thua may vá lều sinh ý ngừng còn thừa một ít vải dệt không nhiều lắm a kiều chuẩn bị làm điểm vật nhỏ chờ phân biệt khi đưa cho thái thái liêu thị thẩm anh cô nương còn có thúy nương cùng thu nguyệt. lão thái thái tổng cộng từ ngươi nơi này cầm nhiều ít chia làm ta trả lại cho ngươi triệu yến bình ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng nói a kiều lông mi khẽ nâng phục lại rũ xuống một bên tiếp tục trong tay việc một bên nhẹ giọng nói không cần ta xin ý toàn rửa quan gia hỗ trợ mới làm thành, quan gia không cần, hiếu kính lao thái thái một phần là hẳn là. Triệu Yến Bình không thích nàng loại này khách khí, trầm giọng nói, ta nói rồi sẽ trả lại ngươi. A Kiều động tác một đốn, đúng vậy, hắn nói qua, nói qua liền nhất định sẽ làm được. A Kiều không nghĩ tranh chấp, đi cầm sổ sách, dựa theo mỗi tháng chia làm ghi sổ tính một lần, phía trước phía sau, nàng tổng cộng cho Triệu lao thái thái bốn lượng một đồng bạc, còn có mấy chục văn đồng tiền triệu yến bình trực tiếp cầm năm lượng ra tới a kiều liền không khách khí mà nhận lấy triệu yến bình đem lão thái thái túi tiền giao cho nàng cái này ngươi cũng cùng nhau bảo còn đi lão thái thái vừa đi nàng là trong nhà duy nhất nữ chủ nhân về sau thúy nương quách hưng mua đồ ăn mua đồ vật yêu cầu dùng tiền những việc này đều đến a kiều quản triệu yến bình làm nàng trực tiếp từ cái này túi tiền lấy nếu không có phát sinh triệu lão thái thái kia sự kiện hắn làm như vậy a kiều sẽ thật cao hứng nhưng nàng thực mau muốn đi Hà tất lại tiếp này sai sự. Quan gia chính mình thu đi, ngươi muốn giữ đạo hiếu một năm, này một năm ngươi đều ở nhà, thúy nương trực tiếp từ ngươi nơi này lấy tiền hảo, đều đặt ở ta nơi này, nhiều thiếu, ta sợ nói không rõ. A Kiều túi lầu nói. Triệu Yến Bình còn tưởng khuyên nàng cầm, đống nhiên nhớ tới áo đại tang sau hắn còn muốn tiếp mẫu thân, muội muội lại đây, có mẫu thân ở, tiền giao cho A Kiều sắc thật không thích hợp. Triệu Yến Bình liền buông túi tiền, đối A Kiều giải thích nói, cũng hảo, chờ lao thái thái qua trong ngày ta sẽ tiếp mẫu thân, tiểu anh lại đây, đến lúc đó làm mẫu thân quản trướng. a Kiểu gật đầu, đây là hẳn là người bình thường ra cũng là mẫu thân quản trướng, mẫu thân đi, lại là tức phụ quản, như thế nào đều không tới phiên một cái tiểu thiếp. còn có áo đại tang trong lúc, chúng ta tạm thời phân phòng ngủ, ngươi ngủ bên này, ta ngủ tây úc. triệu yến bình nhìn mặt bắc giường để nói, này một năm giữ đạo hiếu trong lúc hắn khẳng định cái gì đều không làm, nhưng cùng a Kiểu cùng giường, có chút thời điểm rất khó chịu khống chế có thể phân phòng thời điểm liền phân phòng ngủ hai người đều ngủ đến an ổn a kiều đều nghe hắn tiếp tục theo thùa may vá triệu yến bình cảm thấy nàng tựa hồ không đúng chỗ nào nhi nhưng nghĩ lại tưởng tượng có lẽ tổ mẫu đi nàng lo lắng không biết nên nói cái gì lời nói cho nên mới trở nên trầm mặc đi hơn nữa trước kia hắn ban ngày đều không ở nhà a kiều đại khái cũng không thói quen như thế nào cùng hắn ban ngày ở chung nhưng mà qua 4 năm ngày thúy nương đều dám cười cười treo ghẹo a Kiều đối hắn vẫn cứ là không nóng không lạnh bộ dáng. Liên ở Triệu Yến Bình muốn cùng A Kiều nói chuyện thời điểm, một chiếc thanh rèm xe ngửa từ Triệu ra trước cửa trải qua, ngừng ở Chu ra trước cửa. Chu thời dụ, đồng bích thanh phu thê dọn đi biệt viện ở, Chu xưởng ở tư thuộc dạy học, chỉ có Kim Thị, Chu song song ở nhà. Kim Thị đang ở vì nữ nhi hôn sự phát sầu. Vốn dĩ nhi tử chúng tú tài, con dâu trong nhà lại có tiền, nữ nhi giá thị trường nước lên thì thuyền lên, bà mối lâu lâu mà tới cửa. Kim thị một lòng nghĩ vội song nhi tử hôn sự lại hảo hảo chọn chọn, kết quả nàng còn không có bắt đầu chọn, thẩm viên ngoại liền đã chết, thẩm anh một nháo, đồng ra còn bị che lại đỉnh đầu lòng dạ hiểm độc gian thương đại mũ, thanh danh xuống dốc không thanh, liên lụy các nàng một nhà đi bên ngoài đều không dám ngừng đầu. Nàng thanh danh liền không tốt lắm, con dâu một nhà cũng biến kém, tới trong nhà cấp nữ nhi làm mai bà mối thế nhưng cũng đi theo thiếu, dư lại tất cả đều là nàng trướng mắt. Nhưng nữ nhi đều 17 tuổi A, năm nay tái ra không ra đi tới rồi sang năm biến thành 18 tuổi đừng nhìn chỉ dài quá một tuổi 18 chính là gái lỡ thì khó nghe trong lòng thiền triệu lao thái thái chết cũng chưa có thể làm kim thị mừng thầm bao lâu đây là chu xưởng chu láo ra ra sao ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một đạo nam nhân thanh âm kim thị vương kim chỉ đi ra nhà chính liền thấy trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa trước xe sau xe vây quanh bốn cái quân ra xe bên đứng hai cái nha hoàn hỏi chuyện đó là trong đó một cái quân ra kim thị kinh hãi một bên hẳn là một bên ra bên ngoài đuổi dò hỏi chư vị quân gia ra sao lai lịch nếu là chu gia bốn vị cưỡi ngửa quân gia đều nhảy xuống tới hai cái nha hoàn một cái bãi dâm ghế nhỏ một cái duỗi cánh tay kéo ra màn xe chu song song cũng từ xương phòng ra tới đứng ở kim thị bên cạnh cùng nhau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này trận trượng trước hết xuống xe chính là hai đứa nhỏ nam hài tám chín tuổi bộ giáng sinh khỏe mạnh kháo khỉnh mặt mày tuấn lãng nữ hài năm sáu tuổi bộ giáng mắt hạnh tuyết má hai anh em một cái so một cái xinh đẹp tựa như quan âm tòa hạ kim đồng ngọc nữ bọn nhỏ trang hảo cùng nhau hướng chu ra trong viện đánh giá kim thị vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa xe rốt cuộc xe ngựa chủ nhân xuống xe là cái tuổi trẻ mạo mị phụ nhân đương nàng ngẩng đầu chiều kim thị xem ra lộ ra giữa mày nhất điểm chu sa trí mắt hạnh liễm diễm lại mang theo một phân đến xương hàn ý kim thị thân thể nhón lên hợp với lùi lại ba bước mười mấy năm không thấy thông gia tẩu tử lại vẫn nhận được ta sao Tiếng Mỹ Mạo Phụ Nhân nhìn trầm trầm Kim Thị, cười như không cười điều đạo. 083. Kim Thị đã quên ai, cũng sẽ không quên A kiểu thân cô mẫu Mạnh Thị, Mạnh Hoàn Âm. Hoàn đã có thể cùng vãn cùng âm, như nhuẩn miệng cười, lại có thể cùng xem cùng âm, như Hoàn Thảo. Mạnh Hoàn Âm lấy đó là người sau, hài âm quan âm. Mạnh ra lão Thái Thái là tin Phật người, nữ nhi sau khi sinh giữa mạnh nhất điểm chu sa trí cực kỳ giống Bồ Tát. Vì thế Lao Phu Thê Hai liền cấp nữ nhi nổi lên Hoàn Âm cái này danh, rốt cuộc kiên rẻ chút không dám trực tiếp dùng quan âm, sợ Bồ Tát không mừng. Kim Thị lần đầu tiên thấy Mạnh Thị, mại A Kiều sinh ra năm ấy, Kim Thị cùng Trượng phu đi Dương Châu phủ Mạnh ra thăm mừng đến thiên kim cô em chồng. Tới rồi Mạnh ra, Kim Thị tự nhiên gặp được vẫn là Mạnh gia tiểu thư Mạnh Thị, lúc ấy Mạnh Thị đúng là 15 tuổi cập kê, mắt hạnh như nước, dung mạo như hoa, mại xa gần nổi tiếng mỹ nhân, lại muốn giữa mày nốt chu xa, phàm là gặp quan nàng, tưởng đã quên đều khó. Kim Thị lần thứ hai thấy Mạnh Thị, là A Kiều 3 tuổi năm ấy, Mạnh Nguyên Châu chúng tiến sĩ mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, Kim Thị cùng trưởng phu đi Mạnh ra an tịch, lúc ấy Mạnh Thị đã 17 tuổi, dung mạo càng Mỹ. Cùng năm mùa thu, Mạnh Thị xuất giá, Kim Thị lại đi Mạnh ra uống lên một lần rượu mừng, tận mắt nhìn thấy dụng tâm khí phân chấn Kỳ Văn Kính dùng tiểu tám người nâng cưới đi rồi Mạnh ra này đóa kiều hoa. Lại sau lại, Kỳ Văn Kính một nhà bị quan tiến đại lao, Mạnh Nguyên Châu cũng ném chức quan, theo xác Mạnh Nguyên Châu cùng cô em chồng song song ly thế trượng phu đem a kiều nhận được nhà mình nuôi nấng mạnh thị mẫu tử đi theo kỳ văn kính bị xung quân biên cương nhiều năm như vậy đều không coi âm tín kim thị cùng trượng phu đều suy đoán một nhà ba người đã không có nhưng hôm nay mạnh thị đã trở lại trở về mà vẻ vang có bốn cái quân gia hộ tống nghĩ đến chính mình đối a kiều đã làm sự kim thị có thể nào không sợ như thế nào thông gia tẩu tử không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao xuống xe ngựa mạnh thị quét mắt triệu ra phương hướng cười hỏi kim thị Ba tháng cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, Kim Thị sau lưng thế nhưng ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng các loại ý niệm quay cuồng, lúc này lại không có khác lộ có thể đi, chỉ có thể thỉnh Mạnh Thị hướng trong đi. Mạnh Thị phân phó bốn cái hộ vệ ở cửa chờ, nàng mang theo hai cái nha hoàn, một đôi nhi nữ tùy Kim Thị đi vào. Chu song song cũng căn cứ mẫu thân nói đoán được Mạnh Thị thân phận, nàng tuổi nhẹ, nhắc gan, tay đều bắt đầu run lên. Kim Thị miễn cưỡng cười vui, chỉ vào ngoan ngoãn đi theo Mạnh Thị tiểu hai anh em hỏi, hoàn âm đây đều là ngươi hải tử sao nhoáng lên mắt đều lớn như vậy kỳ đại nhân đâu mạnh thị tươi cười hơi liễm thương cảm nói đại nhân cùng tuấn ca nhi mệnh khổ chết ở biên cương đây là ta cùng tần phu sinh hai đứa nhỏ kim thị thất kinh nàng liền nói đâu kỳ văn kính là cái quan văn nơi nào có thể sai sử quân ra xem ngươi này bộ tịch chú rể mới là vị võ quan lão ra đi kim thị vẻ mặt hâm mộ địa đạo mạnh thị cười nói cái gì lao ra bất lao ra trước kia chính là cái chấn đất sau lại toàn quân đánh giặc, may mắn lập vài lần quân công, nay không, trước đó không lâu mới chiến thắng trở về hồi kinh, thụ phong chính tứ phẩm minh uy tướng quân. Ta ở kinh thành giàn xếp hảo, cố ý mang bọn nhỏ về quê bái tê ông ngoại bà ngoại cậu mợ, thuận tiện lại đây nhìn xem các ngươi còn có ta kia đáng thương cháu ngoại gái. Nhắc tới ác kiều kim thị cái chán hãn đều chạy xuống tới, chu song song càng là hận không thể không có cùng lại đây, tránh ở xương phòng đợi. Nương, như vậy mát mẻ, các nàng như thế nào đổ mồ hôi. 6 tuổi Tiết Ninh rửi vào mẫu thân bên người, nhìn Kim Thị mẹ con hỏi. Mạnh Thị sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, các nàng nghe nói cha ngươi là cái đại tướng quân, sợ hay đi. Thiết Ninh không hiểu, cha có cái gì đáng sợ. Cha chỉ biết đánh địch nhân, cũng sẽ không bằng bạch khi dễ người. Mạnh Thị liền đối với Kim Thị nói, hai tử nói rất đúng, lão gia nhà ta quan lại đại, chúng ta đều là thân thích, tẩu tử không cần khách khí, đúng rồi, thông gia đại ca đâu, mau mời hắn trở về, chúng ta cùng nhau ôn chuyện. Kim Thị ước gì trượng phu nhanh lên trở về, làm trượng phu thế nàng kháng hạ Mạnh Thị tức giận, quay đầu đối nữ nhi nói, trong nhà tới khách quý, ta đi kêu cha ngươi, ngươi đi kêu đại ca ngươi tẩu tử trở về. Nói xong, Kim Thị e sợ cho Mạnh Thị lập tức tìm nàng tính sổ giống nhau, vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Chu song song cũng không dám xem Mạnh Thị, theo sát mẫu thân đi ra ngoài. Nương hai vừa đi, nhà chính chỉ còn Mạnh Thị nương ba. Sáu tuổi tiết ninh nhìn Kim Thị, Chu song song bóng dáng, ngửa đầu hỏi mẫu thân nương, chúng ta không phải tới gặp biểu tỷ sao? Ngài hỏi tham lộ khi kia đại thẩm đều nói cho ngươi biểu ca ở Chu gia cách vách triệu bộ đầu trong nhà làm tiếp, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi triệu ra xem biểu tỷ? Cái này Kim thị bán quá biểu tỷ, ta không thích nàng." Mạnh thị cười cười, hỏi Nhi tử Tiết Diễm, "Diễm ca nhi biết không? Tiết Diễm tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng lão cha đi chiến trường liều mạng vừa đi liền 5 năm, trong nhà toàn dựa mẫu thân cùng Thiết thúc chống, tuy rằng chưa từng nhiều nghèo khổ, nhưng không có phụ thân tại bên người, Tiết Diễm so đại đa số cùng tuổi hài tử đều phải hiểu chuyện. Nương là tưởng chức giáo huấn chu ra người. Tiết Diễm khẳng định nói, nghĩ đến cái kia đại thẩm theo như lời biểu tỷ tao ngộ, Tiết Diễm cũng thực tức giận. Tiết Ninh bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn mà hỏi, Nương, ngươi muốn như thế nào giáo hấn bọn họ? Mạnh thị cười nói, các ngươi nhìn chính là, đợi chút bọn họ một nhà đã trở lại, các ngươi huynh mỗi cái gì đều đừng nói. Hai anh em cùng nhau gật đầu. Kim thị cùng chu song song này vừa đi liền đi thật lâu tám phần là phân công nhau lôi kéo chu xưởng chu thời dụ thương lượng đối sách nhưng chu ra trước cửa ngừng một chiếc từ bốn vị quân gia thủ vệ xe ngựa lớn như vậy trận trượng dẫn tới này một cái phố láng giềng nhóm đều đi ra vây xem chỉ là mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được người đến là ai triệu ra a kiều vùi đầu ngồi ở bên cửa sổ theo thùa may vá triệu yến bình tiến vào cầm một lần thư thấy nàng ở vội liền tưởng chờ buổi tối cùng nàng tán gẫu một chút cầm thư ra tới thúy nương chim sẻ nhỏ dường như từ cổng lớn bay lại đây, lặng lẽ nói, quang gia, chu ra trước cửa tới khách quý, quang hộ vệ liền có bốn cái quân gia đâu, chủ nhân ra ta không nhìn thấy, nghe nói là một cái quan phu nhân cùng hai đứa nhỏ, không biết là chu ra người nào. Bốn cái quân gia, Triệu Yến Bình đều chiều chu ra bên kia nhìn qua đi, nhưng theo hắn biết, chu gia cũng không có như thế hiển quý thân thích, thân phận tối cao đó là năm đó á kiểu phụ thân bên kia. Nhưng Mạnh Nguyên Châu phu thê sớm đã chết bệnh, a Kiều dượng biểu đệ đều chết ở biên cảnh, năm trước hắn thác Tạ Dĩnh Thỉnh Vĩnh Bình hầu tiếp tục phái người đi biên cương tìm hiểu A Kiều cô mẫu Mạnh Thị tin tức, tra xét thật lâu, chỉ tra được một cái Mạnh Thị bị Tặc Phỉ bắt đi tin tức, đến nỗi Tặc Phỉ đi nơi nào, Mạnh Thị lại tao ngộ cái gì, không thể nào biết được. Triệu Yến Bình cùng Tạ Dĩnh đều phỏng đoán, Mạnh Thị đã ngộ hại. Đều là tin dữ, Triệu Yến Bình liền không có nói cho A Kiều, hôm nay chu ra khách quý, Triệu Yến Bình không có đầu mối. Hắn cũng không phải đặc biệt to mò nhưng mắt thấy Thúy Nương tiến đến hai nhà trung gian tưởng viện đi xuống nghe động tĩnh triệu Yến Bình cũng không có ngăn trở, tự đi Tây Úc. a Kiều nghe được Thúy Nương nói, chu ra là nàng thân thích, quan gia không hiếu kỳ, Ác Kiều tò mò, buông kim chỉ, ngóng trông Thúy Nương nghe được điểm cái gì, lại đây nói cho nàng. Chu xưởng Kim Thị về trước tới, Kim Thị đích xác y đồ cùng trượng phu thương lượng ra cái đối sách, Chu xưởng cảm thấy không có gì hảo thương lượng, sai chính là sai rồi, Mạnh Thị muốn đánh muốn chửi, bọn họ đều nên chịu. Vào ra môn, thấy nhà chính Mạnh thị đang cùng hai đứa nhỏ nói giỡn, rõ ràng là còn không biết ta kiểu sự, Chu Xưởng mặt đem cái chắn hãn, bước đi tiến nhà chính, chiều Mạnh thị hành lễ nói, "Phu nhân đường xa mà đến, Chu mộ không thể kịp thời đón chào, còn thỉnh phu nhân thứ tội." Kim thị vâng vâng dạ dạ mà tránh ở hắn phía sau. Mạnh thị nhìn hai mắt Chu Xưởng, cười nói, "Thông gia đại ca khách khí, đều là thân thích, không cần khách khí, nhìn ngươi này một đầu hãn, mau ngồi xuống nói chuyện đi." Chu Xưởng không mặt mũi ngồi. Hồ Thẹn nói, phu nhân lần này tiến đến, là muốn gặp A Kiều đi, thật không dám dấu dếm. Mạnh thị cười xen lời hắn, A Kiều sự không đổi, ta đại ca đại tẩu có thể đem A Kiều giao cho thông gia đại ca, thuyết minh bọn họ tin được ngươi, có ngươi cái này cứu cứu chiếu cố, ta tin tưởng A Kiều khẳng định quá rất khá, gả cũng thực hảo. Tới, chúng ta trước ôn chuyện, tự xong lại làm phiền đại ca mang ta đi A Kiều nhà chồng, ai, năm đó ta xuất giá thời điểm A Kiều mới 3 tuổi, hiện giờ nàng cũng 18 tuổi. Đã sớm đương nương đi. Nay một phen nói, tự tự đều giống bàn tay giống nhau đánh vào chu xưởng trên mặt, hổ thẹn đến hắn mặt đỏ dần. Kim thị không hổ thẹn, nàng cũng không dư thừa tâm tư hổ thẹn, nàng chỉ sợ hãi, sợ đến độ muốn đứng không yên. Tẩu tử, ta khác, ngươi cho ta đảo khẩu trà đi. Mạnh thị yên lặng nhìn một lát, sau đó ở chu xưởng chuẩn bị mở miệng khi, đột nhiên đối kim thị nói. Kim thị phía sau lưng xiêm ý gì đều phải ướt, lại còn phải căng ra đầu cấp mạnh thị châm trà. Mạnh thị chậm gì gì mà uống lên một chén trà, lúc này, Chu Thở Dụ, Chu Song Song rốt cuộc đã trở lại, Đồng Bích Thanh không thấy thân ảnh. Một nhà bốn người rốt cuộc đến đông đủ, Mạnh thị nhất nhất xem qua đi, rốt cuộc nhữ mày hỏi Chu Xưởng, "Thông gia đại ca, các ngươi sắc mặt như thế nào đều khó coi như vậy, là không chào đón ta sao? Nếu như thế, ngươi nói cho ta a Kiều gả đi nơi nào, ta chính mình qua đi tìm nàng." Rốt cuộc giấu không được, Chu Xưởng túi đầu, hổ thẹn địa đạo sáng tỏ chân tướng. Kim thị chu song song chu thời dụ đều khẩn trương mà nhìn về phía mạnh thị mạnh thị sau một lúc lâu không nói chuyện tựa như nàng vào thành không lâu tùy tiện tìm cái phụ nhân hỏi thăm chu ra địa chỉ kia phụ nhân lại một hơi cho nàng nói cháu ngoại gái rất nhiều bi thảm giống nhau nghe được nàng ngực phát đổ khó có thể thở dốc nếu không phải nàng trải qua đến đủ nhiều mạnh thị đã sớm khóc đã sớm chạy đi cách vách thấy nàng đáng thương ác kiều nhưng mạnh thị biết rõ khóc vô dụng cháu ngoại gái van thấy nhất thời nửa khắc cũng không có gì Nàng trước hết cần ra này khẩu ác khí, Phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta phu thế sai, chúng ta thực xin lỗi em rể muội muội, thực xin lỗi ác tiểu. Phu nhân như thế nào xử phạt, chúng ta phu thế đều cam nguyện chịu. Chu sưởng chắp tay nói. Mạnh thị nhìn về phía kim thị, hoan có đầu nợ có chủ, là người bán ác tiểu. Lời này tựa như áp đến lạc đà cọng rơm cuối cùng, trực tiếp liền đem nơm nớp lo sợ hồi lâu kim thị áp quy xuống, khóc lóc nói chính mình năm đó là như thế nào như thế nào không đồng ý chính ngươi cũng có nữ nhi ngươi vì sao không bán nàng ngược lại muốn bán ta biểu tỷ thiết ninh đột nhiên chỉ vào chu song song chất vấn nói từ mạnh thị vào cửa đến bây giờ mọi người nói chuyện đều là bình thường âm điệu chỉ có tiết ninh này giòn giòn thế biểu tỷ bên vực kẻ yếu một giọng nói xuyên thấu qua chu ra cửa sổ phiêu hướng về phía hai nhà hàng xóm thả không đề cập tới thúy nương a kiều nghe xong là như thế nào khiếp sợ chu ra bên này kim thị đã bị tiết ninh hỏi đến á khẩu không trả lời được cũng khóc không nổi nữa Không ai có thể trả lời tiết ninh vấn đề này, cũng không cần trả lời, cháu ngoại gái đương nhiên không có nữ nhi thân. Mạnh thị lời nói nên Cha tấn chu ra bốn người đều tra tấn qua, không nghĩ cháu ngoại gái nhiều trở. Mạnh thị chỉ vào kim thị hỏi chu sưởng, chúng ta mạnh ra thế đại thư hương, không để cập tới tổ tông vinh quang. Quang ca ca ta chính là tiến sĩ, mạnh ra hảo hảo cô nương lại bị nàng bán đi loại địa phương kia bốn năm. Chu sưởng, vận dụng tư hình phạm pháp, kia một năm đổi một bạc hai, ta đánh nàng bốn cái cái tát. Các ngươi tổng nên nhận đi. Chu xứng nhận, hắn quỳ đến Kim Thị bên người, hối hận tự trách nói, ta nhận, chỉ là phu thê nhất thể, Kim Thị từng có ta cũng thoát không khai căn hệ, ta nguyện cùng nàng cùng nhau lãnh phu nhân cái tác. Mạnh Thị cười lạnh, hảo cái phu thê nhất thể, vậy các ngươi đâu, cha mẹ đều phải bị đánh, các ngươi làm nhi nữ không thế bọn họ chia sẻ sao. Nói đến một nửa, Mạnh Thị châm chọc mà nhìn về phía Chu Thầy Dụ, Chu Song Song. Chu Thầy Dụ, Chu Song Song cũng chưa nghĩ tới muốn thay cha mẹ bị đánh nhưng Mạnh Thị nói như vậy, hai anh em liền cùng nhau quỳ xuống. Bốn người đều quỳ, Mạnh Thị phân phó mang đến hai cái nha hoàn, làm nha hoàn cấp Kim Thị, Chu Thời Dụ, Chu Song Song bốn nhớ cái tác. Chu sưởng rốt cuộc nuôi sống a kiểu, Mạnh Thị thừa này phân ơn tỉnh, không đánh hắn. Bọn nha hoàn động thủ phía trước, Mạnh Thị một tay nắm một cái hài tử, đi ra nhà chính. Nương Ba đi đến trong viện thời điểm, nhà chính chuyển đến bạch bạch cái tắt thanh, nương Ba đi ra chu ra đại một khi, Kim Thị, Chu Song Song đều kêu khóc lên. Chỉ là kêu khóc, không dám mắng bất luận kẻ nào. Cho đến ngày nay, các nàng cũng không dám nữa mắng á kiểu nửa cái tự. 084 Chính ngươi cũng có nữ nhi, ngươi vì sao không bán nàng, ngược lại muốn bán ta biểu tỷ. Tiết ninh thanh âm thanh thanh thúy thúy, lật qua đầu tường bay tới triệu ra trong viện. Quê nhà láng giềng chính là như vậy, nhà ai có người cãi nhau, thanh âm một đại, chung quanh sân đều có thể nghe được tiếng gió, cho nên trừ bỏ thật sự khó nhịn phẫn nộ hoặc quỷ khuất, từng nhà đều là đóng cửa trốn ở trong phòng nhỏ rộng xảo miễn cho nhà mình yên đoán truyền ra đi trở thành láng giềng gian để tải câu chuyện tiết ninh không hiểu những cái đó nàng chỉ là không kiên nhẫn xem kim thị khóc sức mướt không chịu nhận sai sáu tuổi nữ hoa chỉ nghĩ dùng chính mình thanh âm áp xuống kim thị phiền nhân tiếng khóc nhưng thúy nương nghe được nàng lời nói đông trong phòng a kiều nghe thấy được nàng lời nói ngay cả tây ốc triệu yến bình cũng nghe thấy kim thị chỉ bán quá một cái cô nương đó chính là a kiều mà có thể kêu a kiều biểu tỷ người trừ bỏ cứu cứu ra hải tử liền chỉ còn cô mẫu con cái triệu yến bình đột nhiên rời đi ghế dựa hướng ra ngoài đi tới hắn đẩy ra rèm cửa thời điểm thấy a kiều cũng từ đông phòng vật ra không có xem hắn trực tiếp chạy tới sân không thể tin được mà nhìn chu ra bên kia triệu yến bình đi đến bên người nàng hai người yên lặng mà nghe thực mau liền nghe được có người dùng sức phiến cái tắt thanh âm đi theo đó là kim thị chu song song tiêu khóc bàn tay thanh biến mất chân tường hạ thúy nương chuyển qua tới mờ mịt mà nhìn về phía quan gia cùng tiểu nương tử a kiều đồng dạng mờ mịt thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ nàng không nghe lầm đi vừa mới thật sự có cái tiểu cô nương kêu nàng biểu tỷ nhưng vào lúc này triệu ra ngoài cửa truyền đến một đạo nam nhân thông dân âm xin hỏi đây là triệu Yến bình triệu bộ đầu phủ đệ sao nhà ta phu nhân mãi dương châu phủ quá cố tiến sĩ mạnh nguyên châu chi muội kinh thành chính tứ phẩm minh uy tướng quân chi thê lần này về quê tế bái nghe nói biểu tiểu thư hiện tại quý phủ đặc tới thăm lần này là minh minh sắc sắc mà nói cho triệu ra mọi người Vừa mới ở Chu Gia Thế A Kiều bất bình quý phụ nhân, đúng là A Kiều kia duy nhất cô mẫu mạnh thị. Quách hưng đứng ở đảo tòa trước cửa phòng, xa xa mà nhìn phía con ra Triệu Yến Bình ý bảo hắn đi mở cửa, theo sau thần sắc phức tạp mà nhìn về phía A Kiều. A Kiều sững sờ ở tại chỗ. Thật là cô mẫu đã trở lại. A Kiều căn bản không nhớ rõ cô mẫu trông như thế nào, nàng lúc còn rất nhỏ cô mẫu liền xuất giá. Chỉ ở cha mẹ nói chuyện chung biết cô mẫu nhũ danh kêu con âm, cái này nhũ danh quá đặc biệt Cho nên ác tiểu ký ức khắc sâu, nàng hỏi mẫu thân cô cô vì sao kêu con âm, mẫu thân cười sờ sờ nàng giữa mày, nói cô mẫu nơi đó có viên trời sinh nốt chu sa. Ác tiểu khẩn trương mà nhìn chằm chằm cửa, phân không rõ là càng chờ mong vẫn là sợ thất vọng. Quách hưng mở ra đại môn, lộ ra đứng ở ngoài cửa ba đạo thân ảnh, hai đứa nhỏ đứng ở một vị mỹ mạo phụ nhân phía sau, mà kêu mỹ mạo phụ nhân giữa mày phía trên, quả nhiên có một viên giọt nước lớn nhỏ nốt chu sa. A Kiều thấy được kia mỹ mạo phụ nhân nốt chu sa, cũng thấy được một đôi quen thuộc mắt hạnh, xa xăm đến cho rằng đã quên ký ức đột nhiên hiện lên đi lên, là mẫu thân cười lời bình nàng diễn mạo, nói khuôn mặt nàng lớn lên giống mẫu thân, mặt mày càng giống phụ thân cùng cô cô. Hai cái đặc thù đều đối thượng, người tới thật sự chính là cô mẫu đi. Nhưng A Kiều không dám mạo mội đi tương nhận, liền như vậy trơ mắt mà nhìn quan gia đi qua đi, cùng đối phương nói gì đó. Mạnh thị cũng không có tâm tình cùng triệu Yến Bình chào hỏi, triệu gia đại môn một khai. Mạnh Thị liếc mắt một cái liền thấy được bên trong làm thiếu phụ trang điểm váy trắng nữ tử kia bộ dáng mơ hồ có vài phần vòng tẩu bóng dáng, đôi mắt cùng nàng giống nhau như lúc, lại có chu sưởng đều thừa nhận chất nữ liền ở triệu gia, Mạnh Thị thập phần xác định nàng này chính là nàng đáng thương chất nữ A Tiểu. Nhìn đến huynh tẩu mọc đầy cỏ dại phân mộ Mạnh Thị đều không có khóc, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất trong lòng thê lương, hiện giờ nhìn đến chất nữ, phảng phất sở hưu hối hận tưởng niệm đều tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, Mạnh Thị buông ra nhi nữ tay. Chạy đến A Kiều trước mặt, một tay đem đã lớn lên cùng nàng cùng cao chất nữ kéo vào trong lòng ngực. A Kiều, cô cô thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi cha người người nương. A Kiều sinh ra thời điểm, Mạnh Thị mới 15 tuổi, huynh Tẩu được sinh đẹp nữ nhi vui mừng, Mạnh Thị cũng phi thường thích cái này tiểu chất nữ. Rất nhiều thời điểm trưởng Tẩu muốn xen vào ra, ra cửa xa dao liền từ Mạnh Thị bồi tiểu chất nữ chơi đùa. A Kiều lần đầu tiên học được bò, lần đầu tiên học được đi đường, lần đầu tiên học được dùng cái muông ăn cơm. Lần đầu tiên, kêu cha nương nương cô cô, vân vân, Mạnh thị đều tại bên người. A Kiều chỉ là nàng chất nữ, nhưng đối Mạnh thị mà nói, A Kiều cũng là nàng nữ nhi, xuất giá là lúc, Mạnh thị nhất không tha đó là ba tuổi đáng yêu chất nữ. Xuất giá, cùng huynh tẩu phân cách hai nơi, Mạnh thị lại khó về nhà một chuyến. A Kiều 7 tuổi năm ấy, trưởng phu đột nhiên bị cuốn vào tham ô án chung, thiên đột nhiên sụp xuống, dưới, một nhà ba người đều bị đánh vào đại lao. Lúc ấy Mạnh thị muốn lo lắng nhà mình tương lai, Muốn chiếu cô mới 3 tuổi Nhi tử Tuấn Ca Nhi, huynh trưởng tới thăm quá một lần giam, chưa nói thượng nói mấy câu đã bị đuổi đi. Lại sau này, Mạnh Thị đối mặt đó là một nhà ba người bị xung quân Biên Cương. Kia một năm, Mạnh Thị mới 21 tuổi. Biên Cương khổ hàn, Tuấn Ca Nhi trên đường liền nhiễm bệnh, tới Biên Cương không lâu liền không trị mà chết. Mạnh Thị chảy khô nước mắt thân thủ chôn Nhi tử, tiếp tục cùng trượng phu bị phạt khai khẩn đất hoang. Kỳ văn kính ở Lao Ngục bị dùng đại hình, hỏng rồi đấy năm thứ hai cũng ôm hận mà chết một nhà ba người liền thừa nàng một người địa phương một gác bá coi trọng nàng muốn cướp nàng đi làm di nương cướp tân nhân trên đường gặp được tạc phỉ mạnh thị bị trùm thổ phỉ hoành đặt ở trên lưng ngựa mang đi ổ cướp kia tặc đầu chính là mạnh thị hiện tại trượng phu tiết ngao cũng là mạnh thị lúc ấy duy nhất có thể bắt lấy cứu mạng dâm dạng mạnh thị cầu tiết ngao thế nàng cấp xa ở giang nam huynh tẩu báo cái bình an được huynh tẩu hồi âm nàng liền cam tâm tình nguyện mà cho hắn làm áp trại phu nhân Tiết Ngao quả nhiên phái hai cái thủ hạ đi giang Nam, ba tháng sau hai người trở về, chỉ mang đến huynh tẩu mộ bia thượng Thác Văn, cùng với tám tuổi chất nữ bị vò an huyện cứu cứu nhận nuôi tin tức. Mạnh thị khóc lớn một hồi, nhưng vì còn có thể có cùng chất nữ gặp lại ngày, nàng cũng muốn hảo hảo mà tồn tại. Mạnh thị gả cho Tiết Ngao, Tiết Ngao là cái sơn phỉ, Mạnh thị chính là lại tưởng nghiệm chất nữ, cũng không có khả năng đem chất nữ nhận được ổ cướp, lúc ấy Mạnh thị cho rằng, chất nữ đi theo người đọc sách cứu cứu, tổng so đi theo nàng hảo. Mạnh thị cùng Tiết Ngao ở bên nhau sau, tiên sinh Nhi tử Tiết Diễm, hoài thượng Nữ Nhi kia một năm, triều đình Bắc Cương bùng nổ chiến sự, cấp chiêu Nam Đinh Tổng quân, phàm là nguyện ý Tổng quân Nam Nhân, trước kia vô luận phạm quá chuyện gì, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạnh thị không nghĩ chính mình hài tử sau khi lớn lên tiếp tục làm tạc phỉ, khuyên Tiết Ngao đi chiến trường Bắc đánh cuộc. Tiết Ngao luôn mãi do dự, cuối cùng nghe xong nàng, phân phát sở hữu tạc phỉ, cùng thiết thúc cùng nhau đem nàng cùng hài tử An Chi ở một cái thôn nhỏ sau đó chính mình đi toàn quân tiết ngao này vừa đi chính là 5 năm mạnh thị một bên lo lắng hắn ở chiến trường bị thương một bên muốn nuôi nấng hai đứa nhỏ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nơi nào lo lắng giang nam chất nữ tưởng nhờ người tìm hiểu lại sợ bại lộ chính mình cùng kỳ văn kính quá vãng bại lộ chính mình là tránh tội tội thần chi thê liên lụy bọn nhỏ mạnh thị chỉ có thể chờ liên ở năm trước cuối năm chiến sự rốt cuộc kết thúc tiết ngao không có luyện không một thân võ nghệ lập vài lần công phong chính tứ phẩm minh uy tướng quân trừ bỏ vinh quang tiết ngao còn mang về tới một cái tin tức tốt nguyên lai sớm tại hắn đi toàn quân năm ấy kỳ văn kính án tử liền sửa lại án xử sai nàng sớm đã không phải tội thần gia quyến mạnh thị liền trước đi theo tiết ngao vào kinh thụ phong giàn xếp hảo mạnh thị lập tức mang lên bọn nhỏ về quê tế tổ nhìn nhìn lại chất nữ quá đến được không sớm biết kia độc phụ thế nhưng sẽ bán ngươi năm đó ta nên làm ngươi dượng phái người đem ngươi nhận được ta nơi đó đi ngồi ở đông phòng trên giường Nói xong chính mình trải qua, mạnh thị ôm Á tiểu hối hận nói. Nương hai vừa mới gặp mặt đều là một đốn khóc giống, hiện tại cũng đều chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. a tiểu dựa vào cô mẫu trong lòng ngực, một chút đều không oán nàng tới vãn, hiện tại hồi tưởng từ trước, tự nhiên biết còn có một con đường khác có thể đi, nhưng khi đó cô mẫu cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, lấy dưỡng ngay lúc đó thân phận, ngài đương nhiên hy vọng ta đi theo cậu mợ quá. Người đứa nhỏ này, ăn như vậy nhiều khổ, tưởng đảo thông thấu mạnh thị cúi đầu chịu mến mà đem chất nữ má biên một sợi tóc ướt bắt đến nàng như sau sờ nữa chất nữ khóc đến hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nói nói nửa ngày chuyện của ta a tiểu đâu nói cho cô mâu đều ai khi dễ quá ngươi cô mâu thế ngươi tính sổ đi chu xưởng nói chất nữ từ hoa nguyệt lâu khi trở về vẫn là trong sạch thân mạnh thị không quá tin cảm thấy chu xưởng như vậy nói chỉ là tưởng giảm bất chính mình tội lỗi a tiểu cúi đầu nhặt một ít mấu chốt nói nói nàng mấy năm nay nói khổ cũng khổ thanh danh kém hôn sự không người hỏi thăm chỉ có thể làm tiếp, đều coi như khổ nhưng cùng thu nguyệt đan dung so sánh với a kiều lại thực may mắn nàng không có ai quá đánh không có bị nam nhân đạp hư quá vô luận mợ kim thị vẫn là triệu lao thái thái những cái đó chửi rủa hoặc cửa trách lúc ấy ủy khuất một trận cũng liền đi qua mạnh thị nghe xong này đó thực sự nhẹ nhàng thở ra chỉ cần chất nữ không có trải qua quá cái loại này sống không bằng chết tra tấn về sau nàng lại hảo hảo bồi thường bồi thường chất nữ Chất nữ còn có vài thập niên ngày lành quá, sợ nhất trong lòng bóng ma xua tan không được, cả đời đều khó có thể tiêu tan. Triệu bộ đầu đâu, hắn đối với ngươi như thế nào? Mạnh thị xem mắt cửa, thấp giọng hỏi nói. a kiểu cười cười, đúng sự thật nói, quan gia đối ta thực hảo, hắn đi niêm phong hoa nguyệt lâu thời điểm liền đã cứu ta một mạng, sau lại nạp ta làm thiếp cũng là thương tiết ta, không nghĩ ta lại ở cứu cứu trong nhà bị khinh bỉ, ta gả lại đây sau, hắn tuy trầm mặc ít lời, nhưng đối ta rất nhiều chiếu cố còn giúp ta làm buồn bán, kiếm lời mấy chục lượng, hắn không lấy một xu, đều cho ta. Không nghĩ cô mẫu đau lòng nàng, A tiểu còn giới thiệu quan gia pha án năng lực, tất cả đều là chuyện thật, cũng không có cố tình quyết đại. Mạnh thị mới vừa rồi một lòng cùng chất nữ tương nhận, cũng không có cẩn thận đánh giá Triệu Yến Bình, nhưng cũng nhìn ra được Triệu Yến Bình dáng vẻ đường đường, bộ dáng không tồi. Đối với ngươi lại hảo, ngươi cũng chỉ là hắn thiếp, hắn sớm muộn gì đều phải cưới vợ, khi đó ngươi phải xem chính thất sắc mặt chất nữ đem triệu yến bình khen đến như vậy hảo mạnh thị lo lắng chất nữ không nghĩ cùng nàng hồi kinh đi qua ngày lành vội nhắc nhở chất nữ làm thiếp bất lợi chỗ a kiều a ngươi nếu là gả cho người gả hảo cô mẫu cũng liền an tâm rồi nhưng ngươi lưu lại nơi này cho người ta làm thiếp cô mẫu sợ ngươi về sau bị khi dễ vẫn là tùy cô mẫu vào kinh đi cô mẫu cho ngươi tìm hảo nhân ra gả qua đi làm chính thê a kiều phía trước liền có rời đi triệu ra tính toán nếu cô mẫu có thể chiếu cố nàng tự nhiên so a kiều chính mình mua tòa nhà an toàn gả chồng không gả chồng a kiều tạm thời không cái kia tâm tư nàng chỉ lo lắng một sự kiện ta như vậy thân phận cô mẫu không chê dượng có thể hay không để ý cứu cứu cô mẫu đều là quan hệ huyết thống nhưng mợ dượng không phải a kiều không nghị cấp cô mẫu thêm phiền thoái a kiều hỏi như vậy kỳ thật cũng biểu lộ nàng ý tứ nàng tưởng cùng cô mẫu đi cũng không có nhớ thương tiếp tục cấp triệu yến bình làm tiếp. mạnh thị đại hỉ đỡ chất nữ bả vai cười nói ngươi dượng còn dám để ý ngươi hắn chính là cái chân đất không phải ta đẩy hắn một phen hắn hiện tại vẫn là chân đất chỉ có chúng ta ghét bỏ hắn phân không có hắn ghét bỏ chúng ta đạo lý a Tiểu yên tâm đi cô cô trong nhà đều là cô cô định đoạn ngươi dượng đối ta so với hắn đối quan âm bổ tắt còn thành tâm ta đem ngươi đương nữ nhi hắn cũng sẽ thiệt tình đem ngươi đương nữ nhi bảo quản ngươi giống ở chính mình ra giống nhau thoải mái tự tại a Tiểu không quá tin dựa theo cô mẫu theo như lời dượng trước kia là tặc đầu đều đường sơn tặc có thể có bao nhiêu hảo mạnh thị niết nàng cái mũi không tin có phải hay không diễm ca nhi ninh tỷ nhi các ngươi tiến bảo tiết diễm tiết ninh đều ở nhà chính huynh muội ngồi ở một bên đối diện chính là triệu yến bình triệu yến bình trước sau du mi mắt lạnh lùng uy nghiêm so qua năm từng nhà gián môn thần còn doa người tiết ninh sớm muốn chạy vừa nghe mẫu thân kêu nàng tiết ninh lập tức đứng lên một đầu chạy vào đồng phòng tiết diễm so muội muội trầm ổn Mẫu thân cùng biểu tỷ nói chuyện nhà chính cũng có thể nghe rõ rất nhiều, thấy triệu Yến Bình giống như thực không cao hứng, tiết diễm đông nhiên có điểm lo lắng, nếu cái này triệu bộ đầu thực sự có biểu tỷ nói như vậy lợi hại, hắn lại cao to, nếu hắn không chịu phóng biểu tỷ rời đi, lão cha phái tới hộ tống bọn họ bốn cái gia binh có thể đánh thắng được hắn sao? Tiết diễm cao mày đi vào. Triệu Yến Bình vẫn cư rũ con người, như khác băng thiết đúc, không chút sức mẻ. tám năm. Làm hai đứa nhỏ chứng minh rồi chính mình ở nhà địa vị. Mạnh thị lại làm bọn nhỏ đi ra ngoài, nàng còn muốn tiếp tục cùng chất nữ nói chút lặng lẽ lời nói. A kiểu a cô mẫu vừa mới đột nhiên nhớ tới, ngươi nếu nói triệu bộ đầu đối với ngươi như thế nào như thế nào mà hảo, còn có ân cứ mạng, kia vì sao ta vừa nói tiếp ngươi vào kinh, ngươi lập tức liền dao động, một chút lưu luyến đều không có. Ngươi thành thật nói cho cô mẫu, có phải hay không hắn khi dễ quá ngươi, ngươi sợ hại hắn mới như vậy nói. Vừa mới nữ nhi tiết ninh cùng A kiểu dịu rít nói trong nhà sự khi. Mạnh thị mới phản ứng lại đây điểm này, lôi kéo ác tiểu tay tinh tế hỏi. Tới Triệu gia phía trước, Mạnh thị chỉ biết chất nữ gả cho cái bộ đầu, bộ đầu loại này thân phận, mặc dù Mạnh thị vẫn là mạnh gia cô nương khi đều trước mắt, huống chi nàng hiện tại làm tướng quân phu nhân, Mạnh thị vừa nghe nói chất nữ trở thành một cái bộ đầu tiểu thiếp, cái thứ nhất ý niệm đó là muốn tiếp chất nữ hồi kinh. Tới rồi Triệu gia, phát hiện Triệu Yến Bình tuổi trẻ cao lớn dáng vẻ đường đường, chất nữ lại nói Triệu Yến Bình đối hắn có ân cứu mạng, còn như thế nào có bản lĩnh quả thực như thế, triệu yến bình nếu nguyện ý cấp chất nữ phụ chính, chất nữ trước sau chỉ đi theo hắn một người, chưa chắc không phải đoạn hảo nhân duyên. ngày sau nàng lại làm trượng phu ở kinh thành cấp triệu yến bình an bài cái một quan nửa trước, nhưng chất nữ thái độ lại rất là mâu thuẫn, làm mạnh thị vô pháp không hướng hỏng rồi tưởng. a kiều liếc mắt cửa, thấp giọng nói, quan gia không khi dễ quá ta, ta cũng không sợ hắn, ta chỉ là không nghĩ lại cho người ta làm thiếp, tùy ý phu chủ tùy ý tống cổ. làm thiếp khẳng định là hủy khuất, mạnh thị cười nói. Nhưng ngươi nếu thích hắn, hắn không phải còn không có cưới vợ sao? Cô mẫu làm hắn cho người phụ chính. A Kiều lắc đầu, hướng cô mẫu giải thích triệu ra tình huống, quan gia phát quá thể tìm được Hương Vân cô nương phía trước tuyệt không sẽ cưới vợ, hướng chi triệu ra đại phòng liền quan gia một cái nam đinh, tìm được muội muội cũng muốn cưới cái có thể sinh dưỡng nữ tử làm chính thê kế thừa Hương khói, như thế nào đều không tới phiên nàng. Đến nỗi nàng chân chính phải rời khỏi nguyên nhân, cũng chính là quan gia cấp Triệu lao thái thái hứa hẹn, A Kiều sợ cô mẫu sinh khí dâu diếm không để mạnh thị minh bạch một phương diện nàng rất bội phục triệu yến bình tìm kiếm muội muội quyết tâm một phương diện lại cảm thấy chất nữ cần thiết cùng nàng đi lưu tại triệu gia đích sắc không cái hy vọng kiên hảo chúng ta cứ như vậy định rồi ngươi trước thu thập tay mải ta đi bên ngoài cùng hắn nói làm hắn viết trường phong thiếp công văn mạnh thị an bài nói a tiểu do dự một lát gật gật đầu quan gia đều hứa hẹn lao thái thái sớm muộn gì đều phải tống cổ nàng đi hiện tại nàng chủ động cầu đi Quan gia không, có không bỏ đạo lý. Cô mẫu đi ra ngoài, biểu đệ, biểu mội lại vào được. A tiểu làm hai anh em ngồi ở bên cửa sổ án thư bên ghế trên, nàng yên lặng mà thu thập hành lý, đồng thời cũng âm thầm lưu ý nhà chính nói chuyện. Mạnh thị vừa ra tới, triệu yến bình liền đứng lên. Mạnh thị tiên triều hắn hành lễ, vừa mới a tiểu đều cùng ta nói, nàng có thể bình yên vô sự mà rời đi thanh lâu. Toàn thác triệu bộ đầu quan tâm, triệu bộ đầu đã cứu ta chất nữ, ta thế nàng mất cha mẹ cảm kích ngài triệu yến bình tránh đi nàng lễ hư lỡ nói phu nhân xin đứng lên nhưng cái đó đều đi qua phu nhân không cần đa lễ mạnh thị ngẩng đầu lúc này mới có cơ hội cẩn thận đoan trang triệu yến bình thấy hắn thân cao chín thức khí độ trầm ổn giống cái đáng tin cậy người lại có như vậy xử án chi tài trong lòng không cấm tiếc hận nếu triệu yến bình không có lập hạ cái loại này lời thề chất nữ cũng có thể sinh dưỡng hai người trai tài gái xác cũng còn tính xứng đôi bất quá nói trở về triệu yến bình đã được chất nữ thân mình chưa chắc nguyện ý phủ chính chất nữ dưa hái xanh không ngọt, không bằng mang chất nữ hồi kinh nàng chậm rãi thế chất nữ tìm kiếm càng thích hợp phu quân người được chọn mạnh thị ngồi xuống triệu yến bình đối diện đang muốn nói chuyện nhà chính cửa dò ra tới một cái đầu nhỏ là cái bộ dáng thảo hỉ tiểu nha hoàn nhìn đến mạnh thị thúy nương vèo rụt trở về triệu yến bình nói nhà nghèo nhân ra nha hoàn không hiểu quy củ làm phu nhân chê cười mạnh thị vừa mới sờ qua chất nữ tay hoặc hoặc nột nột, này cũng ít nhiều triệu gia dưỡng nha hoàn mới không làm chất nữ làm việc nặng bị liên lụy mạnh thị trước hướng triệu yến bình biểu đạt đối lão thái thái mất hai điếu triệu yến bình nói lời cảm tạ lời nói cực nhỏ có vẻ rất là lãnh đạm mạnh thị thấy nói thẳng nói a kiểu có thể gặp được triệu bộ đầu quan tâm là nàng phúc khí chỉ là lấy nàng phẩm bạo tiếp tục lưu tại triệu Gia làm thiếp sợ sẽ ảnh hưởng triệu bộ đầu về sau rất tốt nhân duyên rốt cuộc đa số nhân gia cô nương đều sẽ kiêng kỵ tương lai hôn phu bên người có cái mi thiếp ngài nói có phải hay không Triệu Yến Bình mí môi, Mạnh Thị nhìn hắn nói, cho nên ta tưởng thỉnh ngài cấp A Kiều viết phong phóng thiếp công văn, đã giải quyết Triệu gia nỗi lo về sau, cũng toàn ta cùng A Kiều cô chất tình cảm, làm ta mang A Kiều hồi kinh chiếu cố, hảo hảo đền bù nàng sớm chút năm triệu khổ. Mạnh Thị ân đoán phân minh, đối Chu gia nàng không chút khách khí, đối Triệu Yến Bình nàng tận lực lấy lễ tương đãi không có trực tiếp lấy thế áp người. Từ Mạnh Thị cùng A Kiều truyền ra tới những cái đó đối thoại chung, Triệu Yến Bình đã nghe ra A Kiều đi ý. Hắn không rõ, nàng như thế nào đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Đã từng hắn muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách, tương lai cho nàng tìm cái thích hợp nhân ra, là nàng nói, trừ phi hắn ghét bỏ, trừ phi hắn không cần nàng, nàng sinh tử đều là người của hắn. Hắn biết ra kiểu là tiến sĩ chi nữ, lại có như vậy mỹ mạo cùng dịu dàng tính tình, cho hắn làm thiếp hủy quất. nhưng lúc trước nàng cam tâm tình nguyện, hắn không có cưỡng bách quá nàng, hiện tại quan phu nhân cô mẫu tới đón nàng vào kinh, nàng muốn đi triệu Yến Bình cũng có thể lý giải. Triệu Yến Bình chỉ là không hiểu, nàng vì sao một chút do dự đều không có, đối hắn một tia lưu luyến đều không có. Chẳng lẽ nàng đã từng nói những lời này đó, đều là bách với tình thế không thể không nói ra tới hống hắn sao, lấy cầu hắn che chở nàng, đừng đưa nàng hồi cứu cứu ra. Chẳng lẽ nàng đối hắn những cái đó thuận theo cùng tình ý đều là diễn kịch, hiện tại có lớn hơn nữa chỗ dựa, không cần ỷ lại hắn, cho nên nàng đi được rõ rõ ràng ràng. Triệu Yến Bình rất muốn hỏi một chút nàng. Nhưng nàng liền cầu đi chuyện này đều không có lộ diện, làm nàng quan phu nhân cô ngẫu tới nói chuyện. Mạnh thị nói dễ nghe, còn không phải cho rằng hắn không xứng có được gã kiểu làm tiếp. Nhưng hắn đích xác không xứng, Triệu Yến Bình sớm biết rằng chính mình không xứng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới thật sự muốn cho nàng làm tiếp, là a kiểu. Nàng muốn hắn hứa hẹn, hắn cho. Hắn cho, nàng lại nói đi là đi, từ bỏ. Thúy Nương, đi trong phòng lấy giấy bút. Triệu Yến Bình hướng ra ngoài phân phò nói thúy nương chậm gì gì mà vào được ánh và mắt hồng hồng quan gia thật sự muốn cho tiểu nương tử đi sao tiểu nương tử như vậy thích ngươi ngươi cũng đối tiểu nương tử hảo hiện tại tiểu nương tử thân phận cao cùng lắm thì quan gia cưới tiểu nương tử làm chính thê vì sao một hai phải tách ra thúy nương luyến tiếc tiểu nương tử tiểu nương tử nếu đi rồi so triệu lao thái thái chết còn làm nàng khổ sở chớ có nói bậy đi vào làm việc triệu yến bình lạnh lùng nói thúy nương lần đầu tiên ai quan gia hấn, sợ tới mức một mặt đôi mắt nhấc chân đi đông phòng, vừa tiến đến, phát hiện tiểu nương tử đều bắt đầu thu thập bọc hành lý, thúy nương rốt cuộc nhịn không được, hoa mà khóc ra tới, tiểu nương tử ngươi như thế nào thật sự phải đi, ngươi không thích quan gia sao? A Kiều đứng ở tủ quần áo trước, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng thích quan gia, thích đến chỉ cần hắn đối nàng hảo, nàng tình nguyện cấp quan gia làm cả đời tiếp, là quan gia trước không cần nàng. A Kiều không nghĩ dùng cả đời đi đánh cuộc quan gia đối lao thái thái hứa hẹn là thiệt tình vẫn là lâm thời có lệ, như vậy quá mệt mỏi. Ngày ngày đêm đêm trong lòng đều không yên ổn, nàng vốn dĩ cũng muốn đi, như bây giờ càng tốt. Có lẽ, nàng đối quan gia thích còn chưa đủ, còn so không được đối chính mình thích. A Kiều tưởng thoải mái dễ chịu mà sinh hoạt, thanh thản ổn định mà quá, nàng thà rằng rời đi quan gia, cũng không nghĩ ở quan gia bên người lo được lo mất. Bút mực đều ở trên bàn sách. A Kiều nhắc nhở Thúy Nương nói, tiếp tục cong eo thu thập chính mình váy áo. Thúy Nương hợp với dùng hai chỉ tay áo mặt đôi mắt cuối cùng vẫn là khóc sức mướt mà bưng văn phòng tứ bảo đi ra ngoài bãi ở quan gia trước mặt triệu yến bình để bút dính mặc nhanh chóng viết phóng tiếp thư đãi mực nước làm triệu yến bình đang muốn đưa cho đối diện mạnh thị bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện ngước mắt đối mạnh thị nói phu nhân một đường đi tới lộ dẫn có không mượn ta vừa thấy mạnh thị ngạc nhiên nói ngươi xem ta lộ dẫn làm gì triệu yến bình xem kỹ năng nói a kiều hiện tại vẫn là ta thiếp ta tổng muốn xác nhận phu nhân thân phận là thật mạnh thị đầu tiên là sửng sốt chợt bật cười không hổ là bộ đầu đủ cẩn thận lộ dẫn ở trong xe ngựa phóng mạnh thị phân phó ngoài cửa một cái nha hoàng đi lấy nha hoàng bước nhanh mà đi hơi khoảnh lấy một cái chuyên môn phóng công văn thư tin cháp lại đây mạnh thị làm nàng trực tiếp giao cho triệu yến bình triệu yến bình lấy ra mạnh thị lộ dẫn nhất nhất xét duyệt qua đi đem lộ dẫn cùng phóng tiếp thư đồng thời cho mạnh thị mạnh thị cũng cẩn thận kiểm tra rồi một lần xác nhận không có lầm đi đồng phòng a kiều đã thu thập hảo vô cùng đơn giản một cái tay mãi Bên trong thả nàng siêu ý thì giày dày vỡ còn có tiền túi. Mạnh thị thấy nàng cũng là đã khóc bộ dáng, liền đoán được chất nữ đối triệu Yến Bình Động vài phần thật cảm tình. Đều thu thập hảo. Ân. Mạnh thị vô vô chất nữ bả vai, nhìn về phía bên ngoài nói, chúng ta này vừa đi, về sau khả năng đều không trở lại, ngươi đi theo hắn đạo đạo đừng đi. A Kiều lập tức lắc đầu, chỉ là nghĩ đến muốn gặp quang ra, nàng nước mắt đều ra tới, thật thấy, mặt đối mặt mà nói chuyện. Ác Kiều sợ chính mình sẽ giống Thúy Nương như vậy khóc đến rối tinh rối mù. Không có gì hảo thuyết, đi thôi. A Kiều ôm tay mải, rũ mắt chạy ra khỏi đồng phòng, dư quang chung người nọ thân ảnh trợt lóe mà qua. Ác Kiều cắn chặt môi, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Triệu Yến Bình ngồi ở ghế trên, nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng. Hắn không có đi ra ngoài đường, Thúy Nương khóc lóc đuổi theo, đuổi tới Triệu ra cổng lớn, ôm Ác Kiều liên tiếp buông tay triệu lao thái thái tồn tại khi đối nàng không được tốt lắm cũng không tính hư a kiều không giống nhau đã là nàng tiểu nương tử cũng là thiệt tình đối nàng tốt tỉ tỉ thúy nương luyến tiếp. a kiều đưa lưng về phía triệu ra nhà chính ôm thúy nương đầu a kiều nghẹn ngào một lát nhất nhất dặn dò nói ta sợ khóc liền không đi theo thái thái anh cô nương từ biệt quay đầu lại người thay ta cùng các nàng bồi tội phía trước dư lại vải dậy ta làm thành hoa lụa khăn tay chờ thường dùng tiểu đồ vật đều phân hảo đặt ở đông phòng tủ quần áo Ngươi thay ta phân cho các nàng, bên trong cũng có ngươi. Quan gia, quan gia hắn không biết khi nào mới có thể cưới vợ, ngươi chăm sóc hảo hắn, đừng làm cho hắn quá vất vả. Thúy nương một bên gật đầu một bên khóc. Trung quanh đều là tới xem náo nhiệt láng giềng, A Kiều lệch về một bên đầu, thấy được đứng ở bên trái đám người đằng trước cứu cứu. A Kiều lau lau đôi mắt, đẩy ra Thúy nương, đi qua đi, quỳ xuống chiều cứu cứu khái cái đầu. Mặc kệ nói như thế nào, cha mẹ qua đời sau, là cứu cứu nhận nuôi nàng cứu cứu đối nàng cũng thực hảo a kiều cảm kích cứu cứu chu xưởng nâng dậy cháu ngoại gái hắn biết cháu ngoại gái đi theo mạnh thị đi kinh thành chỉ biết hưởng phúc liền cái gì cũng chưa nói chỉ sờ sờ a kiều đầu hảo lên xe đi chúng ta đến sân trời tối trước chạy đến trạm dịch mạnh thị lại đây khuyên nhủ a kiều gật đầu đi theo cô mẫu trở về đi muốn lên xe khi phía sau đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm thu nguyệt là ngươi nha hoàn ngươi chờ một lát ta làm quách hưng đi kêu nàng lại đây Tùy các ngươi cùng đi kinh thành Mạnh thị nghi hoặc mà nhìn về phía chất nữ Thu Nguyệt lại là ai Sớm tại biết không dùng còn hà nhị ra bạc khi A Kiều liền không đem Thu Nguyệt đường chính mình nha hoàn nghẹn lại nước mắt Hồi người nọ nói Không cần, nàng hộ tịch thư ta đặt ở trong phòng Ngài xem mọi nơi trí đi Nói xong, A Kiều chui vào xe ngựa Mạnh thị vừa lên đi Liền phân phó xa phu xuất phát Thực khoái mã xe liền ở bốn vị quân gia hộ tống hạ quải ra ngõ nhỏ Xe ngựa biến mất Láng giềng nhóm thổn thức mà nhìn về phía triệu Yến Bình, kết quả lại phát hiện triệu quan gia sớm đi vào. Quách hưng đem khóc sức mướt muội mội cũng đẩy đi vào, đóng lại đại môn, miễn cho người khác lại xem náo nhiệt. Quan gia như thế nào liền phóng tiểu nương tử đi rồi đâu? Thúy nương vẫn là khó chịu, khóc lóc hỏi ca ca. Quách hưng thở dài, ngươi biết cái gì, tiểu nương tử có chỗ dựa, vào kinh có thể quá càng tốt nhật tử, quan gia đó là vì nàng hảo. Thúy nương ô ô, nhưng tiểu nương tử thích quan gia A, nàng rõ ràng luyến tiếc Quách hưng tâm tình phức tạp nói, là luyến tiếp, nhưng vẫn là đi rồi, có thể thấy được ở trong lòng nàng kinh thành ngày lành so quan gia quan trọng. Thúy Nương không thích nghe, một người đi đảo tòa phòng khóc. 086 Người đi rồi, xem náo nhiệt láng giềng nhóm cũng tan, triệu ra trước cửa lại khôi phục thanh tĩnh. Quách hưng một người ngồi ở đảo tòa trước cửa phòng. Quan gia đi Tây Úc, muội mội ở cách vách khóc cái không ngừng, quách hưng thở dài, ngửa đầu nhìn trời. Quách hưng không thích triệu lao thái thái nhưng quan gia đối bọn họ huynh mội có ân cứu mạng triệu lao thái thái cũng không có quá khi dễ người quách hưng nguyện ý hống lao thái thái cao hứng nguyện ý cấp lao thái thái sai xử. sau lại trong nhà tới ôn nhu mỹ mạo tiểu nương tử tiểu nương tử cùng người hiền lành quách hưng cũng nguyện ý nghe tiểu nương tử sai phái không cần tiền công đi thế tiểu nương tử làm việc hắn đều nguyện ý triệu lao thái thái cửa trách tiểu nương tử thời điểm hắn cùng mội mội nghe trong lòng cũng đều không thoải mái triệu lao thái thái đã chết quách hưng đau lòng quan gia không có tổ mẫu Hắn đối triệu lao thái thái không có gì lưu luyến, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lao thái thái vừa đi, quang ra, tiểu nương tử đều là hiền lành người, trong nhà này hẳn là sẽ không lại có khắc khẩu. Ai ngờ đến, trong nháy mắt tiểu nương tử cũng đi rồi. Đều là người mệnh khổ, Quách Hưng không oán tiểu nương tử làm ra loại này lựa chọn, quan ra sớm muộn gì đều phải cưới vợ, vạn nhất cưới lợi hại thả dung không được người, lấy tiểu nương tử ôn nhu không tranh tính tình, khẳng định muốn chịu khổ. Quách Hưng lý giải tiểu nương tử Hắn chỉ là thế quan gia khó chịu, trí thân tổ mẫu không có, có thể chấn an hắn bên gối người cũng bỏ xuống hắn. Rõ ràng là ba tháng mặt trời rực rỡ thiên, lại phảng phất có một đoàn mây đen bao phủ ở triệu ra tòa nhà này phía trên, ép tới nhân tâm cũng dầu dĩ. Liên ở Quách Hưng muốn đi hống hống muội mọi thời điểm, hắn thấy quan gia từ Tây Úc đi ra, đi đông phòng, không bao lâu, quan gia đem toàn bộ kệ sách đều dọn ra tới, đặt ở có ánh mặt trời địa phương phơi nắng. Quan gia đưa lưng về phía hắn sửa sang lại kệ sách. Động tác không hoán không nội, khoan thai, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Quách lưng sửng sốt. Hồi tưởng vừa mới, từ vị kia tướng quân phu nhân lại đây đến rời đi, quan gia đều không có cùng tiểu nương tử nói nói mấy câu, thông thống khoái khoái mà viết phóng thiết thư, tiểu nương tử đều phải lên xe ngựa, quan gia cũng chỉ là đưa ra muốn tiểu nương tử mang lên thu nguyệt. Tiểu nương tử đưa lưng về phía triệu ra cửa khóc đến nước mắt rơi như mưa, quan gia trước sau một bộ lánh lánh đạm đạm bộ dáng chẳng lẽ quan gia thật sự không để bụng tiểu nương tử đi lưu quách hưng không tin thậm ra mới ra sự tiểu nương tử quyết định không hề làm buôn bán thời điểm triệu lao thái thái tưởng mua thu nguyệt hắn nghe nói sau tưởng tượng đến thu nguyệt phải đi trong lòng tựa như phải bị người đào một khối thịt dường như đau nửa đêm còn tránh ở trong ổ chăn trộm mà khóc tiểu nương tử rốt cuộc lại bắt đầu theo thùa may và sinh ý hỗ trợ để lại thu nguyệt quách hưng nằm mơ đều đang cười thu nguyệt còn không biết tâm tư của hắn còn không có đáp ứng hắn cái gì chính hắn đều trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, tiểu nương tử làm bạn quan gia lâu như vậy quan gia sao có thể thờ ơ nhất định là giấu ở trong lòng không chịu biểu hiện ra ngoài tựa như triệu lao thái thái mất quan gia cũng không có làm cho bọn họ mặt lạc quá một lần nước mắt quách hương ăn nói vụ về sẽ không an ủi người vội chạy đến muội muội trong phòng thúy nương ghé vào trên giường khóc đâu quách hương thấp giọng sai xử muội muội ngươi mau đừng khóc tiểu nương tử đi rồi quan gia trong lòng khẳng định so ngươi càng khó chịu ta sẽ không nói Ngươi cùng quan gia nói nhiều một ít, mau đi an ủi an ủi quan gia, hắn chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, sớm muộn gì nghẹn ra bệnh tới. Thúy nương ngẩng đầu, trừng mắt ca ca nói, ta không đi. Ngươi nói tiểu nương tử nói bậy, quan gia cũng không có lưu quá tiểu nương tử một câu. Các ngươi nam nhân đều là ý chí sắt đá vô tình vô nghĩa, cả nhà theo ta luyến tiếp tiểu nương tử, liền. Nàng này dọn không nhỏ, sợ tới mức quách hưng vội che lại mội muội miệng. Thúy nương miệng một trường, cắn hắn một ngụm. Muội muội không phối hợp. Cũng giảng không thông đạo lý, Quách Hưng không thể nề hà, ngồi ở mội mội đầu giường thẳng thở dài. Không bao lâu, hậu viện bên kia đột nhiên truyền đến đương đương, giáp phách xài thanh. Quách Hưng đi ra ngoài vừa thấy, thế nhưng là quan gia ở đốn tuổi, vai trần đưa lưng về phía bọn họ, vung lên đại đại diệu, một chút một chút mà vô xuống. Đều còn có tâm tình đốn tuổi, nơi nào khó chịu. Thúy Nương cũng theo ra tới, gặp quan gia phách xong một cây đầu gỗ còn sẽ đem chém tốt vài đoạn chỉnh chỉnh tề tề mã lên phóng tới một bên cùng trước kia hắn phách xài tình hình giống nhau như lúc thúy nương càng ủy khuất triệu lao thái thái thường xuyên mắng muội mỗi ngốc trước kia quách hưng còn không thích nghe hiện tại hắn thiệt tình cảm thấy triệu lao thái thái mắng đến không sai ngươi như thế nào như vậy buồn quách hưng điểm muội muội đầu nói thúy nương vừa muốn trốn liền thấy hậu viện bên kia mới vừa đem đầu gỗ bại ở cọc thượng chuẩn bị phách xài quan ra đột nhiên thẳng tắp mà hướng một bên ngã xuống quan ra thúy nương la lên một tiếng đã quên vừa mới oán trách một đầu chiều hậu viện chạy tới Quách hưng cũng sợ tới mức không nhẹ, hai anh em đồng thời đuổi tới quan gia bên người, liền gặp quan gia té xỉu trên mặt đất, khoe miệng, vạt áo, trên mặt đất thế nhưng mang theo huyết, hiển nhiên vừa mới phun quá huyết. Đây chính là thân cường thể tráng quanh năm suốt tháng đều sẽ không sinh bệnh quan gia A. Thúy nương nhào vào quan gia trên người, gào khóc lên, quan gia ngươi đừng chết. Quách hưng lại lần nữa bưng kín mội mội miệng, không kịp giải thích, hắn đem mội mội ném đến một bên, run rẩy đi thăm quan gia cái mũi, phát hiện còn có hô hấp. Quách Hưng mặt đem dọa ra tới nước mắt, quay đầu phân phó muội muội, tới phụ một chút, chúng ta trước đỡ Quan gia vào nhà. Thúy Nương muốn khóc không dám khóc, hai anh em cùng nhau, gian nan mà đem trầm như cự thạch Quan gia đỡ lên. Vào nhà chính, tả hữu các một phiên môn, Thúy Nương muốn đi đông phòng, Quách Hưng nghĩ nghĩ, về phía tây phòng Dương Dương cảm, vẫn là đi tây ổn đi, tiểu nương tử vừa đi, Quan gia đều hộp máu, đợi chút nếu tỉnh, nhìn vật nhớ người, trong lòng càng khó chịu. Thúy Nương không phải thực hiểu ca ca nói nhưng vẫn là về phía tây phòng bên kia quải. Đem hôn mê quan gia đỡ đến trên giường nằm hảo, Quách Hưng phân phó muội muội, ngươi ở chỗ này thủ, ta đi Thỉnh Lang Trung. Thái thái, tiểu thư lại đây, quan gia nếu tỉnh, ngươi chỉ lo hầu hạ quan gia, thiếu nói hiệu nói vượng. Quan gia đều như vậy, Thúy nương còn dám nói cái gì, chỉ cần quan gia hảo hảo, nàng không bao giờ ngại quan gia vô tình. An bài hảo trong nhà, Quách Hưng đi chuồng ngựa cởi xuống quan gia mã, một lát cũng không dám chỉ hoãn mà đi rồi. Hắn đi trước Thỉnh Lang Trung sau đó lại chiều thẩm anh huệ hoa hẻm chạy đi liêu thị thẩm anh vừa nghe lập tức gan bài xe ngựa lại đây trên đường quách hương giải thích hôm nay trong nhà biến cố liêu thị lo lắng như tử tạm thời không có tâm tư tưởng ác kiểu sự thẩm anh trầm mặc một lát đau lòng nói đại ca ngày thường ít nói ai cũng nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì ta còn tưởng rằng tiểu tẩu một đầu nhiệt không nghĩ tới đại ca đối tiểu tẩu cảm tình đã sâu đến loại tình trạng này rõ ràng đều khó chịu đã chết hắn còn nghẹn hắn không hộp máu ai hộp máu Liêu thị cả kinh nói, ngươi là nói, đại ca ngươi là bởi vì A Kiều đi rồi mới phun huyết. Thầm anh nói, bằng không đâu, chẳng lẽ còn là bởi vì Lao Thái Thái. Liêu thị thở dài, bởi vì Lao Thái Thái, nàng còn có thể thanh thản nhi tử, nếu là bởi vì A Kiều, người đều đi kinh thành, nàng lại không bản lĩnh đem người khuyên trở về, như thế nào thanh thản nhi tử. Ba người ra roi thúc ngựa mà chạy tới triệu ra. Lão lang trung đã tới rồi, cũng xem qua triệu Yến Bình tình huống mới vừa đem thúy nương gọi vào nhà chính chuẩn bị nói chuyện thấy liêu thị thẩm anh tới lao lang chung liền đối với hai mẹ con nói quan ra đây là hao tổn tinh thần quá mức hắn lại đi trẻ tuổi làm việc nặng khí huyết quýnh lên khiến hộp máu ngất cũng may hắn tuổi trẻ thể trắng, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi nhưng các ngươi còn phải hảo hảo khuyên khuyên hắn người chết không thể sống lại làm hắn đừng quá tưởng lão thái thái hắn này vừa nói liêu thị cùng thẩm anh lẫn nhau coi liếc mắt một cái quách hưng cùng thúy nương lẫn nhau coi liếc mắt một cái cũng chưa nói chuyện. lão lang trung vội vã về nhà, không có tế hỏi, dẫn theo hỏng thuốc đi rồi. Liêu thị, thầm anh vào Tây Úc. Liêu thị ngồi ở mép giường, nhìn thân sắc tiểu tụy nhi tử, nhịn không được khóc lên. Nàng này đó thân nhân, đáng thương nhất đó là ném đại nữ nhi, đến nay rơi xuống không rõ sinh tử không biết. Đại nữ nhi khổ, nhi tử quá đến cũng không có hảo đi nơi nào, chú thím liền không cần phải nói, nàng tái ra sau, nhi tử chỉ có thể cùng Lao thái thái sống nương tựa lẫn nhau lao thái thái đôi tôn tử là hảo nhưng tổ tôn hai chỉ có thể nói sinh hoạt việc vặt lao thái thái không hiểu nhi tử suy nghĩ cái gì nhi tử cũng không muốn cùng lao thái thái nói nhi tử vẫn là tiểu hài tử thời điểm liền chuyện gì đều giấu ở trong lòng thật vất vả gặp a kiều cái này có thể tâm sự tâm sự bên gối người a kiều còn đi rồi liêu thị không trách a kiều là nàng nàng cũng không nghĩ ở có nhà mẹ để người chống lưng thời điểm tiếp tục cho người ta làm tiếp, nàng chỉ là đau lòng nhi tử nương đừng khóc đại ca không có việc gì Đêm nay chúng ta liền dọn về tới, bồi đại ca cùng nhau trụ. Thầm anh nắm lấy mẫu thân tay, nhẹ giọng trấn an nói, chúng ta bồi đại ca, đại ca chậm rãi sẽ khá lên. Liêu thị gật gật đầu. thẩm anh thấy huynh trưởng con ngủ, nàng liền về trước một chuyến Huệ hoa hẻm tòa nhà, triệu ra địa phương tiểu. thẩm anh ăn bài lý quản sự, bảo bình, như ý ba người lưu tại bên này xem sân, nàng mang lên hai mẹ con quần áo, chỉ mang thu nguyệt đi trở về. Hiện tại một nhà ba người đều phải giữ đạo hiếu, trong nhà không có việc gì. Quốc Hưng, Thúy nương, Thu Nguyệt hầu hạ vậy là đủ rồi." Thầm Anh khi trở về, phát hiện huynh trưởng đã tỉnh, trừ bỏ khí sắc có chút kém, người thoạt nhìn cùng ngày thường giống nhau, mặt vô biểu tình. Thầm Anh không có nhắc lại ác kiểu, cười nói, "Đại ca, ta cùng nương dọn về tới, ngươi chạy nhanh đem ngươi đồ vật dọn đến Đông phòng đi." Triệu Yến Bình xem mắt trong viện dọn đồ vật Thúy nương, Thu Nguyệt, nói, "Đông phòng giường đại, ngươi cùng nương ngủ bên kia đi." thầm Anh biết huynh trưởng là sợ nhìn vật nhớ người, cười cười, "Lãnh Thúy nương, Thu Nguyệt đi đông phòng, Thúy Nương trải giường chiếu, Thu Nguyệt đem hai mẹ con quần áo hướng tủ quần áo thu, mở ra ngăn tủ, lại thấy bên trong bãi năm cái cháp, tất cả đều là trước kia trang hoa lụa dùng trường điều chác, mỗi cái chác mặt trên đều bãi một phong thơ, tin thượng viết tên họ. Thu Nguyệt đang muốn kêu thái thái, quan gia, tiểu thư lại đây xem, bỗng nhiên phát hiện trong đó một phong thế nhưng là viết cho nàng, là tiểu nương tử chữ viết. Thu Nguyệt theo bản năng mà cầm lấy nàng lá thư kia, lấy ra giấy viết thư mặt trên viết rậm rạp một tờ chữ nhỏ tiểu nương tử ở tin nói cảm tạ nàng hỗ trợ làm buôn bán cảm tạ nàng làm tiểu nương tử biết nữ tử cũng có thể tự lực cánh sinh tiểu nương tử còn tặng một phương khăn tay hai đóa hoa lụa cho nàng cuối cùng viết đừng sau trân trọng thu nguyệt khóc đem thúy nương chắp cùng tin đưa cho thúy nương sau đó bế lên mặt khác ba cái cháp đi nhà chính phân cho quan gia thái thái tiểu thư nương ba đều ngồi ở cái bàn bên liêu thị cùng thẩm anh đồng thời mở ra phong thư triệu yến bình nhìn trước mặt chính mình này một phần Dừng một chút mới cầm lấy tin Quan gia với ta có rất nhiều ân tình Không hề nhất nhất nói cảm ơn Quan gia là người tốt Nhất định sẽ có cùng hương vân cô nương đoàn tụ kia một ngày Vọng quan gia bảo trọng Mấy hàng chữ nhỏ, đảo qua mà qua Triệu Yến Bình ngước mắt Phát hiện mẫu thân cùng mội mội còn đang xem tin Tin thượng tự đều so với hắn bên này nhiều Đem tin thả lại đi Triệu Yến Bình mở ra cháp Bên trong là 10 lượng bạc Nàng chưa nói đây là cái gì bạc Nhưng Triệu Yến Bình biết Nàng đem hắn nạp tiếp xính kim còn hắn triệu yến bình yên lặng nhìn kia bạc một lát sau đó đắp lên cái nắp tầm mắt đầu hướng mẫu thân muội muội bên kia thầm anh tráp là khăn tay hoa lụa cùng thu nguyệt giống nhau liêu thị tráp trừ bỏ khăn tay hoa lụa còn nhiều một đôi nhi phỉ thúy vòng tay mười lượng bạc kỳ thật tin cùng theo việc đều là a Kiều trước tiên viết tốt khi đó a Kiều là ôm chính mình rời đi chủ ý nàng yêu cầu bạc không muốn đem Liêu thị cấp lễ gặp mặt vòng tay cùng với triệu ra mười lượng xính kim lưu lại hôm nay cô mẫu tới đón nàng a Kiều không phải như vậy nhu cầu cấp bách bạc, liền lâm thời đem mấy thứ này bỏ vào cháp. Đều là cho nàng, nàng hà tất khách khí như vậy. Liêu thị sờ sờ kia cặp vòng tay, thấp giọng cảm khai nói. Thầm anh lo lắng mà nhìn về phía huynh trưởng, đại ca, A Kiều đều theo như ngươi nói cái gì. Triệu Yến Bình không muốn nhiều lời, tin thu vào trong lòng ngực, đem cháp đẩy hướng mẫu thân bên kia, đang muốn làm mẫu thân thu bên trong bạc. Triệu Yến Bình đột nhiên chú ý tới bài ở trên bàn văn phòng tứ bảo, đó là Mạnh Thị muốn hắn viết phóng thiếp thư khi. Hắn làm Thúy Nương lấy ra tới. Triệu ra chỉ có này một bộ nghiên mặc, lấy ra tới sau vẫn luôn bại ở bên ngoài còn không có người nhớ tới thu. Ác tiểu này đó tin là viết như thế nào ra tới. Trong đầu hiện lên vừa mới xem qua giấy viết thư, Triệu Yến Bình một lần nữa lấy ra tới, nhìn kỹ, phát hiện mặc ngân khô cạn tình huống, tuyệt phi hôm nay sở lưu. Thúy Nương, nàng lên xe phía trước, nói với ngươi cái gì. Thúy Nương ngồi ở cửa nam cửa khóc đâu Tiểu Nương tử viết tin thu nguyệt nghiệm cho nàng nghe xong. Nói thật nhiều làm nàng rất nước mắt nói, tiểu nương tử còn để lại năm lượng bạc cho nàng, tính làm về sau nàng gả chồng khi tiểu nương tử đưa nàng thêm hỷ. Quan gia hỏi chuyện, thúy nương lau một hồi lâu đôi mắt, mới có sức lực hồi tưởng phân biệt khi tình huống. Quan gia, tiểu nương tử nói ngươi không biết khi nào mới có thể cưới vợ, làm ta chiếu cố hảo ngươi. Quan gia, ngươi đừng nghe ta ca nói bậy, tiểu nương tử thật là cái loại này ham phú quý người, nàng đi kinh thành cũng nên vô cùng cao hứng mà đi, hà tất khóc đến như vậy thương tâm. Nhất định là cô thái thái một hai phải mang nàng đi, ngươi còn không ngăn cản, nói thả người liền thả người. Triệu Yến Bình rũ mắt, trong tay giấy viết thư càng nắm chặt càng chặt. Mạnh thị không có cưỡng bách ra kiểu, là nàng chính mình nguyện ý đi kinh thành, nhưng nàng không phải lâm thời nảy lòng tham muốn chạy, mà là sớm đã có đi ý. Từ lao thái thái hạ táng hắn trở về ngày ấy khởi, nàng đối hắn liền không có như vậy thân cận, không chủ động xem hắn, cũng không cùng hắn nói chuyện. Triệu Yến Bình chậm trễ mấy ngày thời gian mới ẩn ẩn đoán được nàng khả năng nghe thấy được hắn cấp lao thái thái hứa hẹn đáng tiếc ý trời trêu người mạnh thị ở hắn giải thích phía trước tới đón nàng mạnh thị gần nhất hắn rối loạn nỗi lòng thế nhưng hiểu lầm đại ca nếu thật là thúy nương nói như vậy ngươi hiện tại đuổi theo tiểu tẩu hẳn là còn kịp thầm anh nôn nóng địa đạo triệu yến bình nhìn về phía ngoài cửa đuổi theo lại có thể nói cái gì nàng là bé gái mồ côi thời điểm hắn không giải thích hắn chưa bao giờ nghĩ tôi muốn tống cổ nàng đi Hiện tại nàng có làm tướng quân phu nhân cô mẫu cho nàng chống lưng, thân phận cao, hắn lại đi giải thích, đó là nàng tin, Triệu Yến Bình cũng không mở miệng được. Lúc ban đầu Triệu Yến Bình liền biết, hắn một cái thô nhân, không nên ủy khuất nàng như vậy hảo nữ tử. Hắn cũng nói qua, nếu có cơ hội, sẽ cho nàng tìm kiếm một cái chọn người thích hợp. Hiện tại A Kiều có thiệt tình đau nàng cô mẫu, thân phận tôn quý cô mẫu, ứng sẽ không lại sầu gả. Cứ như vậy đi, về sau không cần nhắc lại việc này. 087 Tháng Tư hảo thời tiết, quan mép thuyền kinh đảo vững vàng về phía bắc bước vào, màu xanh da trời thủy thanh, bên bờ phương thảo ung tùn. Biểu tỷ ngươi xem, phía trước chính là Thông Châu, chờ tới rồi bến tàu, chúng ta rời thuyền, lại ngồi một canh giờ xe ngựa, là có thể về đến nhà. Sáng sớm sáng sớm, A Kiều mang theo biểu muội Tiết Ninh đi ra mùi thuyền thông khí, Tiết Ninh khắp nơi nhìn xem, đột nhiên chỉ vào phía trước nói, A Tiều chỉ nhìn đến xanh lam không trung, thanh triệt nước sông, tầm mắt có thể đạt được, vẫn là một mảnh nước sông. Cánh đồng bắn ác, vẫn chưa thấy thành trì bên tàu. Ninh ninh như thế nào biết phía trước chính là Thông Châu? A Kiều nghi hoặc hỏi. Tiết ninh cười hắc hắc, chỉ vào nghiêng bờ bên kia bên bờ một cây vai cổ cây liêu nói. Chúng ta lại đây khi, rời đi Thông Châu không lâu liền nhìn đến này cây. Hiện tại chúng ta trở về, nhìn đến nó, chẳng phải là thuyết mình Thông Châu không xa. A tiểu kinh ngạc nói, ninh ninh trí nhớ cũng thật hảo. Tiết ninh cao hứng mà cười, rốt cuộc đã trở lại, ta hảo tưởng cha, biểu tỷ ngươi không biết ta mới sinh ra cha liền đi toàn quân thật vất vả mới cùng cha đoàn tụ nương lại mang theo chúng ta đi giang nam cấp ông ngoại bọn họ dập đầu tách ra lâu như vậy không biết cha có hay không đã quên ta trông như thế nào yên tâm đi cha ngươi đã quên ai cũng sẽ không quên chính mình bảo bối nữ nhi mạnh thị chọn mạnh ra tới cười đối nữ nhi nói bên người đi theo 9 tuổi tiết diễm cô mẫu cũng tới a tiểu chiều hai mẹ còn cười nói mạnh thị gật đầu đi đến hai chị em trung gian phát hiện quả nhiên tới rồi thông châu đoạn đường Mạnh Thị cũng đốn rắc tinh thần rung lên. Con cái đi một bên chơi, Mạnh Thị nghiêng đầu xem chất nữ, thấy một đường đi tới, chất nữ trên mặt đã không có vừa ly khai triệu ra khi buồn bực không vui. Mạnh Thị vui mừng nói, quá khứ đều đi qua, A Kiều về sau không cần lại tưởng, chờ chúng ta trở về tướng quân phủ. Cô mẫu trước hết mời lương y Y thế ngươi điều trị thân thể, thân mình dưỡng hảo, cô mẫu lại cho ngươi tìm cái hảo làng quân. A Kiều biết cô mẫu là hảo ý, ở sở hữu trưởng bối trong mắt, nữ nhi gả hảo mới có thể qua đến hảo. Gái lỡ thì sẽ chỉ làm người cười nhạo đồng tình. Rồi nói sau, dù sao ta đã 18, cũng gả quá, tài giá không nổi. A tiểu cười cười nói, một bộ không kháng cự nhưng cũng không sầu lo bộ dáng. Mạnh thị yêu thương mà vỗ vỗ chất nữ tay. Mau đến trưa thời điểm, con thuyền tiến lên thông châu bến tàu, nhưng lui tới con thuyền quá nhiều, mạnh thị này con thuyền còn muốn xếp hàng chờ cập bờ. Cha! Ghé vào cửa sổ trước tiết ninh đột nhiên la lên một tiếng, kích động mà hướng ra phía ngoài phất tay a kiều vừa nghe vị kia đương quá sơn phỉ đầu lĩnh dượng tới đột nhiên khẩn trương lên cô mẫu đem dượng nói được như vậy nghe nàng lời nói là thật vậy chăng ngồi ở biểu muội bên người a kiều thấp thỏm mà từ biểu muội cùng song lăng trung gian khe hở nhìn ra bên ngoài liền thấy bến tàu thượng đứng thật nhiều tới đón người ba cánh, tê ở đằng trước một hàng ba cánh giữa có một thân hình hùng vị 40 nam tử chính triều bên này trông lại sau đó cũng cùng tiết ninh dường như một bên phất tay một bên kêu ninh ninh nay khẳng định chính là nàng đại tướng quân dượng không biết là buổi trưa ánh mặt trời quá sáng lạ vẫn là dượng nhìn thấy biểu mội cười đến quá sáng lạ a kiều nhận ra dượng ánh mắt đầu tiên thế nhưng không có một chút cảm giác sợ hãi ngược lại cảm thấy dượng đôn hậu thuần phát vừa thấy liền không giống ác nhân chỉ là dượng tươi cười quá lớn khoảng cách lại xa a kiều quăng nhìn đến dượng đại trương miệng cùng nhà cụ thể bộ dáng phân biệt không rõ không xấu là được bên cạnh một con thuyền hành lại đây chắn hai bên tầm mắt tiết ninh vội vã đi ra ngoài thấy cha mạnh thị đệ lại nữ nhi nữ mày giáo hơn nói ta nói rồi bao nhiêu lần, vào kinh thành liền phải thủ kinh thành quy củ, không thể lại giống như ở nông thôn khi giống nhau hồ nháo, nhìn xem, ca ca ngươi, biểu tỷ là như thế nào làm. Trước kia Nhật tử tràn ngập không xác định tính, Mạnh thị trước hết dạy dỗ một đôi nhi nữ phải kiên cường tự lập, quy củ lễ nghi thượng cũng không có quá chú trọng, hiện tại trưởng phu lập công phong quan, trong nhà về sau lui tới cũng đều là quan lại nhân gia, Mạnh thị liền cũng nên đổi một bộ giáo dưỡng con cái phương pháp. Liên nương nhiều quy củ, cha đều mặc kệ ta Thiết ninh biểu môi nói. Mạnh thị sụ mặt nói, cha ngươi cũng là ta quản gia tới, nếu không làm sao có hôm nay tiền đổ, ngươi tốt nhất cho ta nghe lời nói. Thiết ninh khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là không cao hứng, lại cũng ngoan ngoan ngồi xuống. Quan thuyền rốt cuộc cập bờ, mạnh thị giúp thác Kiều, nữ nhi mang hảo mũ có rèm, chính mình cũng mang lên, lúc này mới lánh bọn nhỏ đi ra ngoài. Tiết ngao ba ba mà đứng ở trên bờ, mong tức phụ mong nữ nhi, kết quả chỉ mong ra tới ba đạo mang mũ có rèm thân ảnh, chỉ có nhi tử lộ mặt. Cha. Thiết Ninh một đầu nhào tới. Thiết Ngao bàn tay to một vớt liền đem nữ nhi ôm lên. Đối với màu trắng mũ có dẻm liền thân tăng khẩu. Đều bao lớn rồi, ngươi còn thân, không được lại thân. Mạnh Thị thấp giọng phản đối nói. Thiết Ngao há ngăn tưởng thân nữ nhi, hắn còn tưởng hôn chính mình quan âm tức phụ, chỉ là chung quanh người quá nhiều, thật sự không hảo xuống tay. Liền ngươi nhiều quy củ, thật đúng là thành tiểu thư khuê các." Thiết Ngao tươi cười bĩ khí mà đùa giỡn nói. Mạnh Thị chừng hắn, bọn nhỏ ở đâu? người đứng đắn điểm tiết nào sờ sờ nhi từ đầu thu hồi bí cười ánh mắt từ tức phụ mũ có rẻm thượng rời đi rơi xuống a kiều trên người mạnh thị nắm a kiều đi đến trước người cấp a kiều giới thiệu nói hắn chính là ngươi dượng chân đất một cái đọc sách không nhiều lắm không hiểu quy củ nào có ngươi nói mình như vậy trượng phu tiết nào đánh gãy mạnh thị thẳng đối a kiều cười nói a kiều đúng không ta là ngươi dượng ngươi yên tâm ngươi cô mậu đối với ngươi có bao nhiêu hảo dượng đối với ngươi chỉ biết càng tốt Sau này chúng ta chính là người một nhà, ngươi an tâm ở nhà chúng ta ở, dưỡng đem ngươi đương nữ nhi dưỡng. Hán ngũ quan tuấn lãng, cười thời điểm sán lạ, không cười thời điểm phảng phất cũng đang cười, thật sự là thực dễ thân một người. A Kiều cùng quan gia ở bên nhau ở một năm dưới, đối mặt quan gia đều không bằng đối mặt vị này tân dưỡng tự tại. A Kiều gặp qua dưỡng, về sau phải cho dưỡng thêm phiền thoái. A Kiều bốn gối hành lễ nói, tiết ngao nhịn không được đánh cái giật mình, hút khẩu khí nói, các ngươi thật đúng là giống thân cô chất nhìn một cái này tiểu thư khuê các diễn xuất hảo trong nhà đồ ăn đều làm tốt chúng ta chạy nhanh lên xe đi hắn một tay ôm nữ nhi một tay nắm nhi tử xoay người ở phía trước dẫn đường a kiều đỡ cô mẫu cười đổi kịp tiết Ngao tướng quân phủ là hoàng thượng ngự tứ tam tiến tòa nhà mang hai cái vật viện mạnh thị mang a kiều khởi hành phía trước trước tiên viết phong thư cấp tiết Ngao. tiết Ngao sớm đã làm người thu thập hảo một cái vật viện chuyên môn cấp a kiều trụ còn cấp a kiều mua hai cái đại nha hoàn hai cái tiểu nha hoàn người một nhà trở về phủ trước ngồi ở cùng nhau ăn cơm cơm nước xong mạnh thị lại bồi a kiều đi vượt viện nhận nha hoàn cô mâu quá tiêu pha ta dùng một cái nha hoàn là đủ rồi nhìn quý gối trước mặt bốn cái nha hoàn a kiều đối cô mâu nói mạnh thị nắm a kiều vào nhà thấp giọng thở dài a kiều ngươi đừng cùng cô mâu khách khí nói thật nếu không phải cô mâu trước kia liên lụy cha ngươi ngươi nương lấy cha ngươi tài tình khát vọng hiện tại chức quan chưa chắc so ngươi dựa kém Ngươi trời sinh quan gia tiểu thư mệnh, chỉ là mệnh khổ trì hoãn như vậy nhiều năm, hiện tại cô mẫu chỉ là làm ngươi quá thượng nên quá nhật tử mà thôi. A Kiều vội la lên, ngài đừng nói như vậy, cha mẹ ta chưa bao giờ trách ngài. Mạnh thị cảm khai nói, vì sao không trách? Bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên cô mẫu cho ngươi cái gì, ngươi an tâm nhận lấy chính là, đừng nghĩ nhiều như vậy. A Kiều minh bạch, hống hảo chất nữ, buổi tối đơn độc cùng tiết ngao ở bên nho khi mạnh thị lại dặn dò tiết ngao một đống lời nói làm tiết ngao không thể đối chất nữ khách khách khí khí để ngừa chất nữ thời khắc cảm thấy chính mình là người ngoài nhưng cũng không thể đối chất nữ quá lớn đĩnh đạt để ngừa hắn sơn phỉ diễn xuất dọa tới rồi chất nữ tiết ngao đứng ở nàng trang điểm ghế mặt sau tinh mắt trước sau nhìn trong gương tức phụ mỹ diễn mặt nghe được thất thần lại không phải giấy làm người nào dễ dàng như vậy dọa đến năm đó ta đem ngươi đoạt lại đi cũng không gặp đem ngươi sợ tới mức như thế nào mạnh thị trừng hắn tiết ngao giơ lên đôi tay Hành hành hành, ngươi là lộng Lệ Âm, nàng là Tiểu Quan Âm, ta đem các ngươi đương lớn nhỏ Bồ Tát cùng nhau cung phụng, được rồi đi." Mạnh Thị bĩu môi, đột nhiên bật cười. Tiết Ngao sớm chờ không kịp, bế lên Mạnh Thị chiều đầu giường đi đến, tổng quân phân biệt 5 năm, tức phụ hạ Giang Nam lại đi rồi mau ba nguyệt, hắn dễ dàng sao? Cấp về cấp, Mạnh Thị nói Tiết Ngao đều nghe lọt được, trừ bỏ không ôm Ác kiểu không sợ Ác kiểu đầu, hắn như thế nào đối nữ nhi Tiết Ninh liền như thế nào đối Ác kiểu, thật sự không đem Ác Kiều đưa người ngoài. A Kiều cảm nhận được cô mẫu một nhà tâm ý, nàng thực thỏa mãn, thỏa mãn còn có thể gặp được tốt như vậy thân nhân. Chỉ là, nơi này trung quy không phải nàng ra, Ác Kiều vẫn cứ cảm thấy chói buộc. Mỗi khi có quan thái thái tới cô mẫu trong nhà làm khách, nhìn đến nàng đều sẽ hỏi thăm một vài. Cô mẫu cố ý che giấu nàng ở hoa nguyệt lâu trải qua, chỉ nói nàng từng gả chồng, cứ việc như thế. Những cái đó quan thái thái xem ánh mắt của nàng vẫn làm cho Ác Kiều cảm thấy trầm trọng, là một loại gánh nặng nhưng a kiều cũng không nghĩ biểu hiện ra ngoài làm cô mẫu bởi vì nàng chặt đứt giao tế dọn đến kinh thành 2 tháng sau a Tiểu tìm cô mẫu thương lượng nàng tưởng dọn ra đi trụ lại thuê cái mặt tiền cửa hàng khai cái theo việc cửa hàng ở a Tiểu kiên trì hạ mạnh thị đồng ý vừa vào đông nguyệt kinh thành hạ một hồi lưu loát đại tuyết a Tiểu lần đầu tiên nhìn đến lông ngống đại bông tuyết kinh diễm cực kỳ ngàn dặm ở ngoài giang nam còn lại là mưa rầm tầm tã trong phòng ngoài phòng đồng dạng là mức quái phiền nhân Tạ Dĩnh ngồi ở trên xe ngựa, nghĩ đến chính mình liền phải cảm thụ không đến như vậy vũ, thế nhưng cảm thấy buồn bã mất mát. Đại nhân, tới rồi. Đem xe ngựa ngừng ở triệu ra trước cửa. Thuận Ca Nhi một bên xuống xe một bên đối bên trong xe nói. Tạ Dĩnh thu hồi suy nghĩ, xuống xe ngựa. Thuận Ca Nhi tiến lên gõ cửa, Quách Hưng tới mở cửa, nhìn đến chủ tớ hai, một bên thông truyền một bên mở cửa. Tạ Dĩnh đứng ở ngoài cửa, Quách Hưng mở miệng thời điểm, hắn thấy nhà chính ngồi ba người, Triệu Yến Bình đứng dậy hướng ra ngoài đi tới mặt khác lưỡng đạo nữ tử thân ảnh vội vàng tránh đi đông phòng thẩm anh trắng non sườn mặt thoảng qua như này hắn rốt cuộc cảm thụ không đến đặc thuộc về giang nam vùng kéo dài mưa phùn triệu huynh hết thể tốt không thu hồi tầm mắt tạ dĩnh triều triệu yến bình cười nói triệu yến bình thực hảo chỉ là giữ đạo hiếu nhật tử quá mức buồn thể, hắn muốn hoạt động hoạt động gân cốt nhưng mà đang ở hiêu trung không thể tùy ý ra cửa hàn huyên qua đi triệu yến bình đem tạ dĩnh mời vào nhà chính tạ dĩnh là phương hướng triệu yến bình từ biệt Ba năm chi huyện nhiệm kỳ đã mãn, phụ thân muốn hắn hồi kinh nhậm trước. Kinh thành có rất tốt tiền đồ chờ tạ dĩnh, triệu Yến Bình tỏ vẻ chúc mừng. Tạ dĩnh cười nói, ngươi cũng đừng nóng nổi gia phụ sớm tại đại lý tự cho ngươi tìm kiếm một cái chức quan, tạm thời làm người khác trên đỉnh, chờ ngươi hiếu kỳ một quá, lại bộ công văn liền sẽ đưa lại đây. Đáng tiếc triệu huynh phi khoa cử xuất thân, chỉ có thể từ nhất hạng bét tiểu quan làm lên, gia phụ cũng không tiện trực tiếp cho ngươi mưu càng tốt thiếu trước có thể có như vậy tạo hóa triệu yến bình đã phi thường cảm kích đại ân không lời nào cảm tạ hết được hắn lấy trà thay rượu kính tạ dĩnh hai người đang ở tự ly tỉnh cách vách chu ra đột nhiên chuyển đến một trận khắc khẩu đại ca muốn mua thuốc chính ngươi tiêu tiền cho hắn mua đi dựa vào cái gì lấy ta vốn riêng ngươi vốn riêng cũng là ta cấp ta như thế nào liền không thể cầm ngươi ăn ta uống ta xuyên ta ta cực cực khổ khổ lôi kéo ngươi lớn lên hoa nhiều ít tâm huyết hiện tại bắt ngươi một lượng bạc tử ngươi liền cùng ta nháo Không lương tâm, về sau gả ra ngoài, ngươi sợ là không bao giờ chịu hiếu thuận ta cùng cha ngươi đi. Đừng cùng ta để gả chồng. Nếu không phải ngươi tạo nghiệt, ta cũng sẽ không đến bây giờ đều gả không ra. Đều câm miệng cho ta. Cùng với Chu xưởng nổi giận đùng đùng tiếng hô, Kim Thị cùng Chu song song khắc khẩu rốt cuộc kết thúc. Tạ Dĩnh nghi hoặc mà nhìn về phía Triệu Yến Bình. Tò mò chi tâm mỗi người đều có, kinh thành quý công tử cũng không ngoại lệ. Triệu Yến Bình giải thích nói, đồng thị cùng Chu thời dụ hòa ly lúc ấy nháo thật sự không thoải mái khiến chu thời dụ bệnh cũ tái phát bệnh không đến chết nhưng thực háo dựa tiền tạ dĩnh đã hiểu năm đó chu thời dụ phát bệnh kim thị bán cháu ngoại gái a kiều đổi tiền hiện tại a kiều đi kinh thành kim thị không người dễ khi dễ đành phải đoạt nữ nhi vốn riêng nghĩ đến a kiều tạ dĩnh nhìn về phía triệu yến bình thấp giọng hỏi nói mạnh cô nương vào kinh nửa năm nhiều triệu huynh còn sẽ nhớ mong triệu yến bình nhữ mày nói ta cùng nàng đã không hề quan hệ đại nhân nói cẩn thận hắn mới vừa nói xong đông cửa phòng phía sau rèm đột nhiên truyền đến một tiếng thiếu nữ cười nhạt thanh âm truyền tới triệu yến bình mày nhăn đến càng sâu tạ dính cười thầm anh cô nương vẫn là trước sau như một mà ngay thẳng hắn tiếp tục trêu chọc triệu yến bình ta vốn định hồi kinh sau thế triệu huynh hỏi thăm hỏi thăm mạnh cô nương tình hình gần đây xem nàng ở cô mẫu ra quá đến được không nếu là bị cái gì bị khuất xem ở triệu huynh mặt mũi thượng ta có thể giúp liền giúp nàng một phen nếu triệu huynh đã quyết ý cùng nàng phủi sạch quan hệ ta đây cũng không hảo lại xen vào việc người khác triệu yến bình nhấc môi thúy nương nôn nóng thanh em đột nhiên từ cửa nam một bên chuyển tới đại nhân ngươi đừng nghe chúng ta quan gia nói vậy chúng ta tiểu nương tử ở kinh thành liền cô thái thái một người thân nếu cô thái thái đều làm tiểu nương tử chịu ủy khuất nàng cũng quá đáng thương ngài có thể giúp nhất định phải giúp ngài nếu ngại phiền thoái liền phái người đem tiểu nương tử đưa về tới tạ dinh tươi cười càng sâu triệu yến bình giữa mày thằng nhảy này một đám như thế nào đều thích nghe lén 088. Tạ Dĩnh sớm tới tìm, cùng Triệu Yến Bình tâm tình một buổi sáng, dùng qua cơm trưa phương đi. Nay từ biệt, liền chỉ có vào kinh mới có thể tái kiến, nếu hắn có thể thuận lợi vào kinh nói. Giữ đạo hiếu nhật tử buôn kẻ, Triệu Yến Bình trừ bỏ giúp trong nhà làm chút sự, mỗi ngày đều cùng thư làm bạn. Tạ Dĩnh nhắc nhở qua hắn, đại lý tự tuyển quan thập phần nghiêm khắc, phàm là nhập phẩm quan viên, từ chính tam phẩm đại lý tự khanh đến từ cửu phẩm đại lý tự tư vụ thính tư vụ, đều cần thiết nhớ dục triều đình luật lệ. Quan viên nhập chức đại lý tự trước, cần trước thông qua luật lệ khảo hạch, thông qua khảo hạch mới có thể phân công, nếu không liền không có tư cách. Triệu Yến Bình mới vừa ở vọ an huyện Đương Bộ khoái Khi, liền đem sở cảnh sát luật lệ tàng thư đều đọc biến, mấy năm nay thường xuyên ôn tập, những cái đó luật lệ hắn cơ bản nhớ kỹ trong lòng, nhưng mà hắn thảo dân một cái, không cần thông qua khoa cử khảo tiến sĩ liền có thể được đến chính thức phong quan cơ hội, Triệu Yến Bình không dám lơi lỏng. Tạ dĩnh phụ thân Vĩnh Bình, Bình hầu thưởng hắn dùng nhân tình đem hắn an bài đi vào hắn nếu liền đại lý tự khảo hạch đều không thông qua thẹn với chính mình cũng thẹn với tạ gia hắn vùi đầu khổ độc bác chính là đứng đắn cử nhân lão ra thậm chí hạng bét tiến sĩ nhóm đều khó được cơ hội việc này cực đại liêu thị cùng thẩm anh đều không đi quay dày hắn không có đại sự nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ ở láng giềng nhóm xem ra triệu yến bình giữ đạo hiếu ném huyện nha bộ đầu chức quan cùng hắn giao hảo hầu phủ công tử tạ dĩnh cũng hồi kinh đi triệu gia đại khái muốn xung dốc tạ dĩnh rời đi không lâu đồng gia lấy lại sĩ khí lại đem ngọc lâu khai lên thẩm anh đã không có phụ thân mới vừa qua đời khi bi phẫn chuyện đó là bởi vì đồng gia dựng lên nhưng nguyên nhân căn bản còn ở chỗ thẩm văn bưu phu thê bất hiếu tức chết rồi phụ thân năm trước cùng đồng gia đại náo cũng đủ nàng phát tiết đối đồng gia hoán hận hiện tại huynh trưởng muốn chuyên tâm đọc sách thẩm anh không nghĩ lại đi tìm đồng gia phiền thoái rối loạn trong nhà an bình bất quá ngọc lâu đóng cửa một năm trang sức Phấn mặt sinh ý sớm bị mặt khác cửa hàng chia cắt đến sạch sẽ Một lần nữa khai trương sinh ý nhất nhất lạc ngàn trượng Muốn khôi phục này cường thịnh thời kỳ phong cảnh Chỉ sợ rất khó Thân niên ở Giang Nam nhất lãnh thời điểm tới Láng giềng nhóm náo nhiệt Triệu ra một nhà ba người phân biệt giữ đạo hiếu Thúy nương tốn tâm tư nhiều làm mấy thứ đồ chay Xem như chúc mừng ăn Tết Triệu lao thái thái là năm trước hai tháng đến mất Ba tháng mùng một Triệu Yến Bình chính thức ra hiếu Cũng chính là từ ngày này khởi Liễu thị. Thầm Anh ngày ngày nóng trông kinh thành gửi thư, thúy nương, thu nguyệt, quách hương càng là không có việc gì liền đi triệu ra cửa chuyển động một vòng. Quan gia ở huyện thành nha môn làm bộ đầu cũng thư uy phong, nhưng triều đại nhiều ít cái phủ thành huyện thành, nhiều ít cái bộ đầu, mang bội đao thoạt nhìn uy phong lấm lấm, kỳ thật chỉ là lại, căn bản không coi là quan. Hầu phủ thế quan gia an bài kinh quan lại tiểu, đều là chân chân chính chính quan, việc này thật có thể thành, cách vách chu ra hai cái tú tải thêm lên cũng chưa một cái quan gia lợi hại bọn họ nóng trông, Triệu Yến Bình chỉ là ngồi ở Tây Úc, nên thần khởi luyện võ thời điểm luyện võ, nên đọc sách thời điểm đọc sách, như nhau ngày xưa. Rốt cuộc, 3 tháng trung tuần, huyện nha phái người đem lại bộ phát tới điều nhiệm công văn đưa đến Triệu gia, đồng thời đưa tới, còn có tạ dinh tin. Công văn thượng nói, Triệu Yến Bình ở Võ An huyện nhận bộ đầu trong lúc nhiều lần phá án kiện, công lao chắc tuyệt, đặc phá cách điều Triệu Yến Bình vào kinh, bổ đại lý tự tư vụ thính tư vụ một thiếu, chức quan từ cửu phẩm, lương tháng 2 lượng năm tiền. Mệnh Triệu Yến Bình tức khắc vào kinh, nếu tháng năm trước không thể đến nhận trước, này công văn liền trở thành phế thải. Triệu Yến Bình niệm công văn thời điểm, liễu Thị, thẩm Anh ngồi ở hắn bên người, Quách Hưng, Thúy Nương, Thu Nguyệt liền đứng ở cửa, mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Niệm xong, Triệu Yến Bình thần sắc như thường mà buông công văn, đi hủy đi tạ dĩnh tin. Ta nhìn nhìn lại, thẩm Anh kích động mà đoạt lấy công văn, triển khai cùng mẫu thân cùng nhau xem. Tư cửu phẩm quan mãi nhỏ nhất quan. Ở kinh thành khắp nơi quan viên chung như Hoàng ưu bọn đầu cơ, trên người một cây mao không chút nào thu hút, nhưng đối với huyện thành tiểu dân tới nói, có thể làm quan đã là trong nhà phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Thúy Nương không hiểu chức quan, nàng chỉ biết quan gia làm bộ đầu thời điểm một tháng lấy một hai năm tiền lương tháng đều làm tả hưu láng giềng hâm mộ, hiện tại quan gia thăng quan, lương tháng biến thành hai lượng năm, một năm chính là ba mươi lượng, tiểu nương tử sinh ý như vậy hòa bạo, lan lộn tiểu một năm cũng chỉ kiếm lời ba bốn mươi lượng đâu trách không được mỗi người đều vọng tử thành long khảo tiến sĩ làm quan làm quan thật sự thực kiếm tiền a càng hỉ chính là tiểu nương tử ở kinh thành quan gia đi kinh thành nàng cũng có thể đi kinh thành tìm tiểu nương tử ta đi thu thập đồ vật thúy nương hỉ khí dương dương địa đạo phảng phất là nàng muốn vào kinh không cần lần này vào kinh một mình ta xuất phát triệu yến bình gọi lại thúy nương nói lời vừa nói ra ghé vào cùng nhau xem công văn liễu thị thẩm anh đồng thời ngẩng đầu khiếp sợ mà chiều hắn nhìn lại Triệu Yến Bình tự nhiên không phải muốn ném xuống mẫu thân mội mội mặc kệ, có thể hay không vào kinh, như thế nào vào kinh, Triệu Yến Bình đều suy xét qua. Hôm nay thu được điều nhiệm công văn, hắn cũng rốt cuộc có thể nói ra. Tiếp công văn không tỏ vẻ ta cái này quan đã ngồi ổn, còn muốn khảo hạch, nếu ta không thông qua đại lý tự khảo hạch, cuối cùng còn phải về tới, các ngươi cùng ta cùng đi, chẳng phải là bạch lăn lộn một hồi. Thả kinh thành phong thổ cùng bổn huyện nhiều có bất đồng, ta đi trước, chờ ta ở bên kia giàn xếp hảo, viết thư trở về. Các ngươi lại nhích người bác thượng. Triệu Yến Bình không yên tâm người nhà quá sớm qua đi. Hắn lần này vào kinh, chứ bỏ muốn đi đại lý tự nhậm chức, cũng muốn tìm hiểu kinh thành tình thế, cha cha Vĩnh Bình hầu vì sao phải thưởng thức hắn. Kinh thành đại nhân vật, làm cái gì đều có mục đích, có lẽ sẽ làm hắn làm một ít nguy hiểm sự. Triệu Yến Bình gần nhất tưởng bác cái tiên đồ, thứ hai cũng muốn còn hầu ra nhân tình, ơn chi ngộ, hắn không sợ gặp nạn, lại không thể ở hoàn toàn không biết gì cả thời điểm mang theo người nhà cùng nhau gánh vác nguy hiểm triệu yến bình chỉ nói mặt ngoài lý do thúy nương thất vọng cực kỳ muốn nói cái gì bị quách hưng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không được muội muội lắm miệng nên làm như thế nào quan gia sẽ tự an bài thỏa đáng nếu quan gia vào kinh đã xác định quách hưng cùng thu nguyệt lôi kéo thúy nương tránh ra làm quan gia cùng thái thái tiểu thư nói chuyện liêu thị đều nghe nhi tử thầm anh cũng cảm thấy huynh trưởng nói có đạo lý dù sao nàng cùng mẫu thân năm nay cuối năm mới ra hiếu nàng vội vã chạy tới kinh thành cũng không hảo lập tức làm phấn mặt sinh ý đại nhân tin nói gì đó thẩm anh tò mò mà nhìn về phía một khắc phong thư có hay không nhắc tới tiểu tẩu tin tức triệu yến bình nhữ mày nói nàng tuổi còn trẻ về sau nhất định phải tái giá ngươi lời này nếu truyền ra đi chẳng phải là cho nàng ngột ngạt thẩm anh tự biết nói lỡ ngoan ngoãn nhận sai trong lòng thật là đáng tiếc đáng tiếc gác tiểu hỏng rồi thân mình bằng không huynh trưởng lại đem nàng cưới trở về hữu tình nhân trung thành quyến trúc thật tốt nhưng nghĩ lại tưởng tượng a Kiều thân phận thay đổi, có đại tướng quân dưỡng chống lưng, lại đi qua lâu như vậy, nói không chừng A Kiều đã đã quên huynh trưởng, cũng ghét bỏ huynh trưởng quan tiểu, không muốn cùng huynh trưởng tái tục tiền duyên. Thật như vậy, nàng sắc thật phải chú ý lời nói, không thể làm kinh thành bên kia biết được A Kiều cấp huynh trưởng đã làm tiếp, miễn cho cấp A Kiều thêm phiền thoái. Đại ca yên tâm, ta cũng sẽ nhắc nhở Thúy Nương bọn họ sửa miệng. Thẩm anh trịnh trọng nói. Triệu Yến Bình gật đầu, trận giải thích tạ Dĩnh tin đại nhân làm ta nhích người trước viết phong thư qua đi hắn làm tốt ta đón gió tẩy trần chứ bỏ cái này tạ dính không có nói cập bên sự thầm anh rất là thất vọng nàng còn tưởng rằng sẽ được đến á kiểu một ít tin tức quá đến được không có hay không tài giá linh tinh thu hồi hai phong thư triệu yến bình đối mâu thân muội muội nói ta đi thu thập thu thập sáng mai liền nhích người liêu thị nói mang lên quách hương đi trên đường có người chiều ứng triệu yến bình đang có quyết định này thầm anh nghĩ nghĩ nói Bên này địa phương tiểu, đại ca đi rồi, ta trước mang mẫu thân, thúy nương các nàng đi ta kia tòa nhà trụ. Người một nhà lại trò chuyện chút cuộc sống hàng ngày an bài việc vặt. Triệu Yến Bình đi Tây Úc thu thập đồ vật, một lát sau, liễu thị đã đi tới, đem một cái túi tiền đưa cho hán, Yến Bình, nơi này có 70 nhiều lượng bạc, ngươi sơ vào kinh, các nơi chuẩn bị đều phải tiêu tiền, đều mang lên đi. Nhi tử đương bộ khoái nhiều năm như vậy, có lẽ tổn chút của cải, nhưng đầu tiên là nạp thiếp chi lễ. Lại là cấp lao thái thái làm tang sự, bạc đều hoa không sai biệt lắm. Triệu Yến Bình nằm trước đem trong nhà bạc giao cho mẫu thân bảo quản, tuy rằng không đếm kỹ co bao nhiêu, nhưng khẳng định siêu bất quá 10 lượng, nhiều ra tới kia 60 nhiều hay đều là mẫu thân. Quan viên tiền nhiệm, làm quan thuyền không cần tiêu tiền, ta tới rồi bên kia thực mau là có thể lấy bổng lộc, ngài cho ta 10 lượng vậy là đủ rồi. Triệu Yến Bình một bên thu thập tay nải một bên nói. Liêu thị khó chịu nói, ngươi là không nghĩ dùng nương bạc sao ngại nương bạc đều là thẩm gia cấp triệu yến bình lập tức ngừng trong tay sự xoay người nhìn mẫu thân nói không phải ngài đừng như vậy tưởng nhi tử chỉ là không nghĩ động ngài dưỡng lao tiền hơn nữa ta cũng không dùng được nhiều như vậy liêu thị hồng vành mắt xem hắn cái gì kêu ta dưỡng lao tiền nương nếu dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau ở về sau liền dựa ngươi dưỡng lão chính mình tàng tư làm cái gì ngươi nghèo phú lộ ngươi mang lên này đó nương mới yên tâm nếu thật không dùng được chờ nương đi qua ngươi lại đem túi tiền cho ta Nương tiếp tục thế ngươi quảng ra. Triệu Yến Bình thấy được mẫu thân trong mắt nước mắt, hắn lại không đáp ứng, mẫu thân liền phải khóc. Hảo, ta trước thu, ngài đi qua lại cho ngài. Triệu Yến Bình tiếp nhận túi tiền, số ra mấy lượng đặt ở trên người, mặt khác đều cất vào tay mải Liêu thị không yên tâm, cầm kim chỉ, đem túi tiền phùng ở nhi tử một kiện áo cũ thượng, như vậy không dễ dàng ném. Chờ Liêu thị vội xong đi ra ngoài, thầm anh lại tới nữa, vào nhà sau cũng từ trong tay lấy ra một cái túi tiền túi tiền là một chương trăm lượng ngân phiếu đại ca ngươi ta có bạc không cần ngươi triệu yến bình không dung thương lượng mà đem túi tiền nhét trở lại muội muội trong tay đối mẫu thân hắn không dám quá cường ngạnh, đối muội muội triệu yến bình trực tiếp huấn thẩm anh một đốn liêu thị ở bên ngoài nghe thấy chạy nhanh tiến vào đem nữ nhi lôi đi con trai của nàng trách nhiệm tâm cường có đảm đương không giống cách vách chu thời dụ bệnh đến muốn chết còn nhớ thương làm kim thị nhanh lên cấp chu song song tìm cái nhà chồng đổi xính lễ mua thuốc cung hắn tụ mệnh Ngươi ca có tiền, ngươi chính ngươi thu. Huynh trưởng không cần nàng bạc. Thẩm Anh thực tức giận, liền hai người các ngươi là người một nhà, ta là người ngoài được rồi đi. Liêu Thị trừng nàng, nói hiệu nói vượng, ngươi không phải tính toán ra hiếu sau tiếp tục làm buôn bán sao? Đại ca ngươi là không nghĩ động ngươi tiền vốn. Thẩm Anh đều minh bạch, nhưng nàng cũng tưởng đối huynh trưởng hảo, vạn nhất huynh trưởng bởi vì không bạc ở kinh thành bị đồng liêu xem thường làm sao bây giờ? Lời này lại không thể minh nói ra. Ngày hôm sau buổi sáng, sấn huynh trưởng đi đi ngoài thẩm anh trộm lưu tiến tây úc đem túi tiền nhét vào huỳnh trưởng trong bao quần áo Ăn qua cơm sáng lý quản sự liền phải đánh xe đưa triệu yến bình quách hưng đi bến tàu người một nhà đều ra cửa tới đưa rõ ràng vào kinh là chuyện tốt lúc này phân biệt sắp tới liêu thị thẩm anh thúy nương vành mắt lại đều đỏ chỉ có thu Nguyệt còn tính bình tĩnh đến kinh thành sau lập tức viết thư trở về báo bình an ngàn vạn đừng quên liêu thị lưu luyến địa đạo triệu yến bình gật gật đầu tiêu bốn người đi vào Hắn mang quách hưng lên xe ngựa, làm lý quản sự xuất phát. Lý quản sự vung roi, khởi hành. liền như vậy đi vội va sao, cũng không nhiều lắm cùng chúng ta trò chuyện. Mắt thấy xe ngựa đi xa, thầm anh nhỏ giọng oán giận nói, tuy rằng trong lòng biết, huynh trưởng là không nghĩ xem các nàng như vậy thương cảm. Được rồi, vào đi thôi. Liêu thị nắm nữ nhi trở về đông phòng, lại đem nhi tử lén giao cho nàng túi tiền trả lại cho nữ nhi. Thầm anh gấp đến độ dầm chân. Liêu thị bị nữ nhi chọc cười, nha đầu ngốc Ngươi cũng không nghĩ đại ca ngươi là làm gì đó, liền ngươi điểm này tiểu thủ cức đều phát hiện không được, hắn dựa vào cái gì phá cách để bạt đi Kinh Thành làm quan. Thầm anh không nghe, bò đến trên giường giận dỗi đi. Liêu thị nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ xuân về hoa nở, trời trong nắng ấm. Liêu thị bỗng nhiên nhớ tới, năm trước ga kiểu theo mạnh thị vào Kinh Khi, cũng là thời tiết này, cũng là cái dạng này hảo thời tiết. Nhoáng lên mắt, nhi tử cũng phải đi Kinh Thành. Hai người có thể hay không ở Kinh Thành gặp được đâu. 089. Thông Châu bến tàu, Tạ Dĩnh mang theo Thuận Ca Nhi đứng ở trên bờ, mỗi khi có quan thuyền cập bờ, chủ tớ hai người liền cùng nhau xem qua đi. Rốt cuộc, lại một con thuyền quan thuyền thuyền môn mở ra khi, từ bên trong đi ra một đạo hình bóng quen thuộc. Thuận Ca Nhi lập tức phất tay tiếp đón, triệu ra, nơi này. Triệu Yến Bình ở trên thuyền liền phát hiện hai người, Triệu Tạ Dĩnh cười cười. Tạ Dĩnh hồi lấy cười, ánh mắt đầu hướng Triệu Yến Bình phía sau, nhưng mà quét hương ra tới sau, Triệu Yến Bình liền bay thẳng đến bên này đi tới. Thuyết Minh trên thuyền không còn có triệu ra người khác. Lao đại nhân đợi lâu. Hai bên chạm chán, Triệu Yến Bình chiều Tạ Dĩnh hành lễ nói. Tạ Dĩnh nhấn xuống hắn tay, cười nói, "Ở huyện nha ngươi kêu ta đại nhân cũng liền thôi, hiện giờ ngươi ta cùng Triệu làm quan, ngươi lại như vậy đều, đó là ý định cùng ta xa lạ." Triệu Yến Bình dừng một chút, đổi giọng gọi hắn Tạ huynh. "Như thế nào chỉ có hai người các ngươi, Thái Thái các nàng không cùng tiến đến sao?" Tạ Dĩnh quan tâm hỏi. Triệu Yến Bình giải thích nói, "Các nàng hiếu kỳ không đầy chờ ra hiếu lại khởi hành bắt thượng tạ dĩnh đã hiểu tiếp đón triệu yến bình đi hướng hắn xe ngựa mấy tháng không thấy triệu huynh càng ngày càng trắng rất có quan văn phong phạc a lên xe tạ dĩnh đánh giá triệu yến bình một lát đột nhiên trêu chọc nói trước kia triệu yến bình đương bộ đầu mỗi ngày bên ngoài buồn ba bắt người pha án phơi được yêu thích cổ cùng cổ áo bên trong hai cái nhan sắc này một năm hiếu kỳ hắn cơ hồ không có ra quá môn mỗi ngày đọc sách thế nhưng đem mặt cấp che trắng khôi phục vốn dĩ màu da nếu không phải tạ dĩnh hồi kinh tiến đến thấy triệu yến bình một mặt hôm nay đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đầu tiên tạ dĩnh khả năng đều nhận không ra hắn triệu yến bình không như thế nào chiếu quá gương cũng không cho rằng chính mình có bao nhiêu biến hóa lớn hắn cũng không thói quen trêu chọc trầm mặc mà chống đỡ tạ dĩnh hiểu biết hắn tính tình cũng không so đo ôn chuyện bắt đầu cấp triệu yến bình giới thiệu kinh thành bên này phong thổ cùng với đại lý tự hiện tại nhậm chức quan viên tình huống tiên nhiệm đại lý tự khanh lư hoán lư láo thái công từ nhiệm sau Ngắn ngủn 4-5 năm, đại lý tự khanh liền thay đổi ba người, thánh thượng đều không hài lòng, lại tự mình đi đem 65 tuổi Lư Lao Thái cùng mời trở về. Lão Thái công làm người chính trực, chỉ dùng hiện tài, lấy triệu huynh chi tài, không ra 2 năm nhất định có thể thăng chức. Tạ dinh thập phần xem trọng triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình không dám thăng đại, bất quá hắn đối Lư lão Thái công kính ngưỡng đã lâu, hiện giờ có thể ở Lư Lao Thái công nhậm hạ làm việc, triệu Yến Bình cảm giác sâu sắc may mắn. Ta lần này vào kinh. Toàn dựa tạ huynh cùng hầu ra đề bạn, chờ ta dàn xếp hảo lại thỉnh tạ huynh uống rượu, hầu ra bên kia, ta nếu tới cửa nói lời cảm tạ, không biết hay không thỏa đáng. Triệu Yến Bình dò hỏi, tạ dĩnh cười nói, không cần không cần, nếu không phải ta luôn mãi khen ngươi, gia phụ cũng sẽ không hỗ trợ, điểm này việc nhỏ với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi thật muốn tạ, cảm tạ ta đủ rồi. Triệu Yến Bình cười cười, hắn cũng chỉ là tưởng toàn lễ nghĩa, hầu ra không rảnh thấy hắn loại này tiểu nhân vật triệu yến bình cũng không sẽ thất vọng cái gì xe ngựa từ từ mà đi đang lúc hoàng hôn vào kinh thành cửa thành tạ dĩnh hỏi triệu yến bình không bằng chúng ta đi trước ăn cơm ăn xong ta lại đưa triệu huynh đi chỗ ở nghỉ ngơi triệu yến bình nghe hắn ăn bài tạ dĩnh liền phân phó thuận ca nhi đi túy tiên lâu đều là thường đi từ lầu thuận ca nhi vung roi Triệu túy tiên lâu đi chơi trong nắng ấm bức màn vẫn luôn chọn triệu yến bình hướng ra ngoài nhìn lại chỉ thấy kinh thành đường phố so phủ thành càng rộng lớn phồn hoa lui tới ba cánh nói tất cả đều là tiếng phổ thông cùng giang nam ngô nông mềm giọng so sánh với là một khác phiên ý nhị nhi đường phố hai sườn nhà cửa kiến trúc cũng cùng giang nam tiểu viện khác nhau rất lớn mặt trời chiều ngã về tây ở xa gần tòa nhà trên nóc nhà sái một mảnh kim sắc dáng màu thái bình thịnh thế ba cánh an cư lạc nghiệp thiên hạ dưới chân đặc biệt hưng thịnh phồn vinh triệu yến bình lại thần sắc hơi ảm thu hồi tầm mắt tạ dĩnh vẫn luôn ở quan sát hắn thấy vậy thử nói triệu huynh hiện giờ tới rồi kinh thành liền một chút đều không hiếu kỳ cố nhân tình huống triệu yến bình trầm mặc không nói tạ dĩnh đột nhiên thở dài triệu huynh như thế lạnh nhạt trách không được mạnh cô nương sẽ lựa chọn rời đi cũng may nàng cô mẫu đau nàng một lần nữa cho nàng tìm hộ nhân ra hiện tại hài tử cũng có nhật tử quá đến vừa lòng để ý triệu yến bình lạnh lùng mặt nháy mắt không có huyết sắc chính hắn còn chưa có phát hiện tạ dĩnh chấn động nhìn ra người này căn bản không có giả vờ như vậy không chút nào để ý tạ dĩnh không dám lại trêu chọc Lập tức làm sáng tỏ nói, ngươi đừng hiểu lầm, mạnh cô nương có thể là muốn làm sinh ý, nàng cô mẫu cho nàng mua một chỗ sát đường mang mặt tiền cửa hiệu tòa nhà, nàng đại khái cũng không nghĩ tái giá người, an tiết thời điểm từ trong chùa ông trở về một cái bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Ta xem nàng cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm, nàng lại hiểu rõ đương nương tâm nguyện, cho nên nói nàng quá đến vừa lòng đẹp ý. Từ hắn nói phía trước câu tiếc khi, Triệu Yến Bình liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này nghe xong tạ dĩnh làm sáng tỏ. Triệu Yến Bình vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, tia tái nhợt sắc mặt lại cùng ảo thuật dường như, lại khôi phục bình thường. Tạ Dĩnh phục. liền ở Tạ Dĩnh cho rằng Triệu Yến Bình sẽ không nhiều hỏi thăm lúc nào, Triệu Yến Bình đột nhiên chuyển qua tới, nhìn hắn hỏi, nàng hiện giờ ở tại nơi nào? Đây là tính toán đi gặp sao? Tạ Dĩnh cười nói, liền tại đây con phố thượng, ngươi nếu muốn tìm, dọc theo này phố đi phía trước đi, nhìn đến Giang nam thủy theo mặt tiền cửa hiệu, kia đó là nàng. Triệu Yến Bình gật đầu, đa tạ. Tạ Dĩnh vô vô hắn bả vai, Tiết Ngao pha đến thành ý, muốn cùng hắn làm thân nhân ra không ít, chính hắn nhi nữ tuổi còn nhỏ, thấy Tiết Ngao phu thê đều rất thương yêu mạnh cô nương, những người đó liền lục tục đánh lên mạnh cô nương chủ ý, Triệu huynh thật muốn cùng nàng tái tục tiền duyên, cần phải phải nắm chặt ta, nếu không nào ngày nàng muốn gả, ngươi gặp lại biến sắc mặt cũng vô dụng. Giọng nói mới lạc, xe ngựa ngừng, bên cạnh chính là túy lâu. Triệu Yến Bình không có tiếp tục vừa mới đề tài, Thỉnh Tạ Dĩnh trước xuống xe. Tạ Dĩnh lắc đầu, ly dưới tòa xe. Ở tiểu lâu ăn xong cơm chiều, Tạ Dĩnh đưa Triệu Yến Bình chủ tớ đi chỗ ở. Đương xe ngựa ngừng ở một tòa rộng mở tam tiến tòa nhà trước, Triệu Yến Bình lập tức đối Tạ Dĩnh nói: "Tạ huynh, chúng ta chủ tớ hai người, chủ lớn như vậy tòa nhà quá lãng phí, đêm nay vẫn là trước tiên ở khách điếm xuống giường, ngày mai ta tự đi liên hệ người trong." Tạ Dĩnh cười nói: "Hiện tại Triệu huynh chỉ dẫn theo quét hưng, chờ thái thái cùng thẩm cô nương vào kinh, hơn nữa các ngươi từng người hạ nhân, khả năng đều phải ngại tòa nhà này tiểu cùng với đến lúc đó lại tìm tân chỗ ở, không bằng liền ở chỗ này trụ hạ. Triệu huynh đừng hiểu lầm, tòa nhà này không phải ta đưa cho ngươi, chỉ là ta thế ngươi thuê hạ, một năm mười lăm lượng tiền thuê, ta tạm thời thế ngươi ứng ra một năm, triệu huynh nếu cảm thấy thích hợp, cuối năm đem tiền thuê trả ta liền có thể. Thuận ca nhi ở bên cạnh hát đệm nói, triệu gia, chúng ta tam gia thế ngươi tìm được này chỗ tòa nhà nhưng không dễ dàng, bên trong còn đều tu sửa qua, ngài nếu là không thuê, về sau thái thái các nàng vào kinh ngươi muốn tìm tốt như vậy tòa nhà cũng chưa địa phương tìm triệu yến bình nhìn xem tòa nhà này nghĩ đến muội muội bắt bẻ tính tình quá kém quá phá địa phương đều trụ không quen liền triều tạ dĩnh nói lời cảm tạ tiến vào sau buông hành lý lập tức liền lấy 15 lượng bạc giao dư tạ dĩnh tạ dĩnh làm thuận ca nhi thu bạc đứng dậy nói sắc trời không còn sớm ta trước cáo tử ngày mai từ hộ bộ hạ đáng giá lại đến xem ngươi Chi huyện là thất phẩm quan vào kinh lúc sau tạ dĩnh đi hộ bộ hiện tại chức quan chính lục phẩm tuổi còn trẻ, có tương lai. nhìn theo chủ tớ hai lên xe ngựa, quách hưng hâm mộ nói, đây mới là ngậm muỗng vàng sinh ra quý công tử, khó được tam gia làm người khiêm tốn, không giống chúng ta huyện thành một ít thư sinh, khảo tú tài liền đắc ý rào dạn tự cho mình siêu phàm. quách hưng nói chính là cách vách chu thời dụ, bất quá quan gia không thích nghe cùng tiểu nương tử có quan hệ sự, quách hưng liền không trực tiếp điểm danh nói họ. triệu yến bình xoay người nói, vào đi thôi. bởi vì tạ dĩnh cho rằng triệu yến bình sẽ mang ra phó lại đây. Và nhà này liền không an bài nha hoàn bà tử, Quách Hưng lâm thời đi phòng bếp nấu nước nóng, để ra một thùng đi thượng phòng. Trong phòng gia cụ đều thực tân, sạch sẽ, hẳn là ngày gần đây bị người quét tức quá. Quách Hưng còn tưởng giúp quan gia trải dương chiếu, Triệu Yến Bình một bên thu thập hỏng siểng một bên nói, Ngươi đi nghỉ ngươi đi, sáng mai dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, thái thái bọn họ lại đây phía trước, phòng bếp liền giao cho ngươi. Quách Hưng sẽ nấu cơm, điểm này việc nhỏ vội không nga hắn. Quách Hưng đi rồi triệu yến bình tiếp tục đem trong dương xem yiê sách ra bên ngoài lấy phân biệt bỏ vào tủ quần áo kệ sách lấy ra kia bộ lưu thái công sử án tập khi triệu yến bình tay đặt ở phong bì thượng thật lâu sau thật lâu sau mới đưa này bộ thư đặt ở kệ sách nhất thấy được địa phương cọ qua thân mình triệu yến bình ngồi vào án thư mài mực viết thư nhà viết hảo phơi khô thu vào phong thư triệu yến bình lại đi túi tiền lấy ra 10 lượng bạc bỏ vào tay hao túi một đêm khó miên không biết khi nào mới ngủ Hôm sau triệu yến bình tỉnh ngủ khi quách hưng đã làm tốt cơm sáng, phòng bếp gạo thóc chợt đều thực đầy đủ hết, liền đồ ăn đều có, đều là tạ dĩnh trước tiên phái người chuẩn bị tốt, tam gia đối quan ra thật đủ nghĩa khí, trong ngoài cái gì đều suy xét tới rồi. Quách hưng dọn xong cơm sáng, cười ha hả đối triệu yến bình nói, vừa mới ta đi hậu viện quét tước, phát hiện buồn hoa loại thật nhiều hoa, nhà chính, phòng cũng bày bình hoa, kia bình hoa vớt so đậu hủ còn hoạt, cũng không biết như thế nào thiêu ra tới. Triệu yến bình nghe vậy ăn xong đi mặt sau nhìn nhìn, Tạ Dĩnh cũng không có cấp trong nhà mặt thêm vào quá nhiều quý trọng đồ vật, nhưng có thể là chiếu cố nữ quyến, Liêu Thị, Thẩm Anh phòng đều treo hai bức họa, bày lớn nhỏ bốn cái bình hoa, còn có một bộ tinh xảo bàn trang điểm, tích tiểu thanh đại chỉ là này đó, một trăm lượng bạc cũng không nhất định có thể mua xuống dưới. Triệu Yến bình khẽ nhúm mày, Tạ Dĩnh có phải hay không quá khách khí? Thôi, chờ Tạ Dĩnh thành thân khi, hắn tận lực chuẩn bị một phần đại lễ đi, nếu khi đó hắn đỉnh đầu không giàu có. Liền chờ tạ dĩnh làm khác hỉ sự khi bổ khuyết thêm. Ta đi đại lý tự giao tiếp, ngươi lưu lại giữ nhà, ra cửa nhìn xem có thể, đừng đi quá xa. Lấy thượng lại bộ điều chức công văn cùng lộ dẫn, Triệu Yến Bình phân phó Quách Hưng nói. Quách Hưng gật đầu, hỏi hắn, quan gia sẽ trở về ăn cơm chưa sao? Triệu Yến Bình cũng không biết đại lý tự bên kia là cái gì lưu trình, làm Quách Hưng trước làm hai người cơm, thừa hắn buổi tối trở về ăn. Đại lý tự cùng lục bộ, Thái Thương Tự, Hồng Lư tự giống nhau đều ở vào nội thành hoàng thành phía trước triệu yến bình đi bộ lại đây gặp được mấy sóng thị vệ xét duyệt rốt cuộc tới rồi đại lý tự một vị khác cùng hắn cùng phẩm giai tư vụ tiếp đại hắn thẩm tra đối chiếu quá lại bộ công văn cùng thân phận làm triệu yến bình sáng mai lại đây tham gia luật lệ khảo hạch thông qua liền có thể chính thức nhập trước giao tiếp thực thuận lợi triệu yến bình tổng cộng ở đại lý tự đai 30 mươi phút tả hữu liền bị tiểu lại tặng ra tới không được hắn tự tiện đi lại quy củ nghiêm ngặt hơn sang huyện thành một cái nho nhỏ sở cảnh sát có thể so triệu yến bình đi ra rất xa mới nghỉ chân nhìn lại uy nghiêm đại lý tự đã lệnh nhân tâm sinh chấn động đại lý tự mặt sau kia nguy nga hùng vĩ hoàng gia cung điện mới là chân chính quyền thế trung tâm phàm là có tâm huyết nam nhân đứng ở vị trí này đều sẽ khát vọng đi bước một chiều kia hoàng thành trung tâm trèo lên mà đi triệu yến bình cũng có dạ tâm trước mắt giờ khác này hắn mục tiêu là chính tứ phẩm không chín không triệu yến bình vào kinh ngày thứ ba sáng sớm liền chạy đến đại lý tự tham gia tiền nhiệm trước luật lệ khảo hạch Hôm qua tiếp đại hắn vị kia tư vụ đã đang chờ hắn. Vị này tư vụ tên là Trương Thủ, cùng Triệu Yến Bình là giống nhau chức quan, hai người đem cộng đồng chủ quản tư vụ đại sảnh hồ sơ vụ án công văn xuất nạp công việc. Các nơi đem án kiện đưa lại đây, hồ sơ cùng các loại vật chứng đều đem đưa vào tư vụ thính, đại lý tự muốn phúc thẩm nào đó án kiện khi, cũng đem phái người tới tư vụ thính lấy ra hồ sơ cùng vật chứng. Tư vụ cái này quan tuy rằng chỉ là từ cửu phẩm, nhìn như cũng nhẹ nhàng. Nhưng một khi trông giữ không nghiêm lộng loạn hoặc đánh mất hồ sơ, vật chứng, dẫn tới đại lý tự vô pháp điều tra do án kiện, tư cần phải nhất định phải đã chịu trọng phạt. Triệu Yến Bình nhận tội thay vị kia tư vụ chính là bởi vì sửa sang lại hồ sơ khi đem bất đồng châu huyện hai cái cùng tên bị tố án tử lộng lan lột, thiếu chút nữa gây thành oan án sai phán, mới ném chức quan, không ra một cái thiếu. Trương thủ đem Triệu Yến Bình đưa tới tư vụ thính đông nhà kho, nơi này phóng tất cả đều là gần nhất 3 năm các nơi trình đi lên án tông Triệu Minh chờ một lát, hôm qua ta đã đem tân quan cần nghiên cứu thêm một chuyện báo đi lên, Lưu Thái Công sẽ tự sai khiến đại nhân lại đây chủ trì hôm nay khảo hạch. Nhà kho thả hai cái bàn, Trương thủ công đạo rõ ràng sau, thỉnh Triệu Yến Bình bên phải biên cái bàn trước ngồi xuống, hắn ngồi vào đối diện, sửa sang lại hôm qua chưa hoàn thành hồ sơ vụ án. một bên sửa sang lại một bên ở sổ sách thượng viết cái gì. Triệu Yến Bình tối hôm qua lại cùng Tạ Dĩnh thấy một lần, Tạ Dĩnh nói cho hắn, Đại lý tự khảo hạch đều không phải là làm người trực tiếp ngâm nga triều đình luật lệ, mà là từ giám khảo đến nhà kho tùy cơ rút ra hồ sơ, dùng thật tán khảo sát tân nhiệm quan viên đối luật lệ quen thuộc trình độ. Bởi vì giám khảo là từ đại lý tự khanh lâm thời sai khiến, nên giám khảo rút ra hồ sơ cũng không có quy luật nhưng theo, tân nhiệm quan viên rất khó ra lận. Triệu Yến Bình ngồi ngay ngắn ở ghế trên, không có nhìn đông nhìn tây quan sát nhà kho, cũng không có cùng trương thủ bắt chuyện cái gì, kiên nhẫn mà chờ. Qua ba mươi phút tả hữu một vị thanh bảo lão giả cảnh tượng vội vàng mà vượt tiến vào triều đại quan phục một đến tứ phẩm quan viên toàn mặc màu đỏ năm đến thất phẩm xuyên màu xanh lơ tám cựu phẩm màu lam các phẩm giai chi gian quan phục chủ yếu lấy bổ tử thượng đồ văn tăng thêm khác nhau dư quang trung thanh ảnh trận lóe trương thủ buông bút liền đứng dậy hành lễ ngẩng đầu thời điểm lại ngây ngẩn cả người lão giả chiều hắn xua xua tay ngươi vội ngươi không đợi trương thủ nói cái gì lão giả nghiêng người nhìn về phía triệu yến bình trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Không chút khách khí nói, ngươi chính là Vĩnh Bình hầu tiên cử cái kia phùng án tất phá võ an huyện Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình túi đầu hành lên nói, hầu ra quá khen, thảo dân chỉ là vận khí tốt, không có đụng tới quá phức tạp án tử. Lão giả hư ngử khoanh tay nói, đuổi kịp, ta tới khảo khảo ngươi. Lão giả tóc xám trắng, thân thể lại ngạnh lãng, bước chân thực mau. Triệu Yến Bình không kịp tiếp thu trương thủ ánh mắt, lập tức theo đi lên. Nhà kho trên kệ sách tất cả đều là hồ sơ vụ án lão giả mua đi vài bước liền tùy tay rút ra một quyển giam ba câu niệm ra án tử hỏi triệu yến bình nên phán cái dạng gì hình triệu yến bình liên tục đối đáp nhập lưu vài lần sau lão giả không hề chỉ hỏi kết án mà là chọn một cái nghi án hỏi triệu yến bình nên như thế nào xử án triệu yến bình toàn thông doanh ứng đối vô pháp căn cứ hiện có chứng cứ trực tiếp xử án cũng sẽ đưa ra kiểm chứng phương hướng lão giả xem hắn vài lần không hề khảo làm triệu yến bình hôm nay liền tiền nhiệm chậm rời đi Chờ lao giả đi rồi, trương thủ mới thấy Triệu Yến Bình lao một phen mồ hôi, nói cho hắn nói, Triệu huynh nguy hiểm thật, vừa mới khảo ngươi vị kia chính là Lư Thái Công, chúng ta đại lý tự khanh. Lư Thái Công trước kia cũng chính mình tới khảo hay quá, cơ hồ không ai có thể ở hắn lao nhân ra thủ hạ một đề không tồi, chỉ cần sai thượng lưỡng đạo, đều sẽ bị tống cổ trở về một lần nữa ngâm Nga luật lệ nửa năm, sai thượng ba đạo, bối đều không cần bối, trực tiếp không hề tuyển dụng. Triệu Yến Bình làm kinh ngạc trạng phụ họa Cũng không có nói cho trương thủ, sớm tại Lư Thái Công vào cửa thời điểm, hắn đã phỏng đoán ra Lư Thái Công thân phận. Triệu Yến Bình chính thức nhập chức bên kia Lư Thái Công trở về hắn nhà nước. Thái Công nhanh như vậy liền khảo xong rồi tân nhân. Người hầu tiến lên, hầu hạ Lư Thái Công thay cho kia thân mượn tới màu xanh lơ quan bào, cười hỏi thăm nói, Vĩnh Bình hầu tiến cử người này như thế nào. Lư Thái Công hừ hừ, còn hành, không phải ăn không ngồi rồi. Nói xong, Lư Thái Công tự đi vội đỉnh đầu án tử Người hầu vẻ mặt giật mình, Lao Thái Công đương hơn 30 năm đại lý tự khanh, xét duyệt quá tân quan thêm lên cũng có trên giới 100 cái, trong đó không thiếu trạng nguyên lang xuất thân, từ mặt khác trước quan điều lại đây tứ phẩm thiếu khanh, nhưng có thể được Lao Thái Công nói câu còn hành, một bàn tay cũng đếm không hết, hôm nay cái này phi tiến sĩ xuất thân một cái tiểu huyện thành bộ đầu cư nhiên cũng thành trong đó một cái. Người hầu đều muốn đi nhìn một cái người này phong thái. Đang lúc hoàng hôn, Triệu Yến Bình từ đại lý tự đi ra, Hôm nay hắn chủ yếu là quen thuộc mấy chỗ nhà kho bố cục, còn tính thanh nhàn, tháng tư trung tuần thời tiết cũng không nóng bức, trên người vẫn chưa như thế nào ra mồ hôi. Triệu Hinh, Đi ra ngoài thời điểm, có người kêu hắn, Triệu Yến Bình ở chỗ này người không sinh địa không thân, người nọ chỉ có thể là Tạ Dĩnh. Triệu Yến Bình xoay người, quả nhiên thấy Tạ Dĩnh từ hộ bộ bên kia đi tới, Tạ Dĩnh tuổi còn trẻ, ôn nhã tuấn dật, ở một chúng ba bốn tuần tuổi quan viên giữa hạc trong bầy gà. Chúc mừng Triệu Hinh thuận lợi nhập trước, thế nào? ở đại lý tự cảm giác như thế nào tạ dĩnh cười đi vào triệu yến bình trước mặt thấy trong tay hắn ôm hai bộ quan phục liền biết triệu yến bình sự thành hết thảy thuận lợi triệu yến bình trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một bên cùng tạ dĩnh đi ra ngoài một bên đơn giản trò chuyện còn muốn đa tạ tạ huynh tạ huynh đêm nay nếu không có khác căn bài ta thỉnh tạ huynh uống rượu bờ giờ hành a kia chúng ta đi túy tiên lâu nhà hắn rượu thật sự danh bất hư truyền hảo tạ dĩnh tiểu lượng hữu hạn Nhưng rất là hay nói, đề điểm Triệu Yến Bình rất nhiều đại lý tự chư vị quan viên hành sự tác phong, một bữa cơm bất chi bất giác ăn nửa canh giờ, hai người từ túy Tiên Lâu ra tới, Hồng Nhật đã lạc sơn, chiều hôm buông xuống, liền phải trời tối. Đường phố hai sườn cửa hàng lục tục bắt đầu đóng cửa. Tạ Dĩnh có mã, chiều Triệu Yến Bình chấp tay, hắn trước cưỡi ngựa hồi hồi phủ. Triệu Yến Bình vẫn luôn đứng ở túy Tiên Lâu trước, thẳng đến nhìn không thấy Tạ Dĩnh thân ảnh, hắn mới chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến Trên đường phố Ba cánh so với bọn hắn lại đây khi thiếu sáu bảy thành, mặt đường có vẻ càng thêm rộng mở, Triệu Yến Bình đi ở bên trái, vừa đi, một bên quét về phía tả hữu cửa hàng chiêu bài. Đi tới đi tới, Triệu Yến Bình dừng lại bước chân, yên lặng nhìn nghiêng phía trước một nhà cửa hàng. Khắp cửa hàng song lăng, ván cửa đồ nhiều là hồng sơn, chỉ có nhà này dùng chính là bạch tường ngói đen, xám trắng tấm biển thượng đề màu đen giang nam thủy theo, liếc mắt một cái liền đem người đưa tới vùng sông nước giang nam. Liên ở Triệu Yến Bình nghỉ chân quan vọng khi, một vị 30 tuổi tả hưu váy đỏ phụ nhân từ bên trong đi ra, hướng bên trong nói thanh đừng, sau đó khóa lại môn, tránh ứng ra. Nhà này theo việc cửa hàng cũng đóng cửa. Triệu Yến Bình nhìn về phía cửa hàng mặt sau, nhưng mà sát đường này một loạt mặt tiền cửa hiệu nóc nhà đều kiến đến cao, ở trên phố vô pháp nhìn đến hậu viện tình hình. Nhà cửa tả Hữu đều là người ta, Triệu Yến Bình đi rồi thật lâu mới vòng đến mặt sau một cái phố. Này phố so chủ phố hẹp rất nhiều nhưng cũng càng ú tĩnh đường phố hai Sơn đều loại cây liễu có lao thái thái nhóm ngồi ở cửa trên tảng đá hóng mát nói chuyện phiếm cũng có đại tiểu hài đồng ghé vào cùng nhau chơi đùa triệu yến bình yên lặng đếm nhân ra rốt cuộc phân biệt ra nàng tòa nhà cùng thời khắc đó một cái thanh váy nữ tử ôm một cái hài tử đi vào chặt lóe rồi biến mất triệu yến bình thậm chí cũng chưa có thể nhận ra đó có phải hay không nàng chờ triệu yến bình đi qua đi khi chỉ nhìn đến nhắm chặt cửa gỗ cách vách một nhà trước cửa ngồi một đôi nhi lão phu thê nhìn đến người sống đều tò mò mà nhìn chằm chằm triệu yến bình triệu yến bình nhanh chóng tránh ra quan gia như thế nào trở về như vậy vãn ngài trong tay đây là triệu yến bình trở lại sư tử hẻm khi thiên đã thức đen quách hương bất an mà chờ ở cửa nhà rốt cuộc nhìn đến hình bóng quen thuộc quách hương lập tức chạy tới triệu yến bình giải thích nói khảo hạch thông qua hôm nay bắt đầu tiền nhiệm chạm vạng thỉnh tam gia uống rượu cho nên về trễ quách hương vừa nghe hoàn toàn yên lòng cao hứng mà đi theo quan gia trở về nhà. Hôm sau hoàng hôn, Triệu Yến Bình đi ra đại lý tự khi không có tái ngộ thấy tạ dĩnh, hắn cũng không có cố tình đi hộ bộ phía trước chờ. một người tới Tuy Tiên lâu nơi phồn hoa trên đường cái. Trạng vạng nhất náo nhiệt thời khắc, các ba cánh hoặc tới đi tiệm ăn ăn cơm, hoặc tới uống trà nghe nói thư, hoặc tới mua đồ vật. Giang Nam Thủy theo đối diện là ra lá trả cửa hàng, Triệu Yến Bình lập tức đi đến, sau đó đứng ở sát cửa sổ trước quầy, nhìn vài lần bày ra tới lá trả ánh mắt liền triều mở ra ngoài cửa sổ di qua đi hắn có thể nhìn đến cũng chỉ là theo phô vào cửa kia một mảnh địa phương ra vào cô nương phụ nhân rất nhiều triệu yến bình nhìn thật lâu mới nhận ra hôm qua vị kia khóa cửa 30 tuổi phụ nhân có chút tư sắc một cái phụ nhân đầu đội hoa lụa rất là ái cười phảng phất cùng mỗi cái khách nhân đều rất quen thuộc chư bỏ này phụ nhân còn có một cái váy trắng nha hoàn phụ trách chiêu đãi khách nhân vị này con ra tưởng hảo mua cái gì lá trà sao Cha cửa hàng tiểu nhị thấy triệu yến bình nhìn chằm chằm vào bên ngoài xem đi tới dò hỏi triệu yến bình hoàn hồn hỏi hắn có bích loa xuân sao bích loa xuân chính là hảo trà hảo trà cũng phân các loại cấp bậc lấy tán trà tới nói tốt nhất muốn 20 lượng một cân tiểu phú nhà thường mua cũng muốn hai lượng một cân lại tiện nghi chính là mấy chục văn đến mấy trăm văn một cân khiến trà cái này giới so ở phủ thành bản địa mua lại quý rất nhiều nhưng triệu yến bình vẫn là mua một cân hai lượng bích loa xuân tiểu nhị phải cho hắn bao khi Triệu Yến Bình thấy bao trên giấy viết nhà này trả phô danh hảo, liền hỏi có hay không không mang theo danh hảo bao giấy. Tiểu nhị càng xem hắn càng kỳ quái, nhưng vẫn là tìm hai chương không mang theo danh hảo cho hắn. Triệu Yến Bình đề thượng lá trả, đi ra ngoài lại ở trên phố xoay thật lâu, thẳng đến trên đường người đi đường dần dần thưa thớt, Triệu Yến Bình mới bước vào Giang Nam Thủy Thê Tới Thêu phô nhiều là nữ khách, đột nhiên tới một vị cao lớn tuấn lãng lam bảo quang gia, thần sắc lạnh lùng quái dọa người, Giang Nương tử ngẩn người mới hô, vị này Quang gia ngài muốn mua điểm cái gì theo phô tam gian khai mặt bên ngoài nhìn lại vào được mới phát hiện cũng không phải như vậy hồi sự mặt tiền cửa hiệu trung gian cùng bên phải đều là quầy bày các loại hoa lụa theo việc trên vách tường còn treo mấy bộ trang phục mặt tiền cửa hiệu bên trái có một nửa là quầy bày giày theo trở một nửa đáp thành phòng thu chi phòng thu chi cùng hậu trạch tương thông trừ phi bên trong tính sổ tiên sinh mở cửa phía trước khách hàng còn không thể nào vào được nhà này theo phô phòng thu chi quầy đáp đến cũng rất là kỳ quái Từ Triệu Yến Bình vị trí, chỉ có thể nhìn đến nữ trướng phòng tiên sinh cổ áo, cổ trở lên đều bị chặn. Nữ phòng thu chi ngồi ở chỗ kia, một tay khẻ bàn tính, một tay ở ghi sổ. Kia quen thuộc cầm bút tư thế. Triệu Yến Bình nắm chặt dẫn theo trà bao thường bằng sợi đông, nhìn đôi tay kia nói, xin hỏi này cửa hàng là mạnh cô nương sao, ta là nàng đồng hương, chịu nàng quê nhà cậu gửi gắm, tiến đến bái phòng. Hắn mới mở miệng, đôi tay kia liền ngừng lại, đến hắn nói xong, đều không có lại động một chút 091. A Kiều không phải không nghĩ tới khả năng sẽ ở Kinh Thành gặp được Triệu Yến Bình, trước kia liền nghe Triệu Lao Thái Thái nói qua, nói tạ dĩnh đại nhân thưởng thức quan gia, tương lai khả năng sẽ mang theo quan gia cùng nhau vào Kinh làm việc. A Kiều chỉ là không dự đoán được Triệu Yến Bình sẽ đến đến nhanh như vậy, càng không dự đoán được Triệu Yến Bình sẽ tìm tới một tới. Chủ nhân, ngài đồng hương bái phòng ngài đã tới, nói là Triệu cứu Lao ra gửi gắm. Giang nương tử nghe xong Triệu Yến Bình nói, thấy phòng thu chi bên trong chủ nhân không động tĩnh. Hiểu lầm chủ nhân chuyên tâm tính sổ không nghe thấy, lại đây nhẹ nhàng gõ gõ quầy. A Kiều phản ứng lại đây, ứng thanh, phòng thu chi chuyển đến ghế dựa hoạt động thanh, hơi khoảnh, A Kiều mở ra quầy một bên môn, đi ra. Triệu Yến Bình tầm mắt sớm đã đổ tới rồi trên người nàng. Ở Triệu Yến Bình trong mắt, một năm không thấy, nàng bộ dáng không có gì biến hóa, vẫn là trắng non tiểu nột mặt, trong suốt thanh tú mắt, tựa như ở Triệu ra giống nhau, làm thiếu phụ trang điểm. Biến chính là nàng khí độ, trước kia A Kiều khiếp nhược can tĩnh. Không dám buông ra cười, không dám lớn tiếng nói chuyện, tựa hồ làm cái gì đều phải trước băn khoăn người khác có thể hay không thích, mà trước mắt A Kiều, mặt mang cười nhạt, thong dong điềm tĩnh, rất có một nhà chi chủ phong phạm. Thế nhưng là triệu gia, ngay khi nào tới kinh thành. Thấy rõ triệu Yến Bình khuôn mặt, A Kiều kinh hỉ mà cười nói, không đợi triệu Yến Bình trả lời. A Kiều triệu nàng thỉnh nữ trưởng quẹt giang nương tử giới thiệu nói, vị này chính là triệu gia triệu bộ đầu, liền ở tại ta cứu cứu ra cách vách, triệu gia mặt lanh thiện tâm thường xuyên chiếu cố chúng ta này đó lắng giềng giang nương tử chỉ biết a kiều là minh uy tướng quân phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ biết a kiều trước kia từng gả chồng nhưng khi còn nhỏ không có nhà mẹ đẻ chống lưng gả không tốt bị tướng quân phu nhân nhận được kinh thành quan tâm mặt khác hết thảy tự nhiên là a kiều nói cái gì nàng liền tin cái gì nguyên lai like là triệu gia xem triệu gia này thân trang điểm là tới kinh thành thăng trước sau giang nương tử bội phục hỏi triệu yến bình rũ mắt nhìn a kiều làn váy nói nhận được bạn bè tiến cử hiện tại đại lý tự nhậm chức đại lý tự trưởng quản thiên hạ ngục tụng tuyển quan lại nghiêm một cái huyện thành tiểu bộ đầu cư nhiên có thể phá cách để bạt lại đây hoặc là là chính hắn đặc biệt có bản lĩnh hoặc là chính là hắn bạn bè lai lịch không nhỏ vô luận cái nào triệu yến bình đều đáng giá giang nương tử xem trọng hắn liếc mắt một cái giang nương tử cười khanh khách mà đánh giá triệu yến bình xuất phát từ lễ nghĩa a kiều đối giang nương tử nói bên này ngươi trước nhìn ta thỉnh triệu ra đi đại sảnh uống trà giang nương tử gật đầu nhân gia thế cứu lao ra tới tặng đồ có thể nào không thỉnh đi đại sành ngồi ngồi lúc này trong tiệm không có nữ khách a kiều ý bảo triệu yến bình tùy nàng tới tiên tiến hết nợ phòng lại từ phòng thu chi bên này ra tới mặt tiền cửa hiệu cùng hậu trạch trung gian cách một cái có thể miễn cưỡng dung hai người song hành hành lang cao kiến mặt tiền cửa hiệu cản trở hoàng hôn hành lang ánh sáng đen tối nàng xuyên một cái màu trắng xanh áo ngoài phía dưới là điều thiển màu hồng phân váy dài Tươi sáng nhan sắc làm nàng thành này đen tối hành lang duy nhất sáng ở nơi. Nàng cao búi đen nhánh búi tóc thượng cắm một cây hạnh hoa trầm, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc cổ. Dương chiếu gian nhĩ tấn tư. Ma hình ảnh thủy triều chiều hắn vọt tới, triệu Yến Bình nhanh chóng rời đi tầm mắt, kiềm chế hạ kia không nên có niệm tưởng. Hành lang trung gian là phiến cửa nhỏ, A Kiều đẩy cửa ra, quay đầu lại chiều hắn cười, bên này. triệu Yến Bình gật gật đầu. A Kiều dẫn đầu đi vào tới liền thấy nha hoàn Xuân Trúc chính mang theo Tiểu Mạnh Chiêu ở trong sân chơi. Kết âm lịch khi Tiểu Mạnh Chiêu còn sẽ không đi đường, 4 tháng qua đi, Tiểu Gia Hỏa đã đi được phi thường vững chắc, sẽ nói tự cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn đến nàng, Mạnh Chiêu lập tức ném xuống Xuân Trúc, liệt miệng nhỏ cao hứng mà Chiều bên này đi tới, một bên lung lay mà đi một bên kêu nương nương, nương nương. Mau đến A Kiều trước mặt, Mạnh Chiêu đột nhiên dừng lại, ngơ ngác mà nhìn về phía A Kiều phía sau. triệu Yến Bình thân cao chín thước, thần xác lại lạnh lùng như vậy một nam nhân xa lạ đột nhiên đi vào tới đừng nói tiểu mạnh chiêu xuân trúc cùng với mới từ đại sảnh đi ra thu trúc cũng đều ngây ngẩn cả người động tác nhất trí mà nhìn về phía nhà mình chủ tử a kiều bế lên mạnh chiêu đối bọn nha hoàn nói đây là cứu lao gia ra cách vách triệu gia triệu gia vào kinh làm quan cứu lao gia thác hắn đến xem ta thu trúc mau đi bị trả xuân hạ thu đông bốn trúc đó là mạnh thị đưa cho a kiều bốn cái nha hoàn Bốn người thậm chí tướng quân phủ tuyệt đại bộ phận người hầu đối A Kiều quá khứ hiểu biết đều cùng Giang Nương Tử không sai biệt lắm, chỉ có theo Mạnh Thị đi Giang Nam hai cái đại nha hoàn, bốn cái hộ vệ cùng với Tiết Diễm, Tiết Ninh hai anh em rõ ràng chân tướng, rồi lại tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài. Thu trúc đi bị trà, A Kiều ôm Mạnh Chiêu đối Triệu Yến Bình nói, "Triệu gia, đây là ta nhận nuôi nhi tử Mạnh Chiêu, ta đều kêu hắn Chiêu Ca nhi." Tiểu Mạnh Chiêu hiển nhiên rất sợ Triệu Yến Bình, mặt Chiêu sau ghé vào mẫu thân trên vai, không dám nhìn hắn. Triệu Yến Bình xem mắt nam hoa gắt gao ôm A Kiều bả vai tiểu béo cánh tay, hỏi A Kiều, hài tử bao lớn rồi. A Kiều nói, một tuổi rưỡi. Triệu ra đừng đứng, đi bên trong ngồi đi. Nói xong, nàng tiếp tục ôm Mạnh chiêu hướng trong đi, này quay người lại, Mạnh chiêu liền lại thấy Triệu Yến Bình, phát hiện xa lạ nam nhân cũng tưởng đi theo bọn họ, Mạnh chiêu gấp đến độ một bên phất tay đuổi người một bên ân, ân tiêu, đối nhau người tràn ngập bài xích. A Kiều cười trấn an nhi tử, chiêu ca nhi đừng sợ, Triệu ra là người tốt nhất sẽ chảo người xấu chúng ta thỉnh triệu ra đi uống trà được không mạnh chiêu cái hiểu cái không nhưng không hề mãnh liệt kháng cự triệu yến bình triệu yến bình trong mắt chỉ có ôn thanh hống hải tử a kiều a kiều đối mạnh chiêu thái độ bỗng nhiên làm triệu yến bình cảm thấy nàng có mạnh chiêu phảng phất liền có được nàng khát vọng hết thảy những người khác đều không hề quan trọng vào thính đường thu trúc trà cũng bưng lên a kiều ngồi ở chủ tọa làm mạnh chiêu ngồi ở nàng trên đùi xuân trúc thu trúc đều ở Nàng tươi cười khách khí mà thỉnh Triệu Yến Bình uống trà. Triệu Yến Bình uống một ngụm, nhớ tới mang đến lá trà, phóng tới trên bàn nói, đây là ngươi cứu cứu thác ta mang đến đưa cho ngươi bích loạt xuân trà. A Kiểu nói lời cảm tạ, làm thu chúc thu đi, theo lời này hỏi, ta cứu cứu bọn họ tốt không? Triệu Yến Bình ru mắt nói, ngươi cứu cứu thực hảo, ngươi biểu ca biểu tẩu hòa ly. A tiểu kinh ngạc nói, hòa ly, như thế nào liền ly? Triệu Yến Bình quét mắt hai cái nha hoàn đề cập đến chủ nhân cứu cứu ra việc tư Xuân trúc Thu trúc lẫn nhau coi liếc mắt một cái đều thực hiểu chuyện mà lui đi ra ngoài các nàng vừa đi A Tiểu không khỏi méo méo mạnh chiều tiểu béo tay vừa mới còn thoải mái hào phóng mà cùng triệu Yến Bình ôn chuyện lúc này không cần ngụy trang bình thường lắng giềng, ở triệu Yến Bình sắc bén nhìn chăm chú hạ A Tiểu rũ xuống mi mắt nhẹ nhàng nhấp môi Chu Thời dụ cùng đồng bích thanh hòa ly thì thế nào A Kiểu căn bản không để bụng Trang kinh ngạc cũng chỉ là ở bọn nha hoàng trước mặt làm làm bộ dáng thôi. Nhưng bọn nha hoàn đều lui xuống, A Kiều cũng chỉ có thể nghe một chút. Triệu Yến Bình nhìn nàng buông xuống lông mi, thấp giọng nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền náo loạn một hồi, ly. A Kiều bị hắn nói kinh tới rồi, nếu hắn không biết, vừa mới vì sao một bộ có cái gì chạch đấu bí tân muốn giảng biểu tình. A Kiều nghi hoặc mà ngước mắt nhìn lại, đối thượng hắn lạnh lùng mặt, trong lòng hoảng hốt, lại rũ xuống dưới. A Kiều vẫn là làm không được dường như không có việc gì mà đối diện người nam nhân này. Tiểu Mạnh Chiêu dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, không biết là bởi vì sợ hãi Triệu Yến Bình vẫn là cái gì, trước sau đều ngoan ngoãn. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn dưỡng hài tử, nơi nào gặp được. Không có nha hoàn, Triệu Yến Bình cũng không cùng A Kiều khách khí, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lớn như vậy hài tử còn nghe không hiểu như thế phức tạp nói chuyện, A Kiều sờ sờ Mạnh Chiêu đầu dưa, nhẹ giọng nói, ta chính mình không thể sinh, trải qua cũng khó mở miệng, cùng với trông cậy vào gả cái không nhất định đáng tin cậy nam nhân không bằng chính mình dưỡng một cái. Triệu Ca Nhi là Linh Sơn chùa tiếp theo đối Nhi lão nông nhặt được cô Nhi, lão phu thê hai dưỡng không nổi nữa, tưởng đưa đến trong chùa, bị ta gặp được, ta cảm thấy cùng hắn có duyên, liền ôm trở về, làm hắn họ mạnh, xem như thay chúng ta lão mạnh gia kế thừa hương khói. Triệu Yến Bình nhũ mày nói, ngươi dưỡng hắn, tương lai chỉ biết càng khó tái giá. A Kiều biết hắn là quan tâm nàng, nhưng nàng không thích nghe, giống như mạnh triều sẽ biến thành nàng chói buộc giống nhau. Ta vì sao nhất định phải gả chồng? hiện tại ta có cửa hàng có tòa nhà có nhi tử ta dựa vào chính mình cũng có thể quá rất khá vì sao còn phải gả người đi xem nam nhân sắc mặt thậm chí còn muốn xem nam nhân người nhà sắc mặt a kiều ngầm đầu chút nào không che giấu chính mình đối gả chồng cái này để tài phiên chán triệu yến bình chỉ là tưởng thử nàng đối tái giá thái độ thử nàng ngắn hạn nội hay không sẽ vội vã tái giá không nghĩ tới nàng sẽ sinh khí ở triệu yến bình trong trí nhớ nàng chỉ chiều hắn phát quá hai lần tính tình một lần là nàng hiểu lầm chính mình ghét bỏ nàng buổi tối nhau muốn hắn viết phóng thiết thư cũng chính là lần đó hai người có thân thể thượng thân mật quan hệ một khác thứ là hắn cởi trách muội muội a kiều giúp đỡ muội muội đỉnh hắn hai câu a kiều khí lời nói làm triệu yến bình nghĩ tới chính mình hắn chưa từng cố ý triều a kiều bãi cái gì sắc mặt nhưng lao thái thái khẳng định làm a kiều bị không ít vì khuất đặc biệt là lâm trung kia lời nói ngươi nói đúng là ta nói lỡ triệu yến bình nhìn nàng nói a kiều nghiêng đầu Bình tĩnh lại, nàng thấp giọng nói, còn không có chúc mừng triệu ra thăng trước. Triệu Yến Bình nói, hạng bét tiểu quan, không đáng nhắc đến. Đại sảnh trầm mặc xuống dưới, trong phòng bếp đống nhiên chuyển đến dầu chiên bạo xào thanh, đã đến ăn cơm chiều thời điểm. Á Kiều hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, Triệu Yến Bình lĩnh hội nàng ý tứ, đi đến chủ tọa bên này, từ trong tay háo lấy ra hai cái nguyên bảo, phóng tới nàng trước mặt trên bàn, thấp giọng nói, đây là ngươi để lại cho ta kia mười lượng bạc, hôm nay trả lại ngươi, ta nạp ngươi làm tiếp Ngươi cũng cho ta làm đã hơn một năm thiếp, này xính kim lín nên là của ngươi. A Kiều không cần, quay đầu nói, ta chính mình cầu đi, xem như bội ước, hiện tại ta cũng không thiếu bạc, cầm cái này thẹn với lương tâm, ngươi đem đi đi. Cầm đi, ta cũng sẽ lương tâm bất an. Triệu Yến Bình cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài, hắn thân cao chân dài, trước mắt công phu liền vượt đi ra ngoài. Bọn nha hoàn liền phải tiến vào, A Kiều bất đắc dĩ, đành phải đem hai cái nguyên bảo thu vào tay áo túi lại làm ra nghe xong tin giữ thất thần chi trạng tiểu thư ngài làm sao vậy xuân trúc quan tâm hỏi a kiều lắc đầu phản ứng lại đây dường như hỏi triệu ra đi rồi ai ngươi mau đi thay ta đưa đưa xuân trúc liền chạy tới tặng người chờ nàng tới rồi phía trước triệu yến bình sớm đã rời đi cửa hàng đi xa chỉ để lại một đạo đĩnh bạc bóng dáng chủ nhân như thế nào không ra tới đưa giang nương tử chuẩn bị đóng cửa tò mò hỏi một câu xuân trúc thở dài cứu lao ra trong nhà ra điểm sự. Ăn qua cơm chiều, Xuân Trúc mang tiểu mạnh chiêu đi xương phòng hưng rác, thu trúc thổi đèn, cũng bưng rửa chân buồn đi ra ngoài. A kiều nằm nghiêng ở trên giường, đối với cửa sổ phát ngốc. Một năm không thấy, hắn biên trắng, càng tuấn lãng, mặc vào màu làm quan bảo, phong thái không thua trời sinh tôn quý tạ dĩnh đại nhân. Hắn lại có bản lĩnh, chỉ cần lại phá mấy cái án tử, chức quan khẳng định còn sẽ hướng cao thăng, đến lúc đó. Kinh thành lớn nhỏ quan viên ra khuê tú các tiểu thư liền sẽ chú ý tới hắn đi. Khuê tú nhóm coi trọng chính là người của hắn, không giống nàng, những cái đó thác môi tới cầu hôn, đồ đều là nàng sau lương dượng cố mẫu. A tiểu bực bội mà thở dài. Làm người liền sợ tương đối, triệu yến bình không tới. A tiểu đối chính mình hiện tại nhật tử thật sự thực thỏa mãn, nhưng tưởng tượng đến không dùng được mấy năm, hắn sẽ bị vinh hoa phú quý mê đôi mắt thà rằng vi phạm lời thề cũng muốn cưới quan lớn ra tiểu thư hoặc là đơn thuần vì cấp triệu ra nối roi tông đường mà cưới tiểu thư khuê các mà nàng chỉ có thể tiếp tục làm này tiểu mặt tiền cửa hiệu một mình nuôi nấng hài tử độc thân phụ nhân chủ nhân a kiều liền có một chút không cam lòng trừ bỏ không cam lòng a kiều cũng có một chút ghen ghét triệu yến bình vị kia tương lai phu nhân nàng đi theo hắn thời điểm hắn chỉ là bộ đầu trong nhà còn gặp nạn sống chung lao thái thái chờ tân phu nhân vào cửa hắn quan to lộc hậu mẫu thân liễu thị ôn nhu thiệt lương quả thực là vừa lòng đẹp ý Đêm nay ngủ sau, A Kiều làm một giấc mộng, trong mộng triệu Yến Bình quả nhiên cưới một vị tiểu thư khuê cát, nhất nhưng khí chính là, hắn còn mang theo tân phu nhân tới nàng cửa hàng mua hoa lụa, cố ý chiều nàng khoe khoang. Ngủ đến không tốt, hôm sau buổi sáng cửa hàng mở cửa, A Kiều lại đây đương phòng thu chi thời điểm, sắc mặt cũng chưa hôm qua hồng luận. Mới vừa mở cửa còn không có khách nhân, Giang Nương Tử ngồi vào phòng thu chi tiểu mảnh trước cùng A Kiều nói chuyện, thần bí hề hề, chủ nhân. Ngươi đoán đối diện trà phô tiểu nhị vừa mới lại đây cùng ta nói gì đó? A tiểu ở tính ngày hôm qua không tính xong trướng, nghe vậy hứng thú ít hỏi hỏi, nói gì đó. Giang nương tử chống đỡ miệng, lặng lẽ nói, vị Tiêu Triệu gia không phải đề ra hai bao Bích Loa Xuân lại đây, nói là cứu lao ra thác hắn tới bái phòng ngươi sao? Tiểu nhị cùng ta nói, kia Bích Loa Xuân là Triệu gia ở bọn họ trong tiệm mua, Triệu gia tiến cửa hàng liền nhìn chằm chằm chúng ta cửa hàng xem, tiểu nhị lúc ấy liền chú ý tới hắn, sau lại phát hiện hắn tới chúng ta nơi này Tiểu nhị sợ hắn bất an hảo tâm, suy nghĩ một đêm, vẫn là quyết định tới nhắc nhở chúng ta một tiếng. A tiểu khiếp sợ mà ngầm đầu. Giang nương tử triều nàng ngáy mắt, chủ nhân, ngươi nói thực ra, vị này triệu ra có phải hay không trong lòng có ngươi à? Ngày hôm qua hắn xem ngươi ánh mắt, rõ ràng là có kia ý tứ, ta sợ chủ nhân ra mặt mỏng, không đương trường nói mà thôi. A tiểu theo bản năng mà phủ nhận nói, sao có thể, ta, ta cùng hắn ở huyện thành khi cũng chưa nói qua nói mấy câu. Giang Nương Tử không tin, nếu không phải trong lòng có ngươi, hắn vì sao cho ngươi mua hai lượng bạc một cân bích loa xuân? Nhà hắn rất có tiền sao? A Kiều trong lòng một lộ bộ, kia hai bao nàng cũng chưa nhìn kỹ lá trả, cư nhiên hoa hắn hai lượng bạc. Lúc này, A Kiều tâm càng rối loạn. 092. Triệu Yến Bình đã đến cùng kia hai bao bích loa xuân làm A Kiều trong lòng rối loạn mấy ngày, bất quá nửa tháng vội vàng qua đi, Triệu Yến Bình không còn có xuất hiện quá. A Kiều trong lòng bị hắn kích khởi gợn sóng lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đưa nàng hai lượng một cân hảo lá trà chưa chắc đại biểu hắn còn niệm cũ tình, có lẽ hắn chỉ nghĩ tìm cái lý do lại đây, đem mười lượng bạc xính kim còn nàng, rốt cuộc người nọ trước nay đều không thích chiếm nàng bất luận cái gì tiện nghi, lao thái thái từ nàng nơi này lấy đi chia làm, hắn liền tất cả đều còn nàng. A Kiều hiện tại quá thật sự phong phú, dậy sớm bồi bồi tiểu mạnh chiêu, bồi đến giờ tị cửa hàng mở cửa, A Kiều liền đi phía trước đương phòng thu chi. Giữa trưa tùy tiện ăn chút cơm, mai cho đến trạng vạng đóng cửa, nàng lại hồi hậu viện nghỉ ngơi. Có chuyện nhưng nổi, liền sẽ thiếu chút miên man suy nghĩ. Bất chi bất giác lại đến cuối tháng. Từ buổi sáng cửa hàng khai trương sau, A Kiểu mướn những cái đó tú nương liền lục tục tới cửa giao việc. Kinh thành cái này cửa hàng, A Kiểu không có lại chính mình theo thừa may vá. Cửa hàng chính thức khai trương phía trước, A Kiểu dán một trương bố cáo đi ra ngoài, nhìn xem có hay không trong nhà tương đối thanh nhàn nữ hồng cũng không tồi phụ nhân, cô nương nguyện ý tiếp việc cho nàng thủ công, liền tính là thiên tử dưới chân, làm theo cũng có thanh bẩn nhân ra, thực mau liền có mấy chục cá nhân tới nhận lời mời. phàm là khéo tay có thể làm ra làm a Kiểu vừa lòng theo sống phụ nhân, cô nương, a Kiểu đều cùng các nàng ký công văn, công văn thời hạn có hiệu lực gian, phàm là a tiểu giáo các nàng làm hoa lụa, nữ hồng theo dạng, cũng hoặc là các thợ theo chính mình nghĩ ra được sáng tạo khác người kiểu dáng, đều chỉ có thể dùng để cấp a tiểu cung hóa không được bán cho người khác a kiều cấp tiền công cũng so khác theo phô cao một ít đặc biệt là sẽ chính mình cân nhắc tân theo dạng tú nương a kiều còn sẽ nhiều cấp một chút tin tức truyền ra đi lại hấp dẫn một đám khéo tay tú nương tới cùng nàng thiêm công văn giang nương tử cũng là trong đó một cái nhưng giang nương tử càng thích mời chào sinh ý phát hiện a kiều còn thiếu cái nữ trường quài giang nương tử liền mau toại tự đề cử mình tòa nhà này là cô mẫu đưa nàng a kiều chính mình tích tụ cũng đủ duy trì cửa hàng lúc đầu phí tổn Sau lại ở A Kiều chủ tớ mấy cái, giang nương tử, cùng với sở hữu tú nương cộng đồng nỗ lực hạ, bao gồm cô mưu ở quan thái thái bên trong tuyên truyền, cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt. Đến bây giờ, A Kiều một tháng có thể tỉnh kiếm 5-6 lượng bạc, cũng đủ làm chính mình tiểu ra quá đến thoải mái dễ chịu. Các thợ theo mỗi tháng đầu tháng tới A Kiều nơi này lấy kim chỉ lúa nguyên liệu, cuối tháng tới giao hàng, lãnh tiền, đây đều là giấy trắng mực đen ước định hảo, tuyệt đại đa số tú nương đều sẽ rửa theo ngày tới giao hàng. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái bởi vì trong nhà có sự chậm trễ, chỉ cần trước tiên lại đây cùng A Kiều công đạo một tiếng, A Kiều cũng sẽ không bức bách thật chặt. 26 cái tú nương, A Kiều đều ghi tạc danh sách thượng, bôi bôi vẽ vẽ, tới rồi chạm vạng, cửa hàng muốn đóng cửa, còn có một cái không có tới. Cái này tú nương kêu thôi Trần năm nay mới 15 tuổi, gia trụ kinh giao Nam Đường Trấn. Thôi chân tổ mẫu nguyên lai ở trong cung làm tú nương, tuổi mắt to hoa sau phóng ra, lao thái thái chính mình làm không được kim chỉ muốn đem một tay từ trong cung học được thuộc theo bản lĩnh truyền cho con dâu, cũng chính là thôi chân nương nhưng thôi chân nương học không được lao thái thái liền thử giáo hai cái cháu gái 10 tuổi thôi cẩn 7 tuổi thôi chân hai chị em có thiên phú vừa học liền biết lao thái thái qua đời sau nàng từ trong cung mang về tới bạc dần dần tiêu hết thôi ra nhận tử không tốt lắm quá thôi chân cha mẹ liền đem trưởng nữ thôi cẩn đưa đến trong kinh thành gia đình giàu có đương tú nương ký bán minh khế thôi cẩn dùng tiền tiêu hàng tháng tiếp tục dưỡng nhà mẹ đẻ mấy năm thẳng đến chủ gia tướng nàng sát chết đưa về tới chủ gia nói thôi cần sấn lao ra say rượu bò lao ra giường tưởng một bước lên trời làm gì nương lão gia sau khi tỉnh lại không đồng ý thôi cần mang thai mang tiếng cắn lưới tự sát xuất phát từ đồng tình kia lão gia tặng thôi ra 50 mươi lượng bạc thôi phụ thôi mẫu liền cam chịu lao ra một nhà cách nói làm cho láng giềng nhóm mặt đau mắng đã chết đi nữ nhi vô cùng đơn giản đem nữ nhi chôn chỉ có thôi chân thế tỷ tỷ khổ sở cũng ở cha mẹ tưởng bán nàng đi kia gia đình giàu có tiếp tục làm tú nương khi, tha chết không tử. Thôi ra cũng không thể thật buộc nữ như chết, khiến cho thôi chân đi theo phô tiếp theo việc, sau lại nghe nói á kiểu bên này cấp tiền công cao, thôi chân liền chuyển tới á tiểu bên này. Mà thôi ra sự, tất cả đều là giang nương tử cùng thôi chân nói chuyện phiếm khi hỏi tham gia tới. Sở hữu tú nương bên trong, á tiểu thích nhất thôi chân, cô nương này tay người hảo, làm công cân mẫn, tâm cũng hảo, có thư á tiểu nhiều cho nàng tính tiền công. Thôi chân chủ động nhắc nhở nàng, đương trường còn nàng. Tiểu chân chưa từng có kéo dài sinh hoạt, hôm nay như thế nào còn không có tới. Liên vì chờ thôi chân, cửa hàng hôm nay đóng cửa đều so ngày thường vãn, mắt thấy trên đường sắc trời muốn đen, a kiểu lo lắng địa đạo. Giang nương tử cũng không quá yên tâm, đối a Kiều nói, chủ nhân ngươi đi trước nghỉ ngươi đi, ngày mai nàng nếu còn chưa tới, ta sớm một chút đi, làm nhà của chúng ta kia khẩu tử bồi ta đi nam đường chấn nhìn xem. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Hôm sau buổi sáng, Thôi Trần vẫn như cũ không có xuất hiện. A Tiểu gần nhất lo lắng Thôi Trần, thứ hai Thôi Trần trong tay còn có một cái thuộc tiêu váy muốn giao hàng, kia váy là A Tiểu nghĩ ra được tân hình thức, chuẩn bị Tết Đoan ngọ khi quải ra tới, nhìn xem có hay không ra cửa chơi quan gia tiểu thư có thể nhìn chúng. quanh kia váy liêu tiền vốn liền có ba lượng, vạn nhất có cái gì sơ suất, A Tiểu liền uổng phí ba lượng bạc. Mới ăn qua cơm trưa, A Tiểu liền đem hậu viện Đông trúc kêu lên tới làm nàng bồi giang nương tử phu thê cùng nhau đi một chuyến. Ba người này vừa đi, thẳng đến hoàng hôn mới trở về, sắc mặt đều rất khó xem. A Kiều đóng cửa, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Nhìn thấy tiểu chân sao? Giang nương tử thần sắc ngưng trọng nói, không có, thôi ra người ta nói tiểu chân cùng nàng tẩu tử tôn thị hôm qua sáng sớm liền xuất phát hướng trong thành tới, nửa đường tôn thị bụng đau, chính mình về nhà. Sau lại trời tối tiểu chân cũng không trở về, bọn họ cho rằng tiểu chân cùng trước kia giống nhau. Cầm tiền mua đồ vật đi hiếu kính ông ngoại bà ngoại, buổi tối cũng ở tại bà ngoại gia, ta khiến cho thôi ra người mang chúng ta qua bên kia nhìn xem, kết quả tiểu chân căn bản không đi qua nàng bà ngoại gia. Á kiều nóng nảy, kia tiểu chân rốt cuộc đi đâu? Giang nương tử lắc đầu, đông trúc trầm khuôn mặt nói, thôi mẫu nói, bọn họ gần nhất tự cấp tiểu chân giới thiệu hôn sự, tiểu chân đều không hài lòng, khẳng định là giả tá đi trong thành đưa hóa thực tế mang theo tiền riêng chạy trốn. Chúng ta còn muốn hỏi kia toàn ra liền hùng hùng hổ hổ mà mắng khởi tiểu chân tới, căn bản không dung chúng ta xen mồm, còn nói cái gì thôi ra không có loại này nữ nhi, về sau tiểu chân sống hay chết bọn họ đều mặc kệ, chúng ta muốn người, chính mình đi tìm. A tiểu nghe đều phải tức chết rồi, thôi chân như vậy thủ tín, liền tính muốn chạy trốn cũng sẽ trước đem nàng bên này việc giao, tuyệt không sẽ thất tín bội nghĩa, thôi ra vẫn luôn đem thôi chân đương cây dụ tiền, nếu thôi chân thật sự chạy, thôi ra cái thứ nhất liền sẽ đi quan phủ báo quan tìm người. Hiện tại thôi ra chỉ là ở nơi đó mắng nữ nhi, không có một chút muốn tìm về thôi chân ý tứ, bản thân liền có miêu nị.